chương mười tám thí luyện mở ra vẫn long dấu thi chương mười tám thí luyện mở ra vẫn long dấu thi thời gian là trong t u y ệ t cảnh sắc bén nhất nào khác nó tại phương chỉ đóng chặt cửa phòng bên trên khắc xuống sinh tử giới hạn tại mộ dung tuyết ngày càng gầy gò trên gương mặt khắc xuống cháy bỏng cùng bất lực tại lâm việt tre kín tràn dầu cùng kim loại mảnh vụn trên đầu ngón tay thì khắc xuống từng đạo tinh mịn vết máu tại thí luyện bắt đầu trước ngày thứ ba trước tờ mở sáng thâm trầm nhất trong bóng tối ông một tiếng cực độ đệ nén tiếng kim loại dung tại viện lạc nơi hẻo lánh bên trong vang lên thanh âm kia dường như đến từ biển sâu ngột ngạt lại mang theo một c ố dung chuyển thần hồn lực lượng một mực quanh chân ngồi tính toạ điều trị khí tức mộ dung tuyết đột nhiên mở mắt nhìn về phía cái tia nơi hẻo l á n h lâm việt chậm rãi đứng người lên trước người hắn đang nằm lấy một đống phế liệu mà tại phế liệu phía trên một thanh tạo hình kỳ dị viễn siêu thế này đa số pháp khí vật dư thừa đang lẳng l ặ n g nằm dường như một đầu ẩn nút hồng hoang h u n g thú thương của nó thân chủ thể từ màu sắc c m chầm dường như có thể thôn vệ tia sáng trầm hại huyền thiết phân đoạn gen đúc lại lấy một loại lâm việt tự mình tìm tỏi ra tán đinh phương pháp cưỡng ép hợp lại đường đối chỗ mặc dù lộ ra th lại lộ ra một cố không còn che giấu bạo lực mỹ học trên thân h ư ơ n g những cái kia mấu chốt nhất nhận l ư ợ c kết cấu cùng trận pháp tiết điểm đều dùng một loại h ô n tạp vô số điểm sáng màu bạc tinh thần xa tiến hành hai lần ra cố cùng miêu tả trong bóng đêm nhìn lại dường như một đầu hơi co lại tinh h ả mà nhất làm cho mộ dung tiết tim đập nhanh là cái kia đen ngòm học súng phía trên phủ lấy một cái hơi có vẻ cổng tềng ống trọn chất liệu không phải vàng không phải sát mà là một loại màu lam thâm thúy tinh hạch chính là lâm việt theo long nguyên thành đi ra truyền tống đi ra trước thu hoạch chân quý nhất vật liệu ư hải tinh hạch đây cũng là lâm việt hao hết tâm huyết cùng cơ hồ tất cả cấp cao vật liệu chế tạo ra át chủ bài x u ố n g ngắm thử làm hình mắt hưng cùng hạch tâm của nó linh kiện tịch diện tiêu âm khí lâm việt đốt b e băng lanh thân thương trong mắt không có nửa phần bụi sướng chỉ có xem kỹ h ắ n quá rõ ràng thứ này thiếu hụt mặc dù y ê u hóa giản dị thiên lý nhãn trận nhưng lấy hắn trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong thần thức liên tục thôi động trong ống nắm giản dị thiên lý nhãn trận không khác lấy trứng trọi đá mỗi một lần nhắm chuẩn đều là một lần thần hồn tổn thương ghép lại thân thương kết cấu cường độ đáng lo to lớn sức giật lúc nào cũng có thể để nó tan ra thành từng nhưng vấn đề lớn nhất một mực không phải những này mà là linh năng chấn động loại này đẳng cấp vũ khí mỗi một lần k í c h phát đều giống như tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả tiếng sấm trong nháy mắt kia bộc phát linh khí ba động đối tu sĩ cấp cao thần thức mà nói liền như là trong đêm tối hải đăng căn bản không chỗ chét hơn cái gọi là ám sát chỉ có thể biến thành một chuyện cười mà khối này hữu hại tinh thạch vừa lúc giải quyết cái này trí mạng nhất vấn đề nó nội bộ có kỳ dị chống r ô n g kết cấu trời sinh liền có thể hấp thu cũng nhiễu loạn linh khí lâm việt ở phía trên minh khắc chính mình lý giải liễm tức trận cùng l o ạ n linh trận mặc dù thô giáp lại có thể đem khai hỏa lúc hơn chín thành linh khí ba đ ậ u toàn bộ thốt vệ trung hòa nó xóa đi không phải thuần túy thanh âm mà là tồn tại b ế t tích lâm việt kiểm điểm chính mình sau cùng giá sản mắt ứng súng ngắm một thanh phân phối mười phát trường hợp đặc thù dùng từ long vẫn huyền thiết phế liệu rèn luyện đặc chế đạn xuyên giáp a cờ bốn mươi bảy trận pháp súng trường tấn công một thanh đặc trùng đạn dược mười mấy phát phong linh pháp y lìa ra cường phiên bản một cái lắp đặt trung phẩm linh thạch mảnh vỡ sau nắm giữ ngắn n g i cấp tốc né tránh long tức sọt gùn hai thanh, giao cho mộ dung tuyết một thanh. chính mình dự bị một thanh lưu vân huyền giáp cùng huyền xà thuẫn xuyên tại mộ dung tuyết t r i n thần mộ dung tuyết lực phòng ngự coi như kim đ a n chân nhân ra tay cũng có thể chống đỡ mấy hiệp trừ cái đó ra ba mươi mấy khối trung phẩm linh thạch cùng mấy bình cơ sở nhất hồi khí đan liệu thương dược cái này chính là bọn hắn toàn bộ tiền đặt cược lâm việt mộ dung tuyết đi tới thanh em hơi khô c h á t chát chúng ta thật có thể được không có được hay không không phải chúng ta định đoạn lâm việt đem súng ngắm cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa tốt cất vào túi chữ vật là xem chúng ta có thể thể hiện ra bao lớn giá trị lớn đến nhường những đại nhân vật i a bằng lòng cho chúng ta cải biến quy tắc tiếng nói của hắn vừa dứt ngoài cửa viện chuyển đến một hồi tiếng bước chân một gã người mặc mộ dung ra ngoại sự đệ tử phục sức thanh niên m ặ t không thay đổi đứng tại cổng trong tay nâng một cái măng gỗ phụng trường lão hội kiến truyền triệu chi thứ đệ tử mộ dung tuyết khách khanh lâm việt lập tức tiến về diễn võ trường tham gia vẫn long sơn mạch t h í luyện đây là định vị đan ra trận trước cần phải ăn vào hắn đem trong mâm hai viên s ắ p phong đan dược đưa tới trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng dường như chỉ là tại xử lý hai kiện không quan trọng tạp vật lâm việt tiếp nhận đan dược đầu ngón tay tại sáp che lại nhẹ nhàng bơ bê một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm giác bột phấn liền rơi vào lòng bàn tay ánh mắt của hắn cùng mộ dung tuyết giao hội cái sau nặng nề mà nhẹ gật đầu thiên la mộ dung g i a chủ phong diễn võ trưởng sớm đã là người đông nghỉ nghỉ trên bài cao gia chủ mộ dung thái cùng một đám trưởng lão nghiêm nghị mà ngồi phía sau bọn hắn lơ lửng một mặt đường kính vượt qua ba trượng to lớn khay ngọc bàn mặt bóng loáng như gương chính là quan tinh bản mộ dung thái đứng người lên kim đ a n t r u n g kỳ uy áp như núi biển giống như chút xuống toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ vẫn long sân mạch thượng cổ chiến trường âm thi hình hành nguy cơ từ phía bảy ngày, hoạch hoạch. ngày sau đó truyền thống trận vào khoảng ở giữa dãy núi mở ra sống sót mà đi ra ngoài lấy thi hạch số lượng định cuối cùng xếp hạng quyết định tam mộ dung người ra tương lai mười năm khoán mạch thuộc về hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt đột nhiên sắp bén qua tinh bản sẽ biểu hiện các ngươi mỗi người vị trí nghiêm cấm đồng tộc tự giết lẫn nhau người vi phạm bất luận nguyên lý do rút hồn luyện phách trong ngày sau chém giết nhưng khoe miệng của hắn câu lên một vệt lanh khốc đường cong như gặp còn lại ba nhà đệ tử đoạt thi hoạch sinh tử nghe theo mẹ trời tiếng nói rơi dưới đài mấy chục tên trúc cơ kỳ đệ tử trong mắt trong nháy mắt g i ấ y lên khát máu hỏa diễm đài cao một bên mộ rung lên một bộ hoa phục đang dùng ánh mắt ấ m lãnh g ắ t gao tập trung vào đ á m người nơi hẻo lánh bên trong kia hai đạo không đáng chú ý thân ảnh không sai là hắn an bài hai người bọn họ gia nhập thí luyện bên cạnh hắn một gã tâm phúc thấp giọng nói thiếu chủ tất cả an bài xong kỳ ra người chúng ta thông qua khí chỉ cần tiểu tử kia dám vào vẫn l o n g sân mạch bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý rơi hắn t h u lao là ngài hứa hẹn cái kia kiện thượng phẩm pháp khí hoàng dương kính rất tốt mộ dung lê khỏe miệng hiện hiện một tia cười tàn nhẫn ý nói cho bọn hắn mộ dung tuyết ta muốn sống ta muốn tận mắt nhìn xem tiểu nhi t ử kia quỳ gối trước mặt ta liếm ta hẳn thấy đây chỉ là một trận không có ý nghĩa nhạc đệm theo g i a chủ r a lệnh một tiếng trung ương diễn võ trường bốn tòa cự hình truyền tống trận đồng thời sáng lên trói mắt mạch quang lâm việt cùng mộ dung tuyết theo dòng người bước vào trong đó một tòa một hồi trời đất bay cùng xé rách cảm giác qua đi, quang mang tán đi. một cỗ sen lẫn mùi hôi cùng máu tanh âm lãnh khí tức đập vào mặt trước mắt là một mảnh hôi bại tĩnh mịch sơn lâm vạt mẹo t â y khô hình như q u ỷ trào trong không khí tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương mù áp chế mắt thường thị giác nơi xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận d ợ n g ư ờ i gào ghét nơi này chính là vẫn long sơn mạch dấu thi đ i ệ m thí luyện bắt đầu lúc đầu mấy ngày gió nghe mẫu dung viết cẩn thận từng ly từng tí ở ngoại vi du đãng san giết những cái kia giải rác hành động chậm chạp đê g i i âm thi m ẫ dung v y ế t cầm trong tay long t ứ c sắc ùn tại lâm việt chỉ đạo hạng đã có thể nhẹ giá liền quen thuộc khoảng cách gần một thương q u a n h ra linh năng bão kim loại trong nháy mắt liền có thể đem ba năm đầu âm thi sẽ thành mảnh nhỏ hiệu suất cực cao ự c c lâm việt thì từ đầu đến cuối không c ó ra tay chỉ là tại mỗi một lần chiến đấu sau t i ê n lặng theo âm thi vỡ vụn đầu lâu bên trong đào lấy bổ câu trứng lớn nhỏ tản ra hảo q u a n g màu xám thi hạch đồng thời hán tử trong ngực móc ra một cái đơn sơ la b à n la b à n kim đồng hồ là dùng viên kia định vị đan bột phấn hỗn hợp yêu thú chi cốt chế thành nó không cách nào chính xác định vị lại có thể mơ hồ cảm ứng được trong mười dặm cái khác định vị đ a n người nắm giữ đại khái phương vị và số lượng ngày thứ năm trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu xuất hiện d ị động nguyên bản tán loạn phân bố tại bốn phía điểm sáng trong đó có hai đoá nhìn lớn nhỏ ít ra bảy tám người chính nhất đông một tây lấy một loại rất không tự nhiên mang theo rõ ràng vây k i ế n ý đồ bít tích hướng phía phương hướng của bọn hắn cao tốc tới gần mộ dung tuyết cũng đã nhận ra nguy hiểm vội bắn nói là hướng về phía chúng ta tới ít ra hai chi đ ẩ y biên tiểu đội lâm việt lại nhìn c h ầ m c h ầ m la bàn ánh mắt băng lãnh trong đầu hắn phi tốc vận chuyển đem đối phương con đường tiến tới tốc độ cùng chính mình sợ tại địa hình cấp tốc trong đầu tạo dựng thành một cái động thái ba triệu mô hình quá t ậ n lực loại này kìm hình thế công căn bản không phải bình thường đội trinh sát hình mà là sách giáo khoa giống như bao vây tiêu diệt chiến thuật mộ dung lê ngoại trừ hắn không có người khác mượn đao giết người chạy lâm việt đống n h n cười nụ cười kia trong mang theo một tia nhường mộ dung tuyết tìm đập nhanh đến cuồng hắn thu hồi la b à n chỉ vào cách đó không xa một đạo hẹp dại tĩnh mịch hẻm núi không chúng ta không chạy chúng ta đi chỗ đó chờ bọn hắn chương mười chín hẻm núi ám sát y mắng tử thần chương mười chín hẻm núi ám sát y mắng tử thần hẻm núi như là một đạo bị cự phủ đổ ra vết sẹo giữ tợn vắt ngang ở trên mặt đất hai bên là cao đến trăm t r ư ợ n g dốc đứng vách đá q u á i thạch lẩm trẩm duy nhất thông lộ chính là một đầu rộng bất quá mười t r ư ợ n g hẹp dài cốc đạo lâm việt lựa chọn đánh lén trận địa ở vào hẻm núi vào trong miệng bên cạnh ước ba trăm bức một chỗ vách đá chỗ lòng xuống địa thế nơi này hiểm yếu tầm mắt q u có đạn phía dưới bất kỳ gió thổi cọ lây đều thu hết vào mắt h á n đem mắt ư ơ n g súng nắm g g á c ở trên một tảng đá lớn băng lanh thân thương cùng nham thạch hòa làm một thể chờ một lúc bọn hắn t i ế đến nhớ kỹ bất luận xảy ra cái gì đều không cần lên tiếng đừng có bất kỳ linh lực ba lâm việt thanh â m ép tới cực thấp thông qua truyền âm thuật đưa vào mộ dung tuyết trong t hai nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái giữ vững đằng sau ta đừng để bất kỳ vật gì từ phía sau lưng tới gần chúng ta mộ dung tuyết nắm thật chặt lòng tức xóc ù n cảm thụ được thân thương chuyển đến băng lãnh xúc cảm khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nàng nặng nề mà gật đầu trốn ở lâm việt sau lưng một khối nham thạch sau cảnh giác nhìn chăm chú lên phía sau lâm việt hít sâu một hơi c h ầ m rãi cuối người mắt phải xích lại gần ống nhắm ước chừng một nén nhang sau tám đạo thân ảnh tụ tập tại tầm mắt cuối cùng ông thân thức rút vào giản dị thiên lý nhãn trận trong nháy mắt một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như thủy t r i ề u tràn vào trong đầu phản phất có vô số cây cương trầm tại đâm vào hắn huyệt thái dương cảnh vật trước mắt trong nháy mắt bị rút ngắn phóng đại nhưng hình tượng lại mang theo một k i a vạn mẹo cùng mơ hồ cực không ổn định hắn cố nén thần h ồ n bị xé rách đau đớn gắt gao tập trung vào hẻm núi nhập khẩu phương hướng chờ đợi là đi săn bên trong nhất khảo nghiệm kiên nhẫn một vòng bọn hắn người mặt thống nhất màu lam trang phục chính là kỷ gia phục sức cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trang hán giờ phút này đang không hề lo lắng đối với đồng bạn bên cạnh nói quát đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến gia chủ thật là hạ tử mệnh lệnh lần này ai có thể cầm tới mộ dung ra cái kia khách khanh đầu người trở về t r ù n g điệp có thưởng nghe nói trên người tiểu tử kêu bảo bối không ít đến lúc đó đều thuộc về các minh đại điểm ha ha đại ca yên tâm bất quá là một cái chi thứ gia tộc người ngoài còn có thể lật trời không thành chính là chúng ta nhiều người như vậy một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết kỳ ra tiểu đội khí thế hung hăng bước vào hẻm núi trận hình tạm mạ trong ngữ tràn đầy đ ầ i con mồi k i n h miệt hoàn toàn không có đem một cái theo bọn hắn nghĩ cùng đường mạt lộ tán tu để vào mắt bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ tại bọn hắn bước vào hẻm núi một phút này mình đã theo thợ săn biến thành con mồi lâm việt ánh mắt tỉnh táo đảo qua mỗi người cuối cùng hắn khóa chặt tại r ờ i đội ngũ cuối cùng xa năm mươi mét một cái chính đông trương tây nhìn có vẻ hơi không yên lòng kỷ ra đệ tử trên thân chính là ngươi ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên cỏ súng không có sắc khí không có linh lực phun trào thậm chí không có hô hấp cả ngươi hắn dường như cùng dưới thân nham thạch cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa thành một thể thời gian tại thời khắc này bị vô hạn thả chậm phúc một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể không cần tính chậm đủ theo tịch d i ệ t tiêu âm khí họng súng chuyển ra cái kia đi tại sau cùng kỳ gia đệ tử thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ mi tâm của hắn đột ngột xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay trong mắt của hắn thần thái trong nháy mắt tan giã thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền thẳng t ắ p hướng sau nga xuống phát ra một tiếng chẩm muộn rơi xuống đất âm thanh toàn bộ quá trình im hơi làm tiếng kỳ gia trên bài cao mười mấy tên trưởng lao đang vượt ngán ngẩm nhìn chăm chú lên quan tình bản đối bọn hắn mà nói thí luyện giai đoạn trước bất quá là các đệ tử khô khan đánh quái thăng cấp quá trình chân chính cho hay phải chờ tới hậu kỳ các đại gia tộc vì tranh đoạt khu vực trung tâm mà bộ phát xung đột lúc mới có thể trình diễn ân một gã phụ trách giám sát khay ngọc kỳ gia trưởng lão đông nhiên phát ra một tiếng nhẹ đ ê ờ hắn chỉ vào khay ngọc một góc kỳ quái kỳ minh điểm sáng thế nào diễn bên cạnh một gã trưởng lão lướt qua vô tình nói đoán chừng là vận khí không tốt đụng phải lợi hại gì âm thi hoặc là phát động cầm chê a vận long sơn mạch loại sự tỉnh này rất phổ biến kỳ gia trưởng lão nhẹ gật đầu cũng không quá để ý như mà hắn vừa dứt lời khay ngọc bên trên đại biểu k ỳ gia đệ tử kê phiến lam sắc quan g điểm bên trong lại có một cái không có dấu hiệu nào trong nháy mắt dập t á t lần này chung quanh mấy cái trưởng lão đều chú ý tới lại một cái chuyện gì xảy ra phụ cận không có gia tộc khác điểm sáng cũng không có biểu hiện kịch liệt linh lực xung đột làm sao lại liên tiếp hao tổn hai người trong hạc cốc k ỳ gia tiểu đội rốt cục đã nhận ra không thích hợp kỳ minh kỳ minh hai người các ngươi tại sao không nói chuyện cầm đầu tráng hán dừng bước lại quay đầu quát sau lưng lại là hoàn toàn t h í h mịch sắc mặt hắn biến đổi bước nhanh chạy về khi hắn nhìn thấy trên mặt đất kia hai c ố mi tâm xuyên thủng chết không nhắm mắt thi thể lúc thấy lạnh cả người trong nháy mắt theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu địch tập hắn khẳng cả dọn gầm thét toàn thân linh lực cầm van một phát một mặt thổ hoàng sắc t â m chắn pháp khí trong nháy mắt tre ở trước người tất cả kỳ gia đệ tử đều lâm vào to lớn khủng hoảng bọn hắn điên cùng thôi động thần thức bốn phía do xét thế ra riêng phần mình pháp khí lưng tựa lưng làm thành một vòng cảnh giác nhìn c h ầ m chằm một phía có thể chung quanh ngoại trừ tiếng gió gào thét cùng trên vách đá chập trần quỷ ảnh không có cái gì không có định nhân không có pháp thuật linh q u a n g thậm chí liền một tơ một hào sát khí đều cảm giác không thấy không biết mới là kinh khủng nhất bóng ma tử vong như là vô hình t ự thủ giữ lại mỗi người hết hậu Phúc! lại là một tiếng băng nhỏ một g ã đệ tử kêu thảm một tiếng che lấy chính mình cơ h ồ ngẫu đức tơ còn liền cổ n g ã xuống máu tươi trong nháy mắt theo thân thể c u ồ n phú n mà ra ở phía trên rốt cục có người bắt được k i a thoáng qua liền mất công kích quy tích chỉ vào lâm viện chỗ đại khái phương hướng hoảng sợ kêu to vê n h vê n h vê n h mấy chục đạo pháp thuật hòa cậu văng t r u phóng nhận như là như mưa to hướng phía kia b á c h đá chút xuống mà đi đá vụn băng khắp nơi bụi mù tràn ngập nhưng mà làm bụi mù tắn đi nơi đó không có vật gì lâm việt sớm đã tại mở xong phát súng thứ hai trong nháy mắt tựa như cùng con báo giống như lặng yên không một tiếng động chuyển rời đến bên ngoài hơn mười t r ư i n g một chỗ khác dự thiết trận địa đánh một thương đ ổ i chỗ khác đây là hắn kiếp trước theo chiến tranh trong phim ảnh học được cơ sở nhất cũng hữu hiệu nhất chiến thuật du kích hắn lần nữa giơ súng lên trong ông ngắm là kỷ g a tiểu đội kia từng chương bời vì sợ hãi mà vận bèo mặt khoe miệng của hắn câu lên một vệ băng lãnh đổ q u n g hoan ninh đi、vào. ta bài săn. kỳ ra t người đài cao, đã làm một mảnh xôn xao. Cái cao, sao. một thứ ba, cái thứ mảnh xuân h cái ba, tư, đây k ô có có lực cuộc cái công kích? khả không Kỳ tinh linh nhau hiệu. thủ năng. Quan tinh bàn bên trên vẫn không có linh lực lẫn sông đoạn n gì g dấu ra rốt là Đây trưởng lão kia sắc mặt đã xanh xám hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tinh bàn bên trên tia phiến đại biểu gia tộc của hắn đệ tử làm sắc quan điểm đang lấy một loại làm hắn sợ đến vỡ mật tốc độ liên tiếp dập tắt phản phất có một cái nhìn không thấy t ử thần tri thủ ngay tại tinh chuẩn mà hiệu suất cao từ cái xóa đi lấy bọn hắn sinh mệnh một đường lặng lẽ đi theo kỳ ra chuẩn bị xem kịch vui mộ dung lên mặt sớm đã không có trước đó đắc ý cùng tàn nhẫn thay vào đó là một mảnh ngạc nhiên cùng khó có thể tin đây không phải hắn mong muốn kịch bản hắn tưởng tượng bên trong hẳn là kỳ gia tiểu đội đem lâm việt hai người vây khốn sau đó tại một trận kịch liệt pháp thuật đối banh sau đem tiểu tử kia đánh cho nửa chết nửa sống b á c giữ mà không phải như bây giờ một trận đơn phương quỷ dị đ ổ sát mộ dung lên một đoàn người ánh mắt đều vô ý thức hội tụ đến trên tay gương đồng kia phiến điểm sáng màu xanh lục trung tâm ở nơi đó có hai cái đại biểu cho mộ dung ra điểm sáng màu xanh lục từ đầu đến cuối cũng không từng biến động tính đến giống hai khối băng lánh mộ đ ị a chương hai mươi độc kế tái sinh dẫn thi thơm chương hai mươi độc kế tái sinh dẫn thi thơm trong h ạ c gốc sau cùng đeo g ê n cũng trở nên đ ế nắng n mùi máu tươi h ô n tạm khói lửa khí t ứ c tại băng lanh trong không khí tràn ngập lâm việt không có lập tức theo ẩn thân nham thạch sau đi ra hắn vẫn như cũ duy trì xạ kích giám ẻ tỉnh táo ánh mắt thông qua ống nhắm t ừ n g tấp t ừ n g t ấ c đào qua chiến trường xác nhận không có bất kỳ người sống thậm chí không có một cỗ thi thể xuất hiện sát chết vùng dậy dấu h i u sau hắn mới chậm rãi buông lỏng ra trụt ạ i trên cỏ súng ngón tay một cốt thật sâu cảm giác mệnh m ỏ i từ thần hồn chỗ sâu vào tới thôi động giản dị t i ê n lý nhãn trận di chứng phát tác h u y ệ t thái dương co lại co lại đau kết thúc mộ dung tuyết thanh âm mang theo vẻ run dày từ phía sau chuyển đến kết thúc lâm việt đứng người lên d ỡ xuống súng nắm g bên trên đã có chút nóng lên tịch d i ệ t tiêu âm khí cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ cái này đông tây k i q uý là bảo mệnh át chủ bài mộ dung tuyết lúc này mới theo nham thạch sau thò đầu ra nhìn thấy cốc đạo bên trong tia tám cố tử trạm thê thảm thi thể nhịn không được sợ hai t h ằ n phục nàng nhìn xem lâm việt bóng lưng ánh mắt vô cùng phức tạp theo chiến đấu bắt đầu tới kết thúc bất quá thời gian một n é n nhang tám tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ kỳ gia đệ tử trong đó thậm chí có một gã trúc cơ hậu kỳ cao thủ cứ như vậy bị vô thành vô tức gạt bỏ bọn hắn thậm chí đến chết đều không thể tới gần địch nhân trong vòng trăm thước đây cũng không phải là chiến đấu mà là đ ổ sát một loại nàng chưa bao giờ thấy qua thậm chí không cách nào tưởng tượng vang lánh m à hiệu suất cao đ ổ sát đừng lo lắng quét dọn chiến trường chúng ta thời gian không nhiều lâm việt thanh âm cắt ngang nàng suy nghĩ chính hắn đã đi đầu một bước như là một cái thuần thục người nhãn rác bắt đầu ở trên thi thể lục lọi theo p á cái thứ nhất kỳ gia đệ tử nga xuống tới toàn quân bị diệt hắn thấy rõ rõ ràng ràng có thể hắn cái gì cũng không làm được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tia phiến kỳ gia đệ tử tại dưới mỹ mắt hắn một cái tiếp một cái cấp tốc nga xuống tịch diệt m ặ t k í n h phía trên không có kinh tiên động địa pháp thuật đối với anh không có đao q u a n g kiếm ảnh kịch liệt chém giết chỉ có tử vong đột nhiên xuất hiện vô thanh vô tức tử vong phế v ậ t một đám phế v ậ t mộ dung lên một quyền mạnh mẽ để ở bên cạnh nam h thạch bên trên cứng rắn nam h thạch tướng thanh tre kín vết dạng phía sau hắn mấy tên tùy tùng câm như hến liền không dám t h ở mạnh một cái đây không phải hắn mong muốn kịch bản k ỳ ra người chết hết không những không thể phế bỏ cái kia họ lầm ngược lại đem chính mình cho mắt vào kỷ ra gia chủ nếu là biết mình tinh nhuệ nhất một chi tiểu đội cứ như vậy không minh mạnh há tổn tuyệt đối sẽ n ổ i điên nhất định sẽ xem kỹ đến cùng mình tuyệt đối thoát không khỏi liên quan đến lúc đó cho dù có gia tộc che chở chính mình cũng tránh không được dừng lại c h ọ c hạn đến lúc đó gia tộc thân phận người thừa kế tuyệt đối không tới phiên hắn càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là cái kia lâm việt chỗ cho thấy quỷ dị thủ đoạn giết người cách mấy trăm trượng tinh chuẩn mà t r í mạng đây rốt cuộc là thứ gì một loại nào đó uy lực to lớn phù bảo vẫn là trong truyền thuyết thượng cổ bí thuật bất luận là loại kia đều để hắn theo đáy lòng cảm thấy thấy lạnh cả người đúng lúc này trên tương đồng đại biểu cho lâm việt cùng mộ dung tuyết kia hai cái điểm sáng màu xanh lục tại ngắn ngủi dừng lại sau bắt đầu c h ậ m dai hướng phía sân thí luyện cửa ra vào phương hướng di động hắn m u ố n chạy ý nghĩ này như là một đạo t i ề m điện trong nháy mắt đánh chúng vào mộ dung lê không được tuyệt không thể nhường hắn cứ như vậy còn sống ra ngoài một khi người này về đến gia tộc lại đem loại này bị dị lợi khí giết người hiến cho mộ dung bác lao dạ kia tương lai lại không đất dùng thân của mình ghen ghét khủng hoảng cùng kế hoạch bị triệt để nát bẫy phẫn nộ nhường mộ dung lê lý trí hoàn toàn đứt đoạn cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu trên mặt hiện ra một vệ dữ tợn mà điên cuồng bẻ mặt đã các ngươi muốn đi vậy ta liền để cái này toàn bộ vẫn long sân mạch cho các ngươi t r o n cùng hắn đột nhiên q u a y người hướng phía dây núi hạch tâm phương hướng phóng đi lê thiếu ra không thể nơi đó là cấm điệp một ga tùy tùng sắc mặt đại biến đội vàng mở miệng khuyên can lan đi mộ rung lên một c ư ớ c đem h ắ n đá v ă n g tốc độ không giảm trái lại còn tăng giống như điên dại hắn rất mau tới tới một chỗ bị nồng đậm khói đen che phủ cổ chiến trường di tích trước nơi này bán khí chủ tiên ngay cả tia sáng đều lộ ra và mẹo bốn phía tán lạc tán phá pháp khí cùng không biết tên hải cốt nơi này là toàn bộ vẫn long sơn mạch cấm k h u bị các đại trưởng lão liên thủ bố trí xuống phong ấn nghiêm cấm bất kỳ đệ tử tới gần bởi vì tại chiến trường cổ này sâu trong lòng đất đang ngủ say một cái kinh khủng tồn tại mộ dung l ê lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ hắn xông vào trong hát b ụ theo trong túi chữ vật lấy ra một chi toàn thân đen nhánh điêu khắc vô số kêu rên mặt quỷ hưng ơ dây dẫn thi hương mộ dung ra một cái cấm kỵ chi vật lấy trăm loại c h í âm chi t à vật liệu luyện chế mà thành một khi nhóm lửa tản ra đặc biệt khí t ư c có thể đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả âm thi t ư thi hoàn toàn rất nổ khiến cho lâm vào cuồng bạo trạng thái. đồng thời sẽ điên cuồng công kích mùi t h ơ m đầu mượn mà chi này dẫn thi hương đầu mượn bị hắn dùng bị pháp một mực khóa kín tại lâm việt trên thân hắn muốn mượn đao giết người mượn cái này khắp núi lâm ti h đem lâm việt hoàn toàn sẽ thành mảnh nhỏ thiếu ra nghĩ lại a tình lại dọn bị đại quân tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này một tên khác tùy tùng lấy r ũ n g khí lần nữa khản g cả giọng n ô chết mộ dung lê tố chất thần kinh n ở nụ cười khuôn mặt và mẹo ta chính là muốn tất cả mọi người chết ta không lấy được đồ vật ai cũng đừng nghĩ đ ạ được hắn không do dự nữa đầu ngón tay linh lực phun một cái đem chi kia dẫn thi hương nhóm lửa suy một cốc ngọn lửa màu xanh sẫm im lặng dấy lên không có khói không có hương vị nhưng một cỗ vô hình ẩn chứa cực hạn đoán độc cùng tử khí chấn động trong nháy mắt lấy cổ chiến trường làm trung tâm như là mặt nước gợn sóng giống như hướng phía toàn bộ vẫn long sơn mạch h u y ế t tản hắn ra ẩm ẩm đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động dây núi chỗ sâu chuyển đến một tiếng r i ư ờ n g như đến từ cựu lũ địa mục kinh thiên g à o thét t h a n h âm kia tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng đói khát ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy màu đen đoán khí giống như là núi lửa phun trào theo cổ chiến trường hạch tâm phóng lên tận trời một đen lửa bầu trời sân thí luyện bên ngoài mộ rung ra trên đ à i cao tất cả quan chiến trưởng lão cùng gia chủ cơ hồ trong cùng một lúc đ ố n g nhiên đứng dậy bọn hắn kinh hãi gần chết mà nhìn xem trước mặt quan tinh bản chỉ thấy khay ngọc phía trên đại biểu cho vô số âm thi điểm sáng màu xám tại thời khắc này dường như bị rót vào chất xúc tác trong nháy mắt biến vô cùng sinh động buồn bạo mà tại dãy núi trung tâm nhất một cái nguyên bản yên lặng to lớn vô cùng huyết sắc quan điểm đ ố n g nhiên sáng lên quan g mang kia tràn đầy bạo ngược huyết tinh cùng khí tức hủy diệt nhường tất cả nhìn thấy nó kim đan chân nhân đều cảm thấy một hồi tìm đập nhanh là la thi vương ngủ say trăm năm giả đàn cảnh thi vương một gác mộ dung gia trưởng lão la thất thanh trong thanh â m tràn đầy run r ậ y cùng không dám tin là ai đến cùng là ai đốt lên dẫn thi v ư ơ n g cưỡng ép tỉnh lại thi vương gia chủ muốn rách cả mí mắt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét kết thúc trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra hai chữ này trận này vốn chỉ là một trận đệ tử ở giữa cạnh tranh cùng t h í luyện tại thời khắc này hoàn toàn mất k h ô n g chế biến thành một trận i ự u tử nhất sinh sinh tử trốn giết chương hai mươi mốt c ặ n bẫy nghệ thuật thi hạch bảo tạc chương hai mươi mốt c ặ n bẫy nghệ thuật t h i hạch bạo tạc chuyện gì xảy ra mộ dung tuyết một cái lảo đảo suýt nữa k h e ngã trên đất nàng hoa dung thắt sắc đỡ lấy bên cạnh v ế t đá cảm thụ được dưới chân c h u y ể n đến chấn động bị liệt lâm việt sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía dây núi chỗ sâu phương hướng tia cố phóng lên tận trời hoàng khí cho dù cách hơn mười dặm vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy một hồi thần hồn bên trên kiềm chế xảy ra chuyện đây không phải hiện tượng tự nhiên sẽ không như thế xả là có người đang làm trọ quỷ lâm việt trong đầu phi tốc vận chuyển vô số tin tức mảnh vỡ tại va chạm hắng á i thứ nhất nghĩ tới chính là mộ dung lê có thể làm ra loại ngọc này thạch câu phần bất chấp hậu quả cử động điên cuồng ngoại trừ cái kia đã bị buộc tới tuyệt lộ ra hỏa hắn nghĩ không ra người thứ hai giống ôi ôi ôi bốn vương tám hướng chuyền đến vô số cương thi âm thi tiếng gầm gừ liên tục không ngừng nối thành một mảnh dường như toàn bộ rẽ núi người chết đều tại thời khắc này thất tình lâm việt chúng ta đi mau nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp bộ dung viết lo lắng thúc giục nói trong thanh â m đã mang tới giọng nghẹn nào đối mặt loại này thiên địa chi h u giống như tai nạn lực lượng cá nhân lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng mà lâm việt vẫn đứng ở nguyên địa không n ú p đích ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa trong ánh mắt không có sợ hãi ngược lại lóe ra một loại dị dạng con mang cỗ này toán khí b ộ phát quy mô đã quét sạch toàn bộ dây núi hiện tại bất luận hướng phương hướng nào chạy đều tất nhiên sẽ đụng vào vô cùng vô tận thi triều lấp không bằng khai thông đã trốn không thoát vậy thì lợi dụng nó một cái lớn mật tới gần như điên cùng kế hoạch tại trong đầu của hắn cấp tốc thành hình đừng hoảng hốt lâm việt thanh â m tỉnh táo đến đáng sợ đi theo ta chúng ta đi cho chúng nó chuẩn bị một món lễ lớn hắn quét người không còn hướng phía lối ra phương hướng ngược lại hướng phía phụ cận một chỗ địa thế càng thêm hiểm trở quản bỏ chạy đi mộ dung t u y ế t mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng nhìn thấy lâm việt kia chấn định ánh mắt chẳng biết tại sao hoảng loạn trong lòng cũng an định mấy phần nàng không chút do dự cắn răng lập tức xách theo lòng tức s ọ t gùn đi theo lâm việt lựa chọn là một chỗ vứt bỏ đã lâu mỏ linh thạch đ ậ u cửa hàng chật hẹp chỉ chứa ba bốn người song song thông qua nhưng nội bộ lại có động t i ệ n khác hắn mang theo mộ dung viết tại trong hầm bỏ rẽ trái lửa phải cuối cùng đi vào một chỗ địa thế tương đối cao trên bình đ i phía dưới bình đ i thì là một mảnh khoáng đạt thung lũng là thi sóng chiều tới phải qua đường đem cái này cầm giữ bức bình đài nhập c ầ u bất kỳ đến gần đồ vật giết chết bất luận tội lâm việt đem một thanh đổ đầy long nha độc đầu đạn dự bị sọt gùn kín đáo đưa cho mộ dung tuyết sau đó chính hắn tì h theo trong túi chữ vật lấy ra mấy khối bị hắn mệnh danh là linh năng tờ nở tờ cương liệt linh năng tạc dược khối đây là hắn lợi dụng năng lượng áp xúc cùng phương chỉ phủ văn lý luận kết hợp tự thân chi thức sản phẩm mỗi một khối đ ề u ẩn chứa mấy khối trung phẩm linh thạch bị cưỡng ép áp xúc sau c ù n bạo năng lượng uy lực to lớn nhưng cũng cực không ổn định hắn tựa như một cái vất vả cần cù nâm phu tại phía dưới bình đài thung lũng bên trong. tỉ mỉ gieo rắc lấy từ vòng hạt giống hắn tại thi chiều khả năng nhất tụ tập khu vực trung tâm trôn xuống đại lượng thuốc nổ tại hai bên vách núi mấu chốt nhận lực điểm cũng bố trí mấy cái thậm chí tại một chút nhìn như không đáng chú ý nơi hẻo lánh cũng trôn xuống b ấ p tắc linh thạch b u lôi toàn bộ thung lũng bị hắn bố trí thành một cái to lớn vòng vòng đan sen liên hoàn sát trận làm xong đây hết thạy hắn cấp tốc trở về bình đại lấy ra mắt ư n g s ú n g ngắm ghé vào bình đại bên giới lẳng lặng chờ đợi lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua ẩm ầ m mặt đất chấn động tần suất càng ngày càng cao phản phất có thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh mà đến. rốt cục tại quặng mỏ gấp rẽ xuất hiện con thứ nhất cương thi ngay sau đó là con thứ hai con thứ ba đen nghị thi triều như là vỡ đê h ồ n g thủy theo trong hầm mỏ điền cùng vườn ra mang theo nồng đậm thi khí cùng mùi hôi tinh chuẩn xông vào kia phiến trải rộng tử vong cạm b ấ y thung lũng trong đám thi thể không chỉ có cấp thấp nhất hành thi càng xen lẫn đại lượng người mặc tàn phá thiết giáp đau thương khó nhập thiết giáp thi thậm chí còn có vài đầu hình thể khổng lồ tương đương với trúc cơ trùng kỳ đồng giáp thi cảnh tượng cực kỳ kinh người mộ dung viết khẩn trương đến lý thở gác gao nắm chặt trong tay sập ùn lâm việt ánh mắt nhưng như cũng không hề bận tâm hắn kiên nhận chờ đợi tựa như một cái kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn chờ đợi con mồi hoàn toàn bước vào cạm b ấ y trung tâm nhất ngay tại lúc này làm thi c h i ề u mật độ đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt lâm việt thật thức đột nhiên rót vào trong tay một cái đặc chế điều khiển phủ dẫn nổ n oanh n oanh n oanh từng đoàn từng đoàn trướng mắt ánh lửa tại thung lũng bên trong liên tiếp nổ tung liên hoàn bạo tạc uy lực kinh khủng trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn thốt vệ vô số đề g i a cương thi tại bạo tạc trong nháy mắt liền bị xé thành mạnh nhỏ tàn chi đoạn xương cốt hỗn hợp có bùn đất đá vụn như là một trận máu tanh mưa to bị cao cao ném công t r ú n g nặng hơn nữa tái phát h ạ côn bạo sóng xung kích như là vô hình cự t r u y hung hăng nện ở hai bên trên b á c h n ú i đá đã dẫn phát kịch liệt lớn vô số cự thạch lan xuống đem càng nhiều cường thi vùi lớp trung tâm vụ nổ vài đầu đồng giáp thi cũng bị cái này vi lực khủng bố chấn động đến thất đ i ê n bắt đảo h ư ớ n g rắn thi thể bị tạc đến máu thịt bé bét hành động trong nháy mắt biến chậm chạp tới ngươi lâm việt khé quát một tiếng mộ dung tuyết sớm đã kìm nén không được nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt xuống tới tay nàng nắm lòng tức sặc ủ n đối với phía dưới những cái kia bị c h ấ n trắng hoặc trọng thương cao dài cương thi ngang nhiên khai h ỏ a phanh một phát phá phiến linh x a đạn tại trong đ á m thi thể nổ t u n g hình thành một đạo linh năng báo kim loại trong nháy mắt đem ba bốn đầu thiết giáp thi hộ thể thi khí phá tan thành từng mảnh phanh phanh ngay sau đó lại là từng phát long nha đạn xuyên giáp tinh chuẩn đánh vào hai đầu đồng giáp thi đầu lâu bên trên cùng bạo lực c h ú n g kích trực tiếp đưa chúng nó đầu hoành thành dưa hấu nát b é t chém dưa thái r a giờ phút này mộ dung tuyết tư thế ngang tựa như một tôn nữ chiến thần hai người phối hợp ăn ý tới cực điểm lâm việt phụ trách dùng bạo tạc gây ra hỗn loạn cùng phạm vi sát thương cùng sử dụng a cờ trận pháp s ú n g trường tình chuẩn điểm giết những cái kia lọt lưới uy hiếp lớn nhất mục tiêu mộ dung tuyết thì phụ trách dùng long thức xóc ùn đối những cái kia bị chân choáng cao dài cương thi tiến hành b ổ đao hòa thanh trận ngắn ngủi nửa canh giờ bọn hắn thu hoạch thi hạch o liền vượt qua cái khác đội ngũ trong sân t h í luyện năm ngày cố gắng tổng cộng cùng lúc đó sân thi luyện bên ngoài to lớn điểm tích lũy màn sáng trước tất cả mọi người bị trước mắt một mặt đ ỗ n g nhiên bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cùng giặc cát tiếng kinh hô liên tục không ngừng mộ dung trên bài cao một đám trưởng lão cùng gia chủ trên mặt biểu lộ theo lúc đầu kinh hãi biến thành không thể nào hiểu được mờ mịt bọn hắn có thể nhìn thấy quan tinh bàn bên trên lâm việt cùng mộ dung viết điểm sáng chung quanh đại biểu âm thi điểm sáng màu sáng ngay tại liên miên liên miên biến mất tốc độ nhanh đến làm cho người g i ậ n x ô i nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là làm sao làm được chẳng lẽ bọn hắn là kim đàn chân nhân giả trang sao mộ dung lê ánh mắt gác gao đính tại chính mình khối kia trên tương đồng trên mặt hắn vẻ mặt theo bắt đầu ngưng、trọng. cuối cùng hóa thành một mảnh xanh xám hắn tỉ mỉ bày kế tuyệt sắt c h i cục hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo dẫn thi kế sách chẳng những không có giết chết lâm việt ngược lại ngược lại thành đối phương điên cồn g soát điểm tập thể một loại trước nay chưa từng có cảm giác đ ụ c nhã cùng càng thêm mánh liệt sắc ý trong lòng hắn điên cồn sinh sôi hắn nhìn xem cái kia không ngừng kéo lên cao danh tự gàn từng chữ từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ dừng càng hắn không biết rõ hắn nhóm lửa dẫn thi hương đầu nguồn gắt gao khóa chặt tại lâm việt trên thân giờ phút này đầu kia bị hắn đánh thức kinh khủng giả đang cảnh thi vương đã gửi được k i a cố để nó vô cùng khát vọng lại cực kỳ căm hận khí tước đang xuyên qua trùng điệp thi triều hướng phía lâm việt vị trí từng bước một áp sát tới chương hai mươi hai chim sẻ n ú t đằng sau mặt lộ thanh toán chương hai mươi hai chim sẻ n ú t đằng sau mặt lộ thanh toán t r o n g sơn cốc bạo tạc dư ba chưa hoàn toàn lắng lại một cỗ xa so với trước đó tất cả âm thi hội tụ còn kinh khủng hơn huy áp tựa như cùng một tòa vô hình s ơ n nhạc ẩm bang đẻ xuống đây không phải là số lượng g ấ p lên mà là một loại chất nghiên ép là đến từ đỉnh chuỗi thực vật tuyệt đối áp ý mộ dung tuyết vừa mới thanh không một đạn gương mặt xinh đẹp bên trên sát khí còn chưa rú liền bị cỗ uy áp này xung kích đến khí huyết cuột cuộn tê lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh lâm việt trái tim cũng đột nhiên c o rụt lại tới hắn cơ hội là trong nháy mắt liền đ o á n được cỗ khí tức này đầu mượn cũng không phải là hướng về phía hai bọn họ mục tiêu của nó tính cực mạnh mang theo một loại không chết không tôi o á n độc thắng t ó p mà đâm về dây núi một phương hướng khác nơi đó chính là mộ dung lê cùng cái kia chi tàn phá tiểu đội bỏ mạng chạy trốn phương hướng hắn đem vật kia dẫn đến đây mộ dung tuyết thanh em phát d u n nàng dung manh đi nữa cũng chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đối mặt loại này có thể so với kim đan chân nhân kinh khủng tồn tại bản năng sợ hãi không cách nào ức chế lâm việt không nói gì hắn c ấ p tốc bỏ lên trên bình đài chỗ cao nhất dựng lên mắt tương s ú n g ngắm thông qua kia đơn sơ thiên lý nhãn trợn p h á t nhìn về phía phương xa tầm mắt bên trong hỗn loạn tưng ơ bừng mộ dung lê đội ngũ chỉ còn lại ba bốn người đang lộn nhào hướng lấy hắn vị trí vào tới giống như điên mà tại phía sau bọn họ một cái cao đến ba t r ư ợ n g kinh khủng thân ảnh đang không nhanh không chậm đuổi theo kia là một đầu thi vương nó toàn thân bao trùm lấy ám kim sắt chất sừng dường như mặc vào một thân tiên n h i n trọng giác trong tay kéo lấy một đầu thô to vết dỉ loang lổ xích xát mỗi một bước bước ra đều để đại địa vì đó rung động nó không có đuổi đến quá mau giống như là đang đùa bỡn con mồi của mình ngẫu nhiên v u n g ra xích s á t liền tinh chuẩn địa động xuyên một người tu sĩ lồng ngực đem nó thi thể như là mức quả giống như truyền lên treo ở sau lưng tàn nhẫn lại tràn đầy treo t ứ c mộ dung l ê hiển nhiên cũng phát hiện lâm việt hai người trong mắt của hắn buộc phát ra một loại tuyệt sử phùng sinh vui mừng như liên một bên chạy một bên dùng hết toàn lực gạo thét lâm việt mộ dung t u y ế t mau tới hỗ trợ ngăn trở nó sau khi ra ngoài ta ta tất có thâm tạng trong giọng nói của hắn tràn đầy bệnh lệnh ý vị dường như nhường lâm việt hai người bọc hậu là chuyện đương nhiên mộ dung tuyết tức g i ậ n đến toàn thân phát dung nổi giận mắng đồ vô sỉ là chính hắn dẫn tới quái vật còn muốn để chúng ta thay hắn đi chết chạy sao một cái ý niệm trong đầu tại lâm việt trong đầu hiện lên lại bị hắn trong nháy mắt bóc t ắ t không thể chạy mộ dung lê dẫn tới thi vương thôn chính là ngọc đá cùng vỡ tâm tư hắn hiện tại bỏ mạng hướng bên này chạy rõ ràng chính là muốn đem cái này bổ nước bẩn dội tới trên người mình một khi chính mình thoát đi mộ dung lê nếu là may mắn sống sót tất nhiên sẽ bị cắn ngược lại một cái đem dẫn xuất thi vương tội dành toàn bộ giao cho chính mình đến lúc đó mình coi như toàn thân làm miệng cũng nói không rõ thúng chi lâm việt ánh mắt rơi vào thi vương sau lưng đầu kia k é o lấy treo đầy thi thể xích sắc bên trên một cái hoàn mỹ thoát tội lý do cùng một cái cơ hội ngàn n ă m một thở đã ngươi muốn giết ta vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường không chạy lâm việt thanh n m băng lánh m à quyết tuyệt chúng ta không chỉ có không chạy còn muốn giúp hắn một chút cái gì mộ dung tuyết ngây n g n cả người lâm việt không có giải thích hắn thu hồi súng ngắm theo trong túi chữ vật móc ra cuối cùng mấy khối linh năng tờ nở tờ đối mộ dung tuyết hạ đạt đơn giản mệnh lệnh đi theo ta nhanh hắn không có lựa chọn nên chiến cũng không có lựa chọn chạy trốn mà là mang theo mộ dung tuyết lợi dụng sự quen thuộc địa hình lặng lẽ vây quanh mộ dung lê đào vong lộ tuyến phải qua trên đường nơi này là một chỗ chật hẹp cửa ả i hai bên đều là vách núi cao chót vót lâm việt trong mắt lóe lên vẻ điển cuồng hắn đem tất cả linh năng tạt dược toàn bộ trôn thiết lập tại một bên vách núi yếu ớt nhất nhận đ ư ợ đốt làm xong đây hết thảy hắn lôi kéo mộ dung tuyết cấp tốc tối lui đến vài trăm mét bên ngoài một chỗ dốc cao bên trên một lần nữa nhấc lên xuống ngắm lần này nhắm chuẩn lại không phải thi vương mà là hắn vừa mới trôn thuốc nổ kia p h í a b vách núi mộ dung lê mang theo một tên sau cùng thủ h ạ chật vật không chịu nổi phóng tới cửa ải mang trên mặt sống sót sau hai nạn may mắn chỉ cần xuyên qua nơi này hội hợp lâm việt tên ngu xuẩn kia chính mình mộ dung tuyết trở thành chính mình kẻ chết hay nhưng mà ngay tại hắn sắp xông vào cửa ải trong máy mắt ầm ầm một tiếng vang thật lớn hắn phía trước vách núi không có dấu hiệu nào nổ tung vô số tấn cự thạch cùng b ù n g đất như là vỡ đê hầm thủy ẩm băng lún trong nháy mắt liền đem toàn bộ cửa hải chắn đến cực kỳ chặt chẽ tuyệt lộ mộ dung lê trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt đ ư n g kết hóa thành vô biên kinh hãi cùng tuyệt vọng hắn đột nhiên quay đầu khi thấy đầu kia kinh khủng thi vương đã phong k í n hắn tất cả đường lui mà tại k h á c một bên dốc cao bên trên lâm việt thân ảnh như làng lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn lâm việt mộ dung lê tiếng gào thét biến sắc nhọn mả và mẹo tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ người điên rồi người muốn hại chết ta sao hại ngươi lâm việt ở trên cao nhìn xuống nếp h miệng lên một vệ băng lãnh bộ cong lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái theo kỷ ra tu sĩ trên thân tịch thu được đưa tin ngọc phụ nhẹ nhàng rót vào một kia linh lực ngọc phụ ánh sáng nhạt lõi lên một cái âm lanh thanh âm rõ ràng từ đó chuyển ra yên tâm mộ dung lê sư h i n h cáo chi tiểu tử kia vị trí chỉ cần chúng ta tụ hợp trước sau bọc đánh hắn mọc cánh khó thoát sau khi chuyện thành công tiểu tử kia túi chữ vật cùng đều thuộc bảy ngươi Ta chỉ c ầ người hắn bạn á i tại yên tinh trong sơn cốc quần, mỗi thanh trong một quanh chữ, h yên sơn quần, cũng giống n âm cốc một cái chết người bệnh. n g hắn chỉ vào lâm v i ệ t bờ môi run r ẩ y một chữ cũng nói không ra kết thúc mọi thứ đều kết thúc thi vương nhưng không có hứng thú nghe bọn hắn đối thoại nó phát ra một tiếng không kiên nhẫn gâm nhẹ to lớn hết trào mang theo x é rách không khí át p h ò n g hướng phía mộ dung lê vào đầu vồ xuống sinh tử q u n đầu mộ dung lê bạo phát ra cầu sinh toàn bộ tiềm lực hắn gào thét tế ra một trường kim quang trói mắt phù bảo Hóa t h à n thanh h một c ự kiếm, mạnh phúc phúc phu bảo huy lực k i n h người lại thi vương ám kim sắc giáp trụ bên trên chém ra một đạo vết thương sâu tới xương màu xanh sấm thi huyết phun ra ngoài nhưng cũng chỉ thế thôi thi vương bị đau biến càng thêm cùng bạo trên tay kia xích s á t như là rắn độc xuất động trong nháy mắt cuốn lấy mộ rung lê thân thể cứu ta mộ rung lê phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng thê lương kêu rên hắn nhìn về phía lâm việt trong mắt tràn đầy khẩn cầu chúng ta là đồng tộc cứu ta ra ngoài ta đem mọi thứ đều cho ngươi câu pháp linh thạch phu bảo đều cho ngươi lâm việt chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn chậm rãi lấy qua mộ rung tiết trong tay long tức sặc ùn mộ rung lê trong mắt lóe lên một tia hy vọng nhưng mà họng súng lại có chút rời xuống nhắm ngay bên chân hắn mặt đất mộ rung lê con ngươi đông nhiên co bảo sau một khắc phanh một tiếng đinh thai nhức ó t tiếng vang ồn bạo linh năng sóng sung kích hỗn hợp có vô số đá vụn như là một cái bàn tay vô hình hung hăng đánh vào mộ rung lê trên lưng vốn là bị xích sắt chói buộc chưa tỉnh hồn hắn căn bản là không có cách ổn định thân hình cả ngựa như là như rượu đất dây thân bất do kỷ bị cố này to lớn lượt đầy hung hăng đưa tiến vào thi vương tấm k i a m ở che kín răng nanh miệng lớn bên trong ách nhấm n ư ớ t t ấ m thanh tiếng sưng nước rõ ràng có thể nghe mộ dung ra quan tinh bàn trước tất cả mọi người thấy được cái này kinh dị một màn đại biểu cho mộ dung lê cái kia sáng tỏ điểm sáng tại cùng to lớn huyết sắc quan điểm tiếp xúc trong nháy mắt liền dây dụa một chút đều không có liền hoàn toàn dập t á t tĩnh mịch toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch trong sân g ố c lâm việt chậm rãi buông xuống còn tại phả ra khói xanh họng súng mà không biểu tình mượn đau giết người hoàn mỹ thanh toán nhưng mà phiên t h o vừa mới bắt đầu giải quyết điểm tâm thi vương cặp kia không tình cảm chút nào ám kim s ắ c con người c h ậ m dãi chuyển động cuối cùng g ắ t gao khoa chặt tại dốc cao bên trên kia hai cái tươi mới sống sờ sờ huyết thi trên thân một cỗ so trước đó cường đại mấy lần cuồng bạo sắc ý trong nháy mắt bao phủ hai người chương hai mươi ba dùng hết tất cả cự c hạn chém giết chương hai mươi ba dùng hết tất cả cự c hạn chém giết đã mất đi mộ dung lê cái này từ dẫn thi hương tỏa định hàng đầu mục tiêu thi vương phẫn nộ cần một cái mới chỗ tháo nước mà gần nhất vật sống chính là lâm việt cùng mộ dung tuyết giống một tiếng kinh thiên động địa gà khét thì vương ngực cái kia đạo bị phù bảo chém ra vết thương chẳng những không có để nó suy yếu ngược lại kích phát nó toàn bộ hồng tính giả đan cảnh u y áp đã không còn mảy may giữ lại như là thực chất thủy triều từng lớp từng lớp đánh thẳng vào hai người tâm thần mộ dung tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy cầm sọt gùn tay không c h ô ở run r u dày ở đằng kia cố uy áp phía dưới nàng cảm giác chính mình liền d ơ cánh tay lên khí lực đều nhanh phải biến mất đừng h o a n g hốt nghe ta chỉ huy lâm việt thanh âm như là một cây định hải thần trăm cưỡng ép ổn định nàng sắp sụt đổ tâm thần đầu ó c của hắn trước kia chỗ không có tốc độ vận chuyển li một con đường chết chạy trốn đối phương tốc độ viễn siêu chính mình đồng dạng là một con đường chết duy nhất sinh lộ ngay tại ở chính mình trước đó bày ra cái k i a cương thi c h ạ y chăn môi nơi đó còn có chính mình sau cùng át chủ bài chuẩn bị lâm việt hô to một tiếng đồng thời trong tay trận pháp súng trường tấn công ngang nhiên khai hỏa c ộ c c ộ c c ộ c đát liên tiếp linh n ă n g đạn tinh chuẩn bắn về phía thi vương cặp k i a ám kim sắt đôi mắt đạn đâm vào trên mí mắt t ó é lên đốn lửa tung t ó é lại ngay cả phòng ngự của nó đều không thể phá b ỡ nhưng trận này quay dối thành công trọc dẫn thi vương nó từ bỏ công kích từ xa mở ra bước chân nặng nề như là một chiếc mất khống chế xe tải nặng hướng phía lâm việt chỗ rất cao phát khởi công kích đi lâm việt kéo lại mộ r u n g tuyết không chút gì hăng chiến quay người liền hướng về nơi đến quặng mỏ phương hướng chạy đi hắn cũng không phải là chẳng có mục đích chạy trốn mỗi một bước điểm rơi mỗi một lần chuyển hướng đều trải qua tinh vi tính toán từ đầu đến cuối cùng thi vương duy trì một cái vi diệu khoảng cách đã có thể khiến cho đối phương cảm giác được lại cố gắng một chút là có thể đổi kịp lại không đến mức thật bị đổi kịp hắn tại phóng phong tranh hắn muốn đem đầu này ồn bạo cự thú t i ngay h h c u tại lúc này tại thi vương một cước bước vào thung lũng trung tâm cái kia lớn nhất hố bom động trong nháy mắt lâm việt thần thức lần nữa dẫn động sớm đã trôn thiết tốt cuối cùng một nhóm cũng là uy lực lớn nhất mấy khối linh năng tờ nở tờ ngay ngầm ẩm, ẩm lần này bạo tạc so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt toàn bộ thung lũng mặt đất đều bị mạnh mẽ nhấc lên một tầng quần bạo năng lượng toàn bộ đánh vào thi vương nửa người dưới bên trên dù là nó nhục thân cường hãn cũng bị gần đây tại gang tấp kinh khủng bạo tạc nổ hai chân máu thịt bé bét áng kim s ắ t xương cốt đều bại lộ đi ra thân thể cao lớn một cái lảo đ ả o ẩm vang quỷ giảm xuống đất hành động lực đại giảm thành công mộ dung tuyết trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nhưng mà lâm v i t â m lại chìm đến đ á n cốc bởi vì đầu kia q u giảm xuống đất thi vương chẳng những không có kêu gen ngược lại chậm rãi ngần đầu cặp tia con ngươi màu vàng sậm bên trong t h i ê u đốt lên chính là đủ để thiêu cháy tất cả bán độc cùng điên cuồng nó hoàn toàn côn g bạo chỉ thấy thi vương mở ra miệng lớn từng đạo màu xanh sâm thi khí tại trong miệng nó điên cuồng hội tụ cuối cùng n ư ơ n g tụ thành một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay lại ẩn chứa trí mạng năng lượng mỹ diệt lục tuyến hướng phía lâm việt phương hướng nổ bắn ra mà đến quá nhanh nhanh đến lâm việt căn bản không kịp làm ra bất kỳ né tránh động tác toàn thân hắn lâu tơ đều tại thời khắc này đứng đấy lên bóng ma tử vòng chưa từng như này rõ ràng bao phủ hắn ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh tiểu tiểu gầm k h é t một tiếng dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất hắn trước người là mộ dung t u y ế t huyền quy hàn rào nàng đem linh lực trong cơ thể toàn bộ chút vào trước ngực lưu vân huyền giáp bên trong ông một đạo ngưng thực nặng nề huyền quy cùng huyền xà h ư ảnh trong nháy mắt tại trước người nàng hiện hiện đem hai người một mực bảo hộ ở trong đó một giây sau cái tia đạo màu xanh sấm thi đ ộ c tia sáng liền hung hăng đánh vào huyền quy hộ thuẫn phía trên ẩm chói hai như là lăn dầu tưới vào bàn ủi bên trên thanh âm văng lên hộ thuẫn kịch liệt rung động mặt ngoài hiện ra giống mạng n ệ n vết rách dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn mộ dung tuyết thân thể như là bị vạn cân cự truy chính diện đánh trúng một ngụm máu tơi ư c u ồ n phú mà ra cả người q u ỳ giảm xuống đất nhưng nàng hai tay vẫn như cũ gắt gao chống tại trên mặt đất không ngừng hướng huyền giáp quán đ â u duy trì lấy hộ thuẫn tồn tại hai hơi ta chỉ có thể chống đỡ hai hơi nhanh mộ dung tuyết thanh â m bởi vì thừa nhận áp lực cực lớn mà biến k h à n dọn g run dày mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang g ặ n ra hai hơi đây là dùng mệnh của nàng đổi lấy hoàng kim năm giây lâm việt trong mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu hắn không chút do dự bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội thân ảnh của hắn như là mũi tên không lùi mà tiến tới đón kia kinh khủng thi vương chính diện xông tới hắn theo trong túi chữ vật móc ra trên thân tất cả cuối cùng một nhóm linh năng tờ nở tờ không tiếp tục thiết trí bất kỳ cả bẫy mà là dùng thô bạo nhất phương thức trực tiếp nhất đem những này không ổn định chất nổ một mạch toàn bộ nhét vào thi vương kia bị tập mở máu thịt be bét chân trong vết thương làm xong đây hết thảy hắn thậm chí không kịp nhìn nhiều một thanh cơ lấy đã kiệt lực mộ dung tuyết dùng hết lực khí toàn thân bay ngược về đằng sau cùng một thời gian hắn sau cùng tinh thần lực hóa thành một đạo vô hình chỉ lệ rất nổ lùi Lui. Lui. lâm i Lui. l việt ôm mộ dung tuyết điên cuồng khởi động phong linh pháp y p h i tốc hướng về quặn g bỏ chỗ sâu thoáng hiện thoáng hiện sau lưng toàn bộ thế giới dường như đều biến thành một mảnh t r ư ờ n g mắt màu trắng thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại ngay sau đó là một trận đủ để xé rách màng nhĩ y mắng bạo tạng kinh k h ủ n g sóng x u n g kích giống như là b i ể n gầm của tới đem lâm việt cùng mộ dung tuyết hung hăng tung bay ra ngoài đâm vào cứng rắn trên m ế t đá mới khó khăn lắm dừng lại lâm việt chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt trước mắt biến thành màu đen sân thí luyện bên ngoài quan tinh bằng trước làm vậy đại biểu thi vương to lớn huyết sắc quan điểm tại một lần trước nay chưa từng có kịch liệt lấp loại sau hoàn toàn biến mất lúc tất cả mọi người hòa đá một đam trưởng lão cùng gia chủ tất cả đều đống nhiên đứng dậy trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được rung động cùng h ã h nhiên đầu kia liền kim đan sơ kỳ tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh kinh khủng thi vương cứ thế mà chết đi bị hai cái trúc cơ kỳ hậu bối cho chém chết mộ dung gia chủ mộ dung thái nhìn chằm chặp quan tinh bàn bên trên kia hai cái mặc dù ảm đạm nhưng như cũ sáng điểm sáng tay của hắn tại run nhẹ nhẹ không có người chú ý tới hắn ánh mắt chỗ sâu trừ khiếp sợ ra còn lóe lên một tia trước nay chưa từng có ánh sáng nóng và mang đó là một loại thấy được ánh sáng hy vọng hố to bên cạnh lâm biệt ho ra một ngụm mang máu nước bọn dãy r i lấy đứng người lên hắn trước tiên phóng tới kia mảnh phế tích trung tâm hắn muốn đi xác nhận chế quả càng quan trọng hơn là đi sở thi tại một đống cháy đen x ư ơ n g vỡ cùng thịt nhau bên trong hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình viên đĩa tại b ả o tạc bên trong may mắn còn sống sót thuộc về mộ dung lê chữ vật giới chỉ hắn đem t h ầ n thức dọ vào trong đó cấp tốc đảo qua câu pháp linh thạch đan dược cùng một cái hình kiếm lóe kim quan g ngọc phủ thu hoạch tương đối khá nhưng lâm việt ánh mắt lại bị chiếc nhẫn nơi hẻo lánh bên trong một cái khác mai tạo hình kỳ lạ chiếc nhẫn hấp dẫn kia là một cái toàn thân đen nhánh đ i ê khắc một thanh hơi co lại thiên bình cùng một thanh kiếm sắt chiếc nhẫn lâm việt trái tim đột nhiên để lọt mẻ gỗ chiếc nhẫn này hắn đã qua giống nhau như lúc kiểu dáng ban đầu ở thanh m ụ c môn hắn đánh giết trưởng môn chi tử diệp lăng vân sau đạt được chiếc nhẫn kia chính là cái này bộ dáng hơn nữa chiếc nhẫn kia dường như cùng chấp pháp trưởng lao triệu t ầ m chân dùng để truy tung máu của hắn s ắ p la bản có một loại nào đó thần bí hô ứng một cái viễn siêu thanh m ụ c môn cùng thiên la mộ dung ra khổng lồ mà thần bí tổ chức hình dáng tại trong đầu của hắn chật l o i lên chương hai mươi b ố phong bạo chi nhãn chương hai mươi b ố phong bạo chi nhãn hố to bên trong dùng sau, đã đã sau cùng át chủ bài đem đầu kia giả đàn cảnh thị vương tính cả cái kia tự cho là đúng mộ dung lê cùng nhau mai táng tại mảnh này hắn tự tay cải tạo thung lũng bên trong hắn dây ruổi lấy đứng lên trước tiên phóng tới phế tích trung tâm xác nhận chiến quả quét dọn chiến trường đây là khắc vào hắn thực chất bên trong p h á p tác sinh tồn tại một đống cháy đen s ư ơ n g vỡ thịt n h á o bên trong hắn tinh chuẩn tìm tới viên kia tại b ả o tạc bên trong may mắn còn sống sót chứa vật giới chỉ thuộc v ề mộ d u n g lê thân thức do b ả o linh thạch đan dược mấy món dự bị phát khí thu hoạch tương đối khá nhưng lâm việt chú ý lực nhưng trong nháy mắt bị chiếc nhẫn nơi hẻo lánh bên trong một kiện khác không chút nào thu hút đổ vật cho hút vào kia là một cái toàn thân đen nhánh điêu khắc một thanh hơi co lại thiên bình cùng một thanh kiếm sắc chiếc nhẫn lâm việt trái tim vào thời khắc ấy dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Chiếc nhẫn này. hắn g đ p qua giống nhau như lúc ban đầu ở thanh một môn hắn theo trưởng môn chi tử diệp lăng vần trên tay đạt được chính là cái này mà thanh một môn chấp pháp trưởng lão triệu tầm chân chính là dùng cái k i a thần bí huyết sắc la bản truy tung chiếc nhẫn này khí thức thiên bình lợi kiếm đây cũng không phải là t r ù n g hợp một cái viễn siêu thanh một môn thậm chí khả năng cũng viễn siêu cái này đông hải thiên la mộ rung ra khổng lồ tổ chức thần bí hình dáng tại trong đầu hắn trợn lóe lên mang đến một hồi sâu tận xương thủy hàn ý hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại nghĩ những thứ này còn qua xa sống sót mới là lập tức mục tiêu duy nhất h á n thu hồi chiếc nhẫn ánh mắt tại cháy đen hố to bên trong lần nữa lớp nhìn t h i vương cái kia khổng lồ thân thể đã bị tạc đến chia năm xẻ bảy nhưng lâm việt ánh mắt lại bị trung tâm vụ nổ một khối nửa đậy tại trong đất bùn ám trầm xiềng xích hấp dẫn t i u kim loại xiềng xích nước chừng hai người dài nửa người rộng toàn thân ám trầm mặt ngoài hiện đ ạ y thiên nhiên hình thành như là vảy rồng đồng dạng kỳ dị đường vân nó tại bạo tạc hạch tâm lại tựa hồ như không có nhận quá lớn tổn thương chỉ là biên giới có chút cờ g á p lâm việt lảo đạo đi qua đưa tay chặn đến một cố băng lanh thấu xương lại dẫn một tia minh mông bá đạo âm sát chi khí. theo đầu ngón tay chuyển đến hắn lập tức minh bạch đây không phải bình thường kim loại đây là thi vương lâu dài nằm nằm dùng tự thân âm s á t long khí nhuộm dần không biết bao nhiêu năm tháng k ỳ vật chất liệu bản thân chỉ sợ sẽ là một loại nào đó cực kỳ hiếm có huyền thiết cái này quả thực là là súng ngắm đo thân mà làm m n g ảo vật liệu lâm việt trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra một loại gần như tham l a m con mang hắn lập tức đem đầu này nặng nề kim loại xiềng xích thu vào chính mình túi chữ vật trong lòng đã có vô số cải tạo phương án đang điên cuồng va chạm khi bọn hắn còn tại điên cuồng đảo lấy khắp nơi trên đất thi hạch thời điểm đúng lúc này không gian chung quanh chuyển đến một hồi ba động kỳ dị t ư ơ n g đạo bạch quang trống rông xuất hiện đem may mắn còn sống sót các nhà đệ tử b á phủ thí luyện sớm kết thúc trời đất quay cuồng làm lâm việt lần nữa đứng bước g ó t chân lúc hắn đã cùng cái khác may mắn tránh thoát thi triều mộ dung gia đệ tử cùng một chỗ về tới thí luyện bắt đầu trước tòa kia trên đài cao chung quanh t i ế n tĩnh như chết ánh mắt mọi người đều tập trung tại hắn cùng bị hắn đỡ lấy mộ dung tuyết trên thân những ánh mắt kia bên trong có chân kinh có hai nhiên có khó có thể dùng tin càng nhiều là gia tộc trưởng lao nhóm không cách nào che giấu phẫn nộ cùng chất vấn theo về sau các tộc thống kê lần luyện tập này ngoại trừ k ỳ ra tổn thất nặng nề bên ngoài gia tộc khác g â y ở bên trong cũng không ít, bao quát mộ dung bảng ra một khôi phục nguyên khí không có hai mươi năm là không thể nào mộ dung gia chủ mộ dung thái đứng tại đài cao phía trước nhất sắc mặt của hắn âm chầm đến có thể chảy ra nước cái kia tựa như núi cao nặng nề bị áp không che giấu chút nào hướng lấy lâm việt nghiền ép mà đến lâm việt t h a n h âm của hắn như là chín đu hà băng tô nhi n ta mộ dung lê ở đâu ngươi nhất định phải cho ra một lời giải thích mộ dung tuyết d ã rủa lấy mong muốn đứng ra lại bị lâm việt một thanh đệ lại lâm việt đón kia kim đan đại năng huy áp thân hình lây nhẹ nhưng như cũ đứng nghiêm đầu óc của hắn phi tốt vận chuyển tự hỏi kế thoát thân nhưng mà ngay tại kiếm này dương nọ t r ư ờ n g hết sức căng thẳng thời điểm d ị biến nảy sinh c h ờ một chút một thân ảnh như là một đạo gió lốc theo đài cao nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên b ọ c ra là vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần dường như đối mọi thứ đều thờ ơ mộ dung sư thúc mộ dung bác hắn không nhìn tất cả mọi người thậm chí không có nhìn một chút trọng thương mộ dung tuyết ánh mắt của hắn giống hai đạo nung đỏ bàn ủi gác đào tham、lam. cùng nhiệt tập trung vào lâm việt trong tay cái kia thanh vết thương trồng chất mát tương xuống đắm h á n ánh mắt thậm chí còn đảo qua lâm việt bên chân theo trong túi chữ vật vô ý rơi ra ngoài mấy khối linh năng tở nở tở bạo tạc s a u lưu lại v ặ n v ẻ o mảnh kim loại loại này loại này đường vân mộ rung b á c hô hấp biến thành ồ ồ, h á n ba chân bốn cẳng v ọ t tới lâm việt trước mặt hoàn toàn không để ý kim đan chân nhân dáng vẻ ngồi sổn người xuống cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên khối kia mảnh kim loại dùng một loại gần như vớt ve thần khí dáng vẻ vớt ve phía trên bởi vì bạo tạc mà hình thành không có quy luật chút nào kho b ộ c phát ra một loại lâm việt chưa từng thấy qua hôn tạp si mê hoang mang cùng mừng như liên phức tạp hoang mang toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người ngây mẩn cả người bao quát đang chuẩn bị nổi lên ra chủ mộ dung thái không phải thuật phi pháp không phải khí mộ dung bác tự lẩm b ầ m thanh â m khang r ộ n g giống như là tại nói mê không có linh lực trận văn vết tích thuật ý là dựa vào kết cấu cùng nhanh nhẹn linh hoạt dựa vào một loại nào đó ta không thể nào hiểu được đạo đến khu động cùng dẫn nổ hắn bỗng nhiên ngần đầu hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lâm việt ánh mắt kia dường như một cái đói khát trăm năm sói đói thấy được một tịch tuyệt thế thực là n g ư ờ i tạo thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ còn có ngươi trên tay cây kia ống sắt lấy ra lấy ra cho ta xem một chút giờ phút này gia tộc gì người thừa kế chết cái gì thí luyện tổn thất thảm trọng tựa h ồ cũng biến không đáng để ý t ạ i vị này đông hải nghe tiếng luyện khí của nhân trong mắt toàn bộ thế giới chỉ còn lại lâm việt cùng trong tay hắn đ ố n g kia đồng nát s á t vụn gia chủ mộ dung thái lông mày chăm chú khóa lại hắn nhìn xem giống như phong ma mộ dung bác lại nhìn một chút chấn định tự nhiên lâm việt cặp kia thâm thủy đôi mắt bên trong hiện lên một kia ai cũng xem không hiệu trầm tư phong bạo trung tâm dường như tại trong lúc lơ đãng đã lặng yên chuyển gì? lâm việt nhịp tim đột nhiên gia tốc hắn bén nhẹ bắt được chút biến hóa này nguy cơ vẫn là cơ hội xoay chuyển chương hai mươi lăm hết thể đều kết thúc khoáng thế kỷ tại chương hai mươi lăm hết thể đều kết thúc khoáng thế kỷ tại trên đài cao bầu không khí bởi vì mộ dung bác thất thố mà lâm vào một loại quỷ dị ngưng trệ mộ dung thái sắc mặt càng thêm khó coi hắn hừ lạnh một tiếng kim đan trung kỳ uy áp lần nữa quét sạch ra cưỡng ép đem lực chú ý của mọi người kéo lại mộ dung bác lưu ra việc này việc quan hệ gia tộc mặt mũi nhất định phải t r a t r a ra manh mối hắn lần nữa nhìn về phía lâm việt ánh mắt như lao mộ dung lê chính là ta dòng chính tôn nhi gia tộc tương lai người thừa kế ngươi tốt nhất có thể đưa ra một hợp lý giải thích nếu không coi như sư thuốc che chở ngươi hôm nay ngươi chạy không thoát nơi này trong lời nói s ắ c ý không che giấu chút nào lâm việt hít sâu một hơi hắn biết đây là chính mình cơ hội duy nhất hắn không có giải thích cũng không có c ã i lộn tại tất cả mọi người nhìn soi mói hắn không tiêu ngạo không tự ti theo trong túi chữ vật lấy ra một cái đưa tin n g ọ phủ nâng ở lòng bàn tay gia chủ ta chỗ này ghi chép chuyện toàn bộ trải qua hắn đem một tia linh lực rót vào trong đó ông một thanh âm cùng hình ảnh ở giữa không trung triển khai trong thanh âm chính là kỷ gia cùng mộ dung lê đưa tin ghi chép yên tâm mộ dung lê sư m i n h cáo chi tiểu tử kia vị trí chỉ cần chúng ta tụ hợp trước sau vật đánh hắn mọc cánh khó thoát sau khi chuyện thành công tiểu tử kia túi chữ vật ủ n g đều thuộc về ngươi ta chỉ cần hắn bạn gái thanh âm về sau lại là hình tượng rõ ràng thanh âm áp độc lời nói cùng cuối cùng hắn thôi động phụ bảo ngang nhiên tập kích thi vương hình tượng đều không giữ lại chút nào hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt bằng chứng như núi toàn bộ đ à i cao trong nháy mắt xôn xao những cái kia nguyên bản nổi giận đùng đùng chuẩn bị vấn trách ra tộc khát trưởng lão giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau trên mặt nóng bỏng rốt cuộc nói không nên l ờ i một câu mộ dung thái nhìn c h ầ m chặp màn sáng thân thể không bị khống chế lung lay sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh hắn đang tự hào nhất t ô t nhi đúng là như thế một cái lòng dạ nhỏ mọn giết hại đồng môn tiểu nhân bị ổi n h c nhã phẫn nộ thất vọng đủ loại cảm xúc trong lòng hắn bốc lên cuối cùng đ ề u hóa thành một tiếng thật d à i tràn đầy mọi mệnh cùng bi ai thở dài hắn phất phất tay màn sáng tiêu tán việc này là ta quản giáo vô phương thanh âm của hắn dường như g i à n mua thêm mười tuổi lâm việt là ta mộ dung thái thiếu ngươi gia tộc không truy cứu nữa nguy cơ giải trừ lâm việt trong lòng cây kia căng cứng dây cùng rốt cục mới lỏng mà một bên mộ dung bác sớm đã không đợi được kiên nhẫn hắn một phát bắt được lâm việt cánh tay giống như là bắt lấy cái gì tuyệt thế chân bạo hai mắt sáng lên thuốc dùng nói tốt tốt ra sự nói xong nên nói, nói chuyện chính Tiểu tử, nhanh! đem ngươi cây kia ống sắt cho ta lại cùng ta nói một chút ngươi cái kia kêu, kêu cái gì linh năng tờ nở tờ đến cùng là cái gì nguyên lý nhìn xem cái kia cùng nhiệt bộ dáng lâm việt trong lòng hơi động thuận nước gậy thuyền cầm trong tay cái kia thanh từng trải chiến hỏa mắt ương súng ngắm đưa tới vật này tên là mắt ương hoạch tâm cũng không phải là t r ậ t pháp mà là nhanh nhẹn linh hoạt hắn biết cùng một cái tu tiên giả giảng vật lý học không khác đàn gậy hai châu hắn đổi một loại đối phương có thể hiểu được phương thức tiền bối mời xem đây là kích phát t r a n bị lấy linh thạch là nguyên nhưng cũng không phải là trực tiếp thôi phát linh khí mà là đem nó năng lượng trong nháy mắt áp suất hình thành một cỗ thuần túy lực đẩy còn có thương này q u ẳ n bên trong có khác hình dạng xoắn ố c lỗ khảm ta xưng là danh nòng súng viên đạn trải qua này mà ra sẽ cao tốc xoay tròn như là tu sĩ ngự kiếm lúc kèm theo xoắn ố c kiếm khí có thể để cho q u ý tích càng thêm ổn định lực xuyên thấu càng mạnh về phần nhắm chuẩn thì là thông qua cái này hai mảnh tinh thạch nội trí giản dị thiên lý nhãn chật lại lấy ba điểm trên một đường thẳng phương pháp hiệu trình khả quan bên ngoài trăm trượng lâm việt mũi nói một câu mộ dung bác ánh mắt liền sáng một phần hắn khi thì nhữ mày trầm tư khi thì dùng ngón tay tại trên thân thương khoa tay khi thì lại đem ánh mắt tiến đến ống nhắm trước trong miệng không ngừng phát ra thì ra là thế rượu a quả thực là quỷ phụ thần công sợ hai thắp p h ủ c chung quanh các tu sĩ nghe được như lọt vào trong sương ngủ chỉ cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng mộ dung bác vị này kim đan kỳ luyện khí đại sư lại như nhặt được trí bảo càng nghe càng là kinh hãi càng nghe càng là si mê lâm việt nói tới mỗi một cái t ử cũng giống như phiến phiến mới tinh đại môn tại trước mắt hắn ẩm vang n g ra thể hiện ra một cái hắn chưa hề tưởng tượng qua, bị lệ mà kỳ diệu luyện khí thế giới mới Thiên tài. thật i tài. ê n t h là một cái khoáng cổ t h ư ớ c kim thiên tài mộ dung bắc đông nhiên ngầm đầu một phát bắt được mộ dung thái tay áo kích động đến nói năng lộn xộn gia chủ gia chủ ngươi đã nghe chưa tiểu tử này là một thiên tài hắn đi là một đầu xưa nay chưa từng có mới nói ta ta muốn thu hắn làm đồ đệ không không thể là đồ đệ ta muốn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu đạo này hắn tại chỗ tuyên bố từ hôm nay trở đi lâm việt chính là ta mộ dung bắc ký danh đệ tử hắn muốn cái gì vật liệu gia tộc bảo khố tùy tiện ấy ai dám động đến hắn chính là cùng ta mộ dung bắc là địch lời nói này nói năng có khí phách làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi một vị kim đan đại năng che chở vẫn là thiên l a mộ dung gia không thể nhất đắc tội luyện khí đại sư tiểu từ này một bước lên trời mộ dung thái thật sâu nhìn lâm việt một cái ánh mắt kia vô cùng phức tạp hắn nhớ tới thí luyện bắt đầu trước chính mình đối với gia tộc tương lai tuyệt vọng liền nghĩ tới quan tinh bàn bên trên tia đại biểu thi vương điểm sáng đỗng nhiên dập tắt lúc trong lòng mình dâng lên kia một tia hy vọng có lẽ cái này đông hải q u tắc thật muốn thay đổi mà người thanh niên này chính là mang đến cải biến thời cơ chuẩn hắn cuối cùng tại ra chủ u n mộ dung thái ngầm đồng ý cùng sư thúc mộ dung bác i a sức bảo vệ phía dưới lâm việt không chỉ có rửa sạch tất cả hiệu nghi thu được gia tộc trên danh nghĩa tán thành càng đạt được một vị kim đan đại năng che chở cùng toàn bộ thiên la mộ dung gia đình cấp tu luyện luyện khí tài nguyên duy trì trời tối người yên lâm việt đứng tại mộ dung bắc vì hắn ăn bài linh khí dồi dào nhất chuyên môn trong độc phủ trong tay của hắn đang lẳng lặng nằm khối kia theo vẫn long sơn mạch mang bể che kín thiên nhiên long văn ám trầm kim loại xích s á t long vẫn h u y ề n thiết mộ dung bắc còn ở bên ngoài hưng phấn quy hoạch lấy muốn kiến tạo một cái hoàn toàn mới luyện khí công s ư ở n g nhưng lâm việt tâm thần sớm đã đắm chìm trong thế giới của mình bên trong mắt hưng chỉ là một cái thô giáp thi tắc thành phẩm tràn đầy thỏa hiệp cùng tí vết nhưng bây giờ có vị này kim đan chỗ dựa có toàn cả gia tộc tài nguyên càng có hơn khối này hoản mỹ mẫu ảo vật liệu tại trong óc của hắn, một chương hoàn toàn mới xa so với mắt tướng phức tạp gấp trăm lần vũ khí bản kế hoạch ngay tại chậm rãi triển khai vậy sẽ là một cái tổng thể danh màng súng nhiều chức năng ông nhắm có thể thay đổi mộ đũ lệ vừa phối nhiều loại đặc trùng đạn ở dược chân chính nhiều chức năng đánh lén súng ngắm hệ thống khoa học con đường tu tiên có lẽ nên đón lần thứ nhất chân chính bộ c phát thức phát triển hắn cùng mộ dung b á c hợp tác sẽ cho cái này cố thủ quy tắc có săn tu tiên thế giới mang đến như thế nào phá vỡ lâm việt khoe miệng câu lên một v ệ tràn ngập mong đợi được con chương hai mươi sáu phù bảo cùng quang m â cánh chương hai mươi sáu phù bảo cùng quang n â y cánh động phủ bên trong linh khí mở mịt như xương thấm vào r u ộ t gan chỗ này từ mộ dung b á c tự mình chọn lựa đ ộ n g phủ ở vào thiên la đảo linh mạch hạch tâm tiết điểm so với ngoại môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử chỗ ở đều muốn ưu việt không chỉ gấp mười lần bóng đêm thâm trầm ngoại giới ồn á o náo động cùng nghị luận tựa h ồ cũng bị cái này nặng nghề cửa đá ngăn cách bên ngoài lâm việt quanh chân ngồi bồ đoàn bên trên thật dài phun ra một vụ trọc khí cho tới giờ khác này loại kia căng cứng đến cực hạn sau bỗng nhiên buông lỏng cảm giác mệt mỏi mới giống như thủy chiều vào tới vẫn long sơn mạch thí luy theo tao nội đoạn bảo tiểu đội tới phản s á t thi nhóm lại đến cùng mộ dung lê sinh tử quyết đấu cuối cùng là trên đài cao kinh tâm động khách mỗi một bước đều đi tại mũi đao phía trên hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phủ cũng may hàn thắng lâm việt ngươi không có sao chứ mộ dung tuyết bưng một chén nóng hôi h ổ i linh trả cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh hắn gương mặt thanh lệ bên trên còn mang theo vài phần tái nhợt nhưng trong đôi mắt đẹp lại toát ra vũ mị vật liên ca ca chết gia tộc biệt cố n h ư ờ n nàng trong vòng một đêm rút đi rất nhiều ngây thơ nhiều hơn một phần trầm tĩnh ta không sao lâm việt tiếp nhận c h é n t r à ấm áp xúc cảm theo đầu ngón tay chuyển đến n h ư ờ n g thần kinh căng thẳng của hắn thư h o á n một chút chỉ là cần kiểm lại một chút thu hoạch lần này thuận tiện hoạch định một chút tương lai tương lai cái từ này ngường mộ dung tuyết ánh mắt bày ra có sư phụ che chở có gia tộc tài nguyên bọn hắn rốt cuộc không cần giống như trước kia như thế ă n bữa hôm lo bữa mai tại đao kiếm đổ máu lâm việt không tiếp tục nhiều lời tâm thần chỉ bảo bắt đầu kiểm tra lần này lớn nhất chiến lợi phẩm chiếc nhẫn chữ vật kia cùng theo kỷ ra tiểu đội trên tay tịch thu được túi chữ vật kỳ ra những tên kia mặc dù thực lực không đủ lại là thật vọng tộc tử đ ệ trong túi chữ vật đồ vật quả nhiên là rực rỡ muôn màu trung phẩm linh thạch tổng cộng trừng trừng chắc gối thản ra mê người linh quang khoản này khoản tiền lớn đủ để trèo c h ố n g hắn tiến hành một lần xa xỉ vũ khí thăng cấp linh thạch bên cạnh là mười cái bình ngọc bên trong chứa các loại chữa thương giải độc khôi phục linh lực cố bản bồi nguyên tu luyện dùng đ ă n g ăn dược mặc dù phẩm dai không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều đủ các loại đủ để ứng phó một đoạn thời gian rất dài tiêu hao lại hướng bên trong ngoại trừ một cái phụ trợ trận pháp dùng tinh la kỷ bản cũng không tệ lắ Cũng chỉ có m ấ y món phẩm tướng c o i như không t ệ hạ phẩm h p á t khí, đau t ư ơ n g kiếm k í c h đều có, n h ư n g đều l à hàng t h thường ô n g h i ệ n nhiên không có hạch tâm đệ tử lâm việt nhìn lướt qua liền không có hứng thú những vật này trong mắt hắn giá trị còn không bằng một khối t h é p tốt ánh mắt của hắn rất nhanh bị hai dạng đ ồ vật hấp dẫn thứ nhất là một đôi lớn chừng bàn tay toàn thân nóng ánh sáng long lanh phát ra màu ngã sữa c á n h quan g vân xí lâm việt đem thần thức dọ vào trong đó lập tức cảm nhận được một cỗ tinh thuần phong hệ trận pháp chấn động một đôi liền thành một khối trên đó khắc họa trận pháp có thể biến hóa lớn nhỏ ra tốc phi nhanh độ tốt mặc dù tại trúc cơ kỳ còn không thể phi hành chỉ có thể gia tốc kim đan kỳ sau tuyệt đối là cái thứ tốt lâm việt thẩm nghĩ trong lòng cái này phẩm giai mặc dù so ra kém linh khí huyền x a thuẫn nhưng ở bình thường pháp khí bên trong tuyệt đối là trọng bạo bộ dung tuyết bây giờ chủ xe tăng tê địa vị tốc độ chính là nàng lực điểm đang cần một cái tốt gia tốc pháp khí chuyện này đối với quang vân xí tới đúng lúc lâm việt trong đầu xuất hiện một thân đỏ sầm cao đến ao giáp nữ chiến thần cầm cự nhận sau lưng một đôi trong s u ố t quang tri rực ở trên mặt nước p u n ra hình tượng mà đổi thành một kiện đồ vật thì nhường hô hấp của hắn cũng hơi trì trệ kia là một cái tạo hình cổ pháp ngọc phụ toàn thân kim quang trên đó điêu khắc một thanh sinh động như t h ậ t tiểu kiếm thân kiếm t r u n g quanh có bốn đạo cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy linh lực vầng sáng đang l ư u chuyển trầm t r ọ n m phù bảo mà lại là tính công kích phù bảo thứ này giá trị ở xa huyền xà thuận phía trên là kim đan tu sĩ hao phí bản bệnh tinh huyết khả năng luyện chế bảo bệnh c h i vật lâm việt cẩn thận từng ly từng tí d i ò xét lấy trong lòng phi t ố c tính toán cái này mai hình kiếm phù bảo trong đó phong ấn vi năng đủ để đối kim đan sơ kỳ tu sĩ đều tạo thành nhất định uy hiếp căn cứ kia linh lực vầng sáng số lượng phán đoán nay phù bảo hẳn là còn có thể kích phát bốn lần bốn lần chính là bốn cái mạng đây tuyệt đối là bọn hắn trước mắt ngoại trừ mộ rung bắc bên ngoài cứng rắn nhất át chủ bài đem p h ù bảo trịnh trọng tiếp thân cất kỹ lâm việt tâm tư mới thoáng bình phục xử lý xong những n à y lâm việt ánh mắt rốt cục rơi vào khối kia bị hắn đơn độc cất đ ặ t ở một bên trọng yếu nhất bảo vật bên trên lòng vẫn huyền thiết đầu này liên t r ạ n g kim loại lẳng lặng nằm ở nơi đó mặt ngoài ám trầm không ánh sáng lại dường như ẩn chứa một ngôi sao trọng lượng trên đó thiên nhiên hình thành hình dòng đường vân tại linh khí làm nổi bất h ạ n h ư có như không lưu động tản ra một cỗ thê lương mà nặng nghề khí t ư c đây mới là hắn tương lai sống yên phận căn bản mắt ưng súng nắm thành công nghiệm chứng lý niệm của hắn nhưng ở cường giả chân chính trước mặt cái k i a thanh thô giáp thử làm thành phẩm như cũ trăm ngàn chỗ hở thân thức phản vệ kết cấu tính vỡ mụn phong hiểm trí mạng hao tổn mỗi một cái đều là đủ để trên chiến trường lấy đi của mình mệnh t h i ế u hụt mà bây giờ có khối này có thể xưng mẫu á o cấp vật liệu trong đầu hắn cái kia điên cuồng tư tưởng rốt cục có khả năng thực hiện lâm việt hít sâu một hơi theo trong túi chữ vật lấy ra một quyển trống không ra thú lại lấy ra một chi lấy yêu thú lông cơ chế thành thắm ú t ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi. đầu ã tiên là thân thương kết cấu một thể hóa rèn đúc là không cần suy nghĩ bằng vào ta trước mắt luyện khí trình độ căn bản là không có cách hoàn toàn dung luyện long vẫn huyền thiết nhất định phải áp dụng phân đoạn thức mộ đủ lệ hóa thiết kế ngoài bút của hắn tại ra thú bên trên phi tốc di động phát họa ra nguyên một đám linh kiện sơ đồ phát thảo nòng súng là hạnh tâm không thể lại dùng súng không nòng xoắn nhất định phải khắc họa danh nòng súng không thế giới này tu sĩ không thể nào hiểu được danh nòng súng hẳn là xưng ơ là xoắn ố c tụ linh tăng áp trận văn loại này trận văn có thể nhường linh năng v i ê n đạn tại ra khỏi nòng lúc cao tốc xoay tròn tăng lên cực lớn tính ổn định cùng lực xuyên thấu chủ thể nhận l ự c kết cấu nhất định phải dùng long vẫn huyền thiết nó cường độ đủ để tiếp nhận trung phẩm linh thạch một phần năm năng lượng trong nháy mắt buộc phát toàn bộ súng kích thậm chí cao hơn tiếp theo là nhắm chuẩn hệ thống giản dị thiên lý nhãn trận phụ tải quá lớn nhất định phải tiến hành cải tiến có thể thiết kế một cái từ mẫu trận kết cấu một cái chủ trận phụ trách cự ly xa tìm địch chỉ cung cấp mơ hồ phương vị cùng cường độ linh khí một cái khác tử trận tại cần chính xác nhắm chuẩn lúc mới kích hoạt trên diện rộng rút ngắn cao phụ tải vận hành thời gian sau đó là hai khẩu súng cung đạn cùng kích phát hệ thống trung phẩm linh t h ạ c h h ộ t đạn thiết kế mạch suy nghĩ là đúng nhưng năng lượng chuyển hóa hiệu suất quá thấp cái này cần phương chỉ trợ g i ú p nàng đối với trận pháp lý giải viễn siêu tại ta chúng ta cần một cái hoàn toàn mới linh năng áp sức chuyển hóa trận đem tỷ lệ lợi dụng theo đáng thương mười lăm ít gia tăng lên tới ba mươi trở lên cuối cùng là nhiều chức năng mùa đủ lệ hóa tiết lời lâm việt hô hấp hơi có chút gấp rút trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn thanh thương này không thể vẹn vẹn xuống ngắm nó nhất định phải là một cái bình đài một cái có thể căn cứ chiến trường đ ú cầu tùy thời thay đổi linh kiện nhiều chức năng chiến thuật hệ thống vũ khí hắn tại bản vẽ nòng súng phía dưới vẽ ra một cái dự lưu tiết lời nơi này có thể trang bị thêm một cái vi hình chân sơn trận máy phát sạn g hình thành cùng loại sọt gùm mặt sát thương hiệu quả hắn lại tại bán g súng vị trí vẽ lên một cái cái ránh nơi này có thể k ả m vào đặc chế liêm tức trận bàn phối hợp tịch diện tiêu âm khí làm được chân chính im hơi lạp tiếng cái này đến cái khác thiên mã hay không nhưng lại căn cứ vào tinh vi tính toán ý nghĩ theo trong đầu của hắn hiện lên lại thông qua ngoài bút hóa thành ra thú bên trên n g kia từng cái mang theo hiện đại công trình học cùng tu tiên trận pháp học hỗn hợp phong cách quỷ dị ký hiệu cùng đường cong mộ dung tuyết ở một bên l ặ n g lặng, lặng m à nhìn xem nàng xem không hiểu những cái kia bản vẽ nhưng nàng có thể cảm nhận được lâm việt trên thân kia cố cường đại làm người an tâm tự tin đen n ớ c phía dưới hắn chuyên trú bên mặt p h á n phất tại phát sáng không biết qua bao lâu lâm việt rốt cùng đ ư n g bút ra thú phía trên một thanh tạo hình dữ t ợ n tràn đầy bạo lực mỹ học cùng tinh vi cảm nhận sát khí đã sôi nổi trên giấy nó không còn là đơn sơ mắt ưng mà là một cái hoàn toàn mới đủ để phá vỡ thời đại này chiến tranh quy tắc q u á i vật lâm việt nhìn xem kiệt tắc của mình thỏa mãn nhẹ gật đầu hắn thậm chí đã vì nó nghĩ kỹ danh tự phá quân một thương gia vạn quân phá ngay tại lâm việt đắm chìm trong đối tương lai vô hạn mơ màng bên trong lúc động vụ bên ngoài trên đảo nhỏ d ị biến nảy sinh và a n g một cố cường đại linh lực ba đ ộ n không có dấu hiệu nào từ nơi không xa một gian cũ nát trong phòng phóng lên tận trời thiên la đảo linh khí dường như nhận lấy một loại nào đó điên cuồng hấp dẫn hình thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn vòng xoáy điên c u ồ n g hướng lấy cái hướng kia chạy ngược mà đi lâm việt cùng mộ dung tiết sắc mặt đồng thời biến đổi đột nhiên đứng dậy nhìn về phía cái hướng kia kia là phương chỉ bế quan mật thất nàng muốn trúc cơ chương hai mươi bảy băng xương c h i tâm thiết tam giác thành hình chương hai mươi bảy băng xương c h i tâm thiết tam giác thành hình linh khí chạy ngược hình thành vòng xoáy ở trong trời đêm nhấc lên sóng to thiên la đ ả o bên trên vô số bị kinh động tu sĩ nao nao đi ra đậu phủ nhìn qua chỗ kia linh khí phong bạo trung tâm thật là bã đạo linh khí hấp xả lực so bình thường trúc cơ càng lớn đây là người nào ở đây trúc cơ nhìn vương này là cựu đảo chỗ khu vực t t h a n h thế như vậy chẳng lẽ muốn đ ú c thành thượng phẩm đạo cơ không thành tiếng nghị luận nổi lên m ộ n phía ngay cả ở xa gia tộc đại điện mộ dung thái đều bị cô ba động này kinh động thần thức đ ạ o qua trên mặt lộ ra một b ệ n h kinh nghi bất định c h i s á c lâm việt cùng mộ dung t u y ế t trước tiên xông ra đạo phủ tiến về đảo nhỏ thần s á c ngưng trọng nhìn qua giàn kia bị linh khí phong bạo bao phủ hoàn toàn tính thất chúc cơ là tu tiên trên đường đạo thứ nhất chân chính lệch trời một bước thiên đường một bước địa ngục người thành công thọ nguyên tăng đạt hai trăm tuổi từ đây siêu phàm thoát tục kẻ thất bại nhẹ thì tu vi hủy hết nặng thì đang liền vỡ vụn thân tử đ ạ o tiêu phương chỉ lựa chọn sung kích bình cảnh hiển nhiên là đệ đệ phương tiếu chết cho nàng đập nổi dìm thuyền quyết tâm viên kia lây dinh phương tiếu máu tươi trúc cơ đ à n gánh chịu không chỉ là dự lực càng là một cái tỷ tỷ vô tận bi thống cùng đệ đệ chấp nghiệm nàng không có sao chứ mộ dung tuyết khẩn trương nắm lấy lâm việt ống tay áo trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lâm việt không nói gì chỉ là nhìn chằm chặp trước mặt cụ nát phòng phòng linh khí vòng xoáy trung tâm hắn có thể cảm giác được kia cố hấp lực mặc dù ồn bạo nhưng hoạch tâm lại duy trì lấy một loại vi rượu ổn định cũng không có dấu hiệu mất khống chế điều này nói rõ phương chỉ thần chí vẫn như cũ thanh tình ngay tại chủ đạo đây hết thảy hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua linh khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh thậm chí tại mật thất trên không dẫn động tiên h tượng mây đen hội tụ điện xả lập vũ ngay tại trái tim tất cả mọi người đều nhắc đến cổ hóc lúc tiêu cùng bạo linh khí h ấ p xả đ ố n nhiên dừng lại sau một khắc một đạo réo rát tiếng vỡ hót tự trong tính thất vang tận mây xanh tất cả linh khí tất cả con hoa đều trong nháy mắt này toàn bộ thu liễm trở về tại kia nho nhỏ trong t i n h thất dường như chưa hề xuất hiện qua bầu trời đêm khôi phục bình tĩnh thành lâm việt trong lòng đung lòng kẹt kẹt cửa phòng từ từ mở ra một thân ảnh tắm rửa lấy ánh trăng từ đó đi ra vẫn như cũng là, cũ là kia thanh lệ thoát tục dung mạo nhưng lâm việt cùng mộ r u n g viết khi nhìn đến n à n g trong nháy mắt con ngươi lại đột nhiên co rụt lại khí chất thay đổi hoàn toàn nếu như nói trước đó phương chỉ là dịu dàng như ngọc tiểu thư quê gắt hai đầu lông mày mang theo một tia vung đi không được cũ b ồ n như vậy giờ phút này nàng tựa như cùng một tòa vạn nằm không thay đổi bằng sơn tỉnh h táo trầm n g ư n g cặp kia đã từng thành tịnh đôi mắt giờ phút này thâm thúy như vực sâu loẽ ra chính là t h u ầ n thúy gần như là đạo trí tuệ cùng kiên nghị chúc cơ sơ kỳ linh áp từ trên người nàng làng ra ngưng thực mà cường đại mà thật sâu không ngừng người cúi đầu c á i c h á n cơ h ồ chạm đến mặt đất lâm đại ca đa t ạ thanh âm của nàng cũng đã mất đi ngày xưa nhiệt độ biến càng thêm thanh lãnh nhưng từng chữ rõ ràng t h ứ này về sau phương chỉ mệnh chính là của ngươi nhưng có chỗ mệnh muôn lần chết không chối tử không có kích động không có thích thú chỉ có một câu trầm trọng nhất hứa hẹn nàng đem đệ đệ chết quy tội chính mình bất lực mà lâm việt là duy nhất cho nàng hy vọng người phần ân tình này tăng thêm đệ đệ trước khi lâm trung im á n g nhắc nhở đã biến thành nàng mới nói lâm việt nhìn xem nàng trong lòng trăm mối cảm xúc ngẩng ngang hắn tiến lên một bước đưa nàng đỡ dậy chúng ta là đồng đội không cần như thế phương chỉ ngầm đầu cặp kia con ngươi băng lãnh n ê n lặng nhìn xem hắn trước kia là về sau ngươi là chủ tả là phụ nàng q a y đầu nhìn thoáng qua bên cạnh giống nhau rung động mộ dung tuyết tiếp tục nói mộ dung t u y ế t tính tình như lửa dung b á n h có thửa như lửa không đủ có thể làm đoàn đội chi nhận sông pha chiến đấu mà ta là đoàn đội chi thuẫn vì ngươi lẩn tránh tất cả phong hiểm tính toán tất cả đ ị c h nhân một l ư ỡ i lao một thuẫn lại thêm lâm việt cái này cầm trong tay lớn thư h ệ tâm một cái phân công rõ ràng có thể xưng hoàn mỹ chiến đấu thiết tâm giác tại thời khắc này chính thức thành hình phương chỉ đột phá cùng nàng mang tới c ố này khổng lồ linh khí dư ba dường như đốt lên kiếp nổ lâm việt cùng mộ dung biết nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kia phần nóng rực không thể lãng phí trong phòng bởi vì phương chỉ đột phá mà lưu lại tới tinh thuần linh khí chưa tan hết lại thêm giờ phút này lòng có cảm giác hai người không chút do dự chuẩn bị đột phá lâm việt lập tức vận chuyển công pháp h ắ n tạp linh căn thiếu hụt tại như thế hải lượng linh khí trước mặt bị vô hạn thu nhỏ tinh thần của hắn một nửa chìm vào đan điền dẫn dắt đến linh khí cọ rửa kinh mạch một nửa lại tại nhanh chóng phân tích linh khí vận chuyển hiệu suất tô huyển nhi thanh linh t r ù n g sớm bảo kinh mạch của hắn biến cứng cỏi vô cùng giờ phút này tùy tiện chịu được lấy viễn siêu cùng giai tu sĩ linh khí sung kích tốc độ mà mộ dung tuyết thiên phú của nàng tại thời khắc này ti nàng cơ hồ là bản năng đã tìm được hiệu suất cao nhất thổ nạp tiết tấu cả n g ư ờ i như là một khối to lớn nam châm đem linh khí t r u n g quanh thôn tính nhập thể phương chỉ ở một bên thì là chầm ổn nhất nàng vừa mới chúc cơ căn cơ chưa ổn không có liều lĩnh mà là không nhanh không chậm thổ nạp lấy đem mỗi một tia linh lực đều luyện hóa vô cùng tinh thuần để mà củng cố cảnh giới của mình thời gian tại tính mịch trong tu luyện phi t ố c trôi qua không biết qua bao lâu lâm biệt linh lực trong cơ thể tích lũy đã đến một cái điểm tới hạn chỉ ngay b a một tiếng vắng nhỏ phản phất có cái gì hàng rào bị xông phá một cỗ so trước đó cường đại mấy lần ký tức từ trên người hắn ẩm vàng bột phát chúc cơ trung kỳ theo sát phía sau cơ hội là cùng một thời gian mộ dung tuyết trên thân cũng bột phát ra một cô nóng bỏng khí lãng tu vi giống nhau vững vàng bước vào chúc cơ trung kỳ hai người đồng thời mở to mắt trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi linh lực cùng lớn mạnh mấy lần thần thức lâm v i ệ n khoe miệng rốt cục câu lên một vệ chân chính ý cười thực lực mới là thế giới này duy nhất giấy thông hành bây giờ đoàn đội ba người một cái chúc cơ trung kỳ h ạ tâm một cái chúc cơ trung kỳ chủ xe tăng t một cái chúc cơ sơ kỷ quân sư thực lực như vậy cho dù đối mặt bình thường kim đan chân nhân cũng đủ để một trận chiến chân chính nắm giữ sức tự vệ chương 28, t h í luyện ban thưởng cùng cách cục chương 28, t h í luyện ban thưởng cùng cách cục t i n h thất bên trong ba cỗ khí tức hết đợt này đến đợt khác cuối cùng chậm rãi quy về bình ổn lâm việt mở hai mắt ra một đạo tinh quan g tại chỗ sâu trong con người lòe lên một cái rồi biến mất chúc cơ trung kỳ linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh chạy xuôi như là một đầu núi rộng mấy lần giang hà hùng hậu mà tràn ngập lực lượng thân thức ngoại phóng phạm vi bao phủ so với lúc trước tăng gọn gấp đôi cảm giác bên trong thế giới cũng biến thành trước nay chưa từng có rõ ràng bên cạnh mộ dung tuyết quanh thân kia cố nóng bỏng khí lãng cũng đã thu liễm xinh đẹp trên gương mặt nhiều một vệ khỏe mạnh đỏ ứng khí khái hào hùng bừng bừng trong hai con người tự tin hào quăng cơ hồ yếu d ậ t xuất lai mà phương chỉ thì an tĩnh ngồi ở một bên khác quanh thân quanh quẩn lấy một k i a như có như không v ậ m khí khí tức mặc dù chỉ là mới vào chút cơ nhưng ngưng thực nặng nề viễn siêu bình thường ban đầu tấn tu sĩ đi thôi lâm việt đứng người lên hoạt động một chút gân cốt phát ra lốp bốt giòn vàng đi lĩnh chiến lợi phẩm của chúng ta thiên la đạo mộ dung gia tàng bảo kh nơi đây cũng không phải là bình thường vàng bạc khô phòng mà là một chỗ bị cường đại trận pháp bao phủ không gian độc lập vừa mới bước vào linh ký nồng nặc liền đập vào mặt trong đó sen lẫn các loại p h á p bảo vật liệu đặc h ư u khí tước từng dãy từ ngàn năm ôn ngọc chế tạo chiến kệ tỏa ra ánh sáng lung linh có kiếm khí sừng sức trường kiếm có bảo quang bên trong chứa bảo giáp có phủ văn lấp loe t ấ m chắn còn có các loại hình thù k ỳ q u ái không biết công dụng cổ vợt mộ dung gia chủ mộ dung thái tự mình tiếp khách vị này kim đan trùng kỳ tu sĩ mang trên mặt ôn hòa ý cười nhưng này song thâm thúy đôi mắt lại một mực tại bất động thanh sắc quan sát đến lâm việt lâm hiền điệt mộ dung thái chỉ vào trên kệ rực rỡ muôn màu pháp bảo trong giọng nói lộ ra một cố đại gia tộc nội tình lần này thí luyện ngươi cư công chí vĩ dựa theo ước định vẫn long sơn mạch đoạt được thi hạch uy ra thành gia tộc điểm công hiến ngươi nhưng tại nơi đ â y tùy ý chọn lựa đồng giá c h i v ậ t hán dừng một chút có chút thưởng thức nói lấy thực lực của ngươi cùng phương thức chiến đấu lao phu để cử c h ô i này truy phong kiếm trung giai thượng phẩm pháp khí một khi t ô i phát kiếm ra như gió vô ảnh mô hình chính hợp ngươi quỷ bí con đường hoặc là cái này kim tầm nội giác đồng dạng là trung g i a thượng phẩm thủy hóa bất sâm đao binh có thương có thể tăng lên cực lớn ngươi sinh tồn năng l ư ợ n g mộ dung tuyết cùng phương chị đều nhìn về lâm việt trong mắt mang theo chờ mong hai kiện pháp bảo kia bất luận một cái nào đều đủ để nhường bình thường chúc cơ tu sĩ đ i ê n cuồng nhưng mà lâm việt ánh mắt chỉ là ở đằng kia chút pháp bảo bên trên nhẹ nhàng quét qua liền rời trong đầu của hắn cực nhanh vận chuyển truy phong kiếm nhanh thì nhanh vậy nhưng ở tương lai mình phá quân trước mặt bất quá là chuyện t i ế u lâm phi kiếm lại nhanh có thể nhanh hơn trải qua dãnh nòng súng g a tốc lấy mấy lần vận tốc c m thanh bắn da đặc chế viên đạn sao i m tầm nội giáp lực phòng ngự là không sai nhưng đoàn đội định vị rất rõ ràng mộ dung tuyết lưu vân huyền giáp mới là chủ tê chính mình cần chính là cực hạn chuyển vận cùng ẩn nấp năng lực mà không phải ngạch kháng những vật này đều là thành phẩm là của người khác mạnh suy nghĩ người khác tạo vật bọn chúng rất tốt nhưng cũng không thích hợp chính mình nhiều tạ g i a chủ hậu á i lâm việt chắc tay thái độ khiêm cung pháp khí tuy tốt nhưng vãn bối coi là để cao tu vi của bản thân cùng đoàn đội thực lực tổng hợp mới là căn bản mộ dung thái trong mắt lóe lên một vệ dị sắc có chút hăng hái mà hỏi thăm a kia hiển chất mong muốn thứ gì vãn bối muốn đem tất cả điểm cống hiến hối đói thành đan dược lâm việt thanh âm không lớn lại rõ ràng quanh quẩn tại trong bà khố lời vừa nói ra không chỉ có là mộ dung thái ngay cả một bên mộ dung bắc đều sửng sốt một chút lúc này b ả o khố bên ngoài mấy cái nghe hỏi mà đến mộ dung gia đích hệ tử đệ đang thò đầu ra nhìn nhìn quanh bọn hắn muốn là đến xem náo nhiệt muốn nhìn một cái cái này bị gia chủ cùng sư thúc tổ đều coi trọng mấy phần tạt u sẽ chọn lựa như thế nào kinh người bảo vật nghe được lâm việt lời nói trên mặt mấy người trong nháy mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ ta không nghe lầm chứ hắm muốn đem tất cả điểm cống hiến đều đổi thành gan dược một cái cẩm y thanh niên cười nhạo nói thật sự là tán tu xuất thân kiến thức hạn hẹp đan dược ăn liền không có một cái tốt pháp bảo lại có thể sử dụng cả một đời thậm chí xem như bảo vật gia truyền nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi một người khác phụ h ò a nói trong giọng nói tràn đầy cảm giác ưu việt cho hắn cơ duyên to lớn cũng bắt không được hắn không hiểu một cái pháp bảo cường đại đủ để cho một người chiến lược chống g ô n g tăng lên năm thành cái này không phải mấy bình đan dược có thể so sánh nhìn xem à chờ hắn đem đan dược ăn xong tu vi tinh tiến một tiên lửa điểm gặp phải chân chính cường đến lúc liền biết chính mình sai phải có nhiều không hợp thoáo những n à y xì xào bàn tán mặc dù tận l ự c t h ấ p r ộ n g nhưng ở trận cái nào không phải hai tính mắt t i n h hạng người mộ dung tuyết gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên mắt hạnh t r ở lên liền muốn phát á c lâm việt lại đưa tay nhẹ nhàng đẻ xuống nàng t h ầ n s ắ c bình tĩnh dường như không có nghe được những cái kia trào phúng hắn chỉ là nhìn xem mộ dung thái tiếp tục nói văn bối cần một nhóm tăng lên trúc cơ trung thượng kỳ tu vi ngưng nguyên đan còn có có thể tinh thuần linh lực tăng lên thần thức thanh thần đan mặt khác hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phương chỉ mặt khác văn bối muốn vì đồng bạn của ta phương chỉ cầu một bộ công pháp hắn thẳng như nói p hắn không chỉ có chính mình không cần pháp bảo còn muốn đem này thiên đại cơ duyên lãng phí ở một ngoại nhân trên thân quả thực ngu không ai bằng hắn chẳng lẽ không rõ tu tiên thế giới tự thân cường đại mới là duy nhất chân lý sao đem tài nguyên vân cho người khác chính là suy yếu chính mình lần này mộ dung thái trên mặt nụ cười lại càng thêm rõ ràng hắn thật sâu nhìn lâm việt một cái ánh mắt kia v ẻ tán thành không che giấu chút nào hắn không để ý đến phía ngoài tạ âm mà là chuyển hướng một bên mộ dung bác hỏi sư đệ trong kho nhưng có loại này công pháp mộ dung bác vê dâu cười một tiếng dường như sớm có lần trước hắn đi đến bảo khố chỗ sâu một cái không đáng chú ý nơi nhỏ l á n h theo một đống trong ngọc giản cầm lấy một cái toàn thân băng làm ngọc giản còn thật sự có một bộ mộ dung bác đem ngọc giản đưa cho lâm việt công pháp này tên là ngưng sưng quyết trung giai thượng p chính là một bộ chủ tu băng hệ linh lực tinh thông khống tràng cùng bảy trận pháp môn chỉ là phương pháp này đối ngộ tính yêu cầu cực cao lại quá trình tu luyện cực kỳ nghèo nàn trong gia tộc ít có đệ tử hỏi thăm liền một mực gác lại ở đây lâm việt tiếp nhận ngọc giản thân thức d o b à o lập tức cảm nhận được một cỗ sừng xứng hàn ý hắn không do dự trực tiếp đem nó giao cho phương chỉ trong tay phương chỉ bưng lấy viên kia băng lanh ngọc giản thân thể mềm mại khẽ run lên nàng nhìn xem lâm việt cặp kia băng sơn giống như trong con người lần thứ n h ấ t nổi lên một kia phức tạp khó hiểu cảm xúc nàng nguyên lai、like、tưởng rằng chính mình đầu nhập vào lâm việt bất quá là một trận giao dịch nàng dùng mưu trí đổi lấy báo thù hy vọng nhưng giờ phút này nàng đỗng nhiên minh m ạ c h ở trong mắt người đàn ông này chính mình cũng không phải là một cái có thể tùy thời bỏ qua công cụ mà là một cái chân chính cần bồi dưỡng cùng vũ trang đồng đội loại này được tín nhiệm cùng coi trọng cảm giác nhường nàng băng phong tâm hồ lần nữa đã nứt ra một cái khe lâm việt hối đoáy xong đan dược lại tại mộ dung bác tự mình để điểm hạn dùng còn lại số lẻ đội c h ú t luyện khí vật liệu cùng kim loại làm xong đây hết thảy hắn mang theo đ o à n đội ở đằng kia chút đích hệ tử đệ xem thường cùng ánh mắt khó hiệu bên trong bình tĩnh đi g a tàng và khố nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi mộ dung thái trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười h á n đ ố i bên cạnh mộ dung bắc cảm thán nói kẻ này chi tâm tính cách cục xa không phải kho bên ngoài những cái kia vật không thành khí có thể so sánh h á n biết rõ một người cường đại là có hạn mà một cái phối hợp ăn ý phân công minh sắc vào đội có khả năng buộc phát ra lực lượng viễn siêu ba cái độc lập cá thể mộ dung bắc nhẹ gật đầu trong mắt cũng đầy là thưởng thức đúng vậy a hắn đem tài nguyên v ù i đầu vào đoàn đội cần nhất địa phương nhường chủ tê cứng hơn nhường quân sư lực không chế càng mạnh loại này mạnh suy nghĩ không giống một cái tu sĩ giống như là một cái bẩy mưu nghĩ kê xa trường tướng quân gia tộc tương lai có lẽ thật phải rơi vào trên người người này trở lại đ ộ n vũ mộ dung tuyết cũng nhịn không được nữa tức giận nói rằng lâm việt ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta giáo h ơ n mấy cái tia lưới dài ra hỏa bọn hắn biết cái gì lâm việt cười cười đem một cái ngưng nguyên đan đưa cho nàng cùng một đám chỉ nhìn đ ạ t được trước mắt một t ứ c ba phần đất ngủ xuẩn đưa khí không đáng con đường của chúng ta tại chỗ xa hơn bọn hắn vĩnh viễn sẽ không minh bạch ánh mắt của hắn đảo qua mộ dung tuyết cuối cùng rơi vào tay n â n ngưng sử quyết chờ mặc không nói phương chỉ trên thân phương chỉ ngầm đầu nên tiếp ánh mắt của hắn chấm rãi mở miệm Thanh thanh một tả thúc thiết tổ, theo quỷ vụ chi hải một chiếc thuyền đâm trong di tích đạt từ một như lánh, nhiều không không pháp chi hải chiếc Nghe h kia kia, gia vẫn nói cũng dung nói, công dung nói, nó đến âm mộ mộ đâm vị, vụ được được sư được. cũ cái lại là di quỷ bộ rõ rõ đã ý sớm ủy diệt cổ Lão Tông cổ Lao Môn. Quỷ vụ chi hải lâm việt trong lòng hơi đ ộ n g một chút hắn không có nghĩ sâu dưới mắt trọng yếu nhất là tiêu hóa thu hoạch lần này đem đoàn đội thực lực chân chính chuyển hóa làm đao trong tay lưới đ a o chương 29, phá quân bình cảnh cùng ngũ hải tinh thạch chi mê chương h a phá quân bình cảnh cùng ú hải tinh thạch chi mê động phủ cửa đá chậm rãi khép lại đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng nhìn trộm ngăn cách ba người ngồi xếp bằng hình thành một cái vững chắc tam giác lâm việt không c ó n ó n g lòng bắt đầu kế hoạch của hắn mà là đem hối đ o á i tới đan dược phân phát xuống dưới tuyết nhi đây là ngưng nguyên đan đầy đủ hai người chúng ta đem tu vi vững chắc tại chúc cơ trung kỳ Phương trong lòng tràn đầy an ổn phương chỉ thì bưng lấy viên kia băng lang ngọc giản đầu ngón tay hản ý dường như có thể thấm vào tim gan nàng châm mặc nhìn lâm việt một cái cặp kia luôn luôn không hề bận tâm trong con người có đ ồ vật gì ngay tại lặng yên hòa tan nàng chưa hề nói t ạ chỉ là yên lặng hai mắt nhắm lại đem thần thức chìm vào công pháp bên trong đối nàng mà nói hành động định viễn so ngôn ngữ càn g mạnh mẽ hơn lâm việt hít sâu một hơi cũng nhắm mắt lại việc cấp bách là tăng cao tu vi ở cái thế giới này tu vi là tất cả cơ sở là hắn tất cả điền cùng tư tưởng có thể thực hiện n ề tảng Trúc cơ s đây là lâm việt đi vào thế giới này cái thứ ba mùa đông cái thứ nhất mùa đông hắn tại thị trấn nhỏ nơi biên giới đói khổ lạnh lẽo bên trong dùng một thanh thô giác mục nhỏ vì chính mình dạy đến cái thứ nhất canh thịt cái thứ hai mùa đông hắn thân ở thanh một môn tại ngoại môn lục đục với nhau bên trong dùng một khối linh thạch đốt sáng lên khoa học tu tiên luồng thứ nhất ánh sáng n h ạ t mà mùa đông này hắn đã là trúc cơ tu sĩ bên người có có thể phó thác phía sau lưng đồng b ạ n trong đầu đang nổi lên đủ để phá vỡ cái này tu tiên hệ thống thế giới phong bạo mấy tháng sau tính thất bên trong hai cố cường hành khí tức gần như đồng thời phóng lên tận trời lại bị động phủ cấm chế trận phát một mực gáp chế ở bên trong lâm việt cùng mộ dung tuyết song song mở mắt trúc cơ hậu kỳ bình cảnh tại cực phẩm đ a n dược đắp lên h ạ vì không có chút nào màu sắc rực rỡ xông phá lâm việt cảm thụ được trong kinh mạch trào lên như giang hà linh lực thần thức phạm vi bao phủ lần nữa tăng gọ hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới ngoài động phủ vài trăm mét chỗ một mảnh đ ô n g tuyết theo ngọn cây bay xuống quy tích thành mộ dung tuyết hưng phấn nhảy lên một cái cơ cơ quả đấm mang theo một hồi nóng bỏng kinh phong cảm giác bây giờ có thể đánh ba cái trước đó ta lâm việt không khỏi mỉm cười ánh mắt chuyển hướng khác một bên phương chỉ vẫn như cũ tính toạ quanh thân quanh q u ầ n lấy một tầng nhàn nhạt hạng mụ tu vi của nàng mặc dù chỉ ở chút cơ trung kỳ nhưng này c ố khí tức lại càng thêm n g ư n g thực nội liễm như là một khối sắp thành hình vạn năm mười băng ẩn sâu lực lượng làm người ta sợ hãi cũng giác tỉnh có thể cảm giác bén nhạy trùng quanh thủy linh khi yêu đ ớt lưu động linh thức băng tinh thiên phú. Thu vi Việt trong mắt một theo trong túi vật một vật. theo thí trong vật tại trong một theo huyết thanh một trưởng trên chọn, không nghỉ cháy như nhạc Hắn chữ mạch khố cạnh hiến hối hy linh hắn quang. luyện liệu, rung lưu Vi vẫn rồi. ngơi, lại loại loại điểm đoái kim loại, người đã đống đồ được lúc có ngược bốc của Có các có góc công cùng còn có bọn này lên gần lớn long sơn bên dùng lang bang, môn hắn, là Lâm lấy lấy láo ra ra mộ bảo ở hắn tay lấy r a to lớn da thú chảy trên mặt đất dùng đặc chế bút chỉ bắt đầu ở phía trên cực nhanh phát họa đây không phải là tu tiên giả thường dùng phù văn hoặc trận đồ mà là t ừ n g chương tràn đầy hiện đại công nghiệp thiết kế cảm giác mạnh mẽ thân thương phân đoạn thức mổ đủ lệ hóa bản thiết kế hạnh tâm nòng súng r a n h nòng súng trận v ă n phóng đại đồ ống nhắm tử mẫu thiên lý nhãn trận pháp kết cấu đồ thậm chí cả hộp đạn linh năng áp s ú c chuyển hóa trận đường đồ da thú phía trên vô số đến từ một cái thế giới khác máy móc công trình ký hiệu cùng thế giới này trận pháp đường vân quỹ dị kết hợp với nhau tạo thành một loại trước nay chưa từ Phá quân. lâm việt nhẹ dọn đọc lên cái tên này ánh mắt cực nóng cái này đem là hắn tại kim đan kỳ trước đó mạnh nhất t ỳ vào là đoàn đội chiến thuật tuyệt đối hợp tâm mộ dung tuyết cùng phương chỉ đều bị động tác của hắn hấp dẫn lại cần nhìn mộ dung tuyết đầy mắt đều là tiểu tinh tinh lâm việt đây chính là việc ngươi cần vũ khí mới sao nhìn thật là lợi hại phương chỉ thì nhìn càng thêm sâu nàng chỉ vào trên bản vẽ một chỗ phức tạp trận pháp tiết điểm c a o mày nói cái này xoắn ốc tụ linh tăng áp trận kết cấu ta chưa bao giờ thấy qua nó dường như có thể khiến cho linh năng tải ra khỏi nòng trong n h y mắt sinh ra một loại cao tốc xoay tròn đây là vì cái gì v ì độ chính xác cùng lực xuyên tấu h lâm việt lời ít mà ý nhiều giải thích nói hắn không có nói ránh nòng súng cái từ này mà là dùng các nàng có thể hiểu được phương thức miêu tả nhường đạn bay càng ổn càng xa chui đến càng sâu phương chỉ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nàng theo cái này đơn giản trong miêu tả gửi được một loại cùng truyền thống luyện khí hoàn toàn khác biệt băng lánh mà hiệu suất cao ăn cướp những ngày tiếp theo lâm việt hoàn toàn hóa thân thành một cái luyện khí công xưởng bên trong tiên yên hắn đem từng khối nguyên thiết linh mục dựa theo trên bản vẽ kích thước lấy thần thức là tiêu xích dùng kiếm đao c ù n g họa d i ễ m tiến hành tinh mật nhất gia công trong đ ộ n phủ đ i n h đ i n h đương đương tiếng đánh cùng linh lực tiêu đốt t ừ t ừ thanh bên thai không dứt nguyên một đám linh kiện trong tay hắn dần dần thành hình nhưng mà khi hắn chuẩn bị khắc họa hạch tâm nhất trận pháp lúc hắn gặp một cái trước nay chưa từng có thậm chí nhường hắn cảm thấy hoang đường nan đề khối kia toàn thân ú ũ làm tinh thạch ư h ả i tinh thạch khối này đến từ kim đan yêu thú thể nội kỳ vật màu sắc thâm vĩ như bầu trời đêm là mới thiết kế tử mẫu thiên lý nhãn trận cùng tịch diện tiêu âm khí hai hợp một mẫu lệ duy nhất vật dẫn không một lần nữa chế tạo căn bản ch lâm việt nín hơi ngưng thần thân thức chìm vào trong đó trong tay huyền kim khắc lao quán chú linh lực hướng phía tinh thạch mặt ngoài nhẹ nhàng rơi xuống khanh một tiếng rợn người giòn vang huyền kim khắc thân chế tạo đao khắc lại giống như là hoạch tại vạn năm huyền b a n g bên trên đột nhiên trượt đi chạy hướng dự định uy tích tại tinh thạch mặt ngoài không để lại một tơ một hào v ế t tích lâm việt con ngươi co r ụ t lại trước đó thiết kế mắt hương thật là n h u y ễ n ngọc đồng d ạ n g chuyện gì xảy ra chương ba mươi sư thúc giải thích nghi hoặc cùng q u vụ chi hải mục tiêu chương ba mươi sư thúc giải thích nghi hoặc cùng q u vụ chi hải mục tiêu chuyện gì xảy、ra? trước đó không phải như vậy lâm việt không tin tả lần nữa thôi động linh lực gia tăng l ự c đạo khen khen khen liên tiếp tiếng cọ sát chói thai văng lên tia lửa tung tóe khối kia u h ả i tinh thạch vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ngược lại là pháp k h í cấp bậc huyền kim khác đao mũi đao vậy mà quyển lưới đao lâm việt sắc mặt trầm xuống vật lý khắc họa không được vậy thì thử một chút linh lực dẫn đạo hắn cùng nổi lên ngón tay điều động thể nội c h ú c cơ hậu kỳ hùng hồn linh lực hóa thành một đạo tinh thuần linh khí sợi tơ cẩn thận từng ly từng tí mỏ về u hại tinh thạch nhưng mà một màn vị dị đã xảy ra cái kia đạo linh lực sợi tơ tại ở gần tinh thạch ba tức phạm bí lúc lại như cùng c h â u đất xuống biển trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi nó tựa như một khối thiên nhiên bật c á t điện đem tất cả ngoại lai linh lực đều bại xích bên ngoài linh lực không được kia thần thức đâu lâm việt thần thức như là một cây vô hình kim nhọn mạnh mẽ đâm tới kết quả lại làm cho trong lòng hắn rung động thần trí của hắn tại c h ạ m đến tinh thạch s á t na giống như là đụng phải lấp kín vô hình nhưng lại vô cùng cứng cõi v á c tưởng bị mạnh mẽ bắn ngược trở về chấn động đến trong đầu váng mắt hoa trong chờ mong sát khí kiến tạo im bặt mà rừng Tiếp x Lâm Lâm hắn thậm á n g h chí mạo hiểm này ra tiếp theo khối nhỏ long vẫn huyệt thiết dùng hết toàn lực đập lên kết quả ưu hại tinh thạch lồng tóc không tồn thao gì long vẫn huyệt thiết bên trên ngược lại nhiều một cái bết lõm không thể phá vỡ linh lực miễn dịch thần thức ngăn cách thế này sao lại là cái gì thiên tài địa bạo rõ ràng chính là một khối khó chơi n g o n thạch một khối tu tiên thế giới bên trong độ không tuyệt đối vật liệu luyện ký thất bên trong chất đầy thất bại bản nháp cùng báo phế công cụ lâm việt hai mắt vằn vệ tiêm máu nhìn chằm chặp khối kêu hữu hại tinh thạch trong lòng lần thứ nhất dâng lên một cỗ cảm giác bất lực trong đầu hắn những cái kêu máy móc nguyên lý công trình kết cấu tại dạng này một khối hoàn toàn không nói đạo lý thần bí vật chất trước mặt lộ ra như thế tái n h ậ n biết nói như thế lại không biết chuyện gì xảy ra tệ nạn tại thời khắc này lộ rõ không được không thể lại để tâm vào chuyện một vật lại một lần sau khi thất bại lâm việt đột nhiên đứng người lên t hắn u n hăng dùng nước lạnh dội cho dội mặt, ép buộc chính mình tỉnh g cho h buộc lại. rội rội táo mặt, ép không phải thế giới này thổ dân tu sĩ gặp phải bình cảnh trị có thể bế tử quan hoặc là dựa vào đốn ngộ hắn là công trình sư không giải quyết được vấn đề liền nên đi thăm dò tư liệu đi thỉnh giáo cảng người chuyên nghiệp hắn lấy ra một tờ chống không quyền giá thú bắt đầu ở phía trên múa bút thành văn hắn không có miêu tả chính mình hoang mang mà là đem nửa tháng này đến tất cả thất bại đếm thử hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống khảo thí một vật lý khắc họa công cụ huyền kim k h á đao linh thuộc t h u tính kim kết quả thất bại không cách nào giữ lại mấn công cụ bị hao tổn khảo thí hai linh lực dẫn đạo linh lực thuộc tính nước lửa mục thổ kết quả thất bại linh lực đang đến gần mục tiêu ba t ấ c chỗ bị trung hòa khảo thí ba thần thức x u n g kích cường độ trúc cơ hậu kỳ kết quả thất bại thần thức bị bắn ngược tạo thành rất nhỏ thần hồn chấn động khảo t h í bốn nhiệt độ cao làm nóng phương thức khống hỏa thuật duy trì liên tục thời gian một nén n h a n g kết quả mục tiêu không cái gì vật lý tình trạng cải biến một chương quyển gia thú lít n a lít n h t viết đầy hẳn thí nghiệm báo cáo phía trên kia không có một câu phần nản chỉ có băng lãnh khách quan số liệu cùng quá trình miêu tả cái bộ dáng này nếu là bị cái khác luyện khí sư nhìn thấy chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc tưởng rằng người điên nào tại dùng phạm nhân phương thức khinh n h u n thiên đạo làm xong đây hết thạy lâm việt cầm phần này thất bại báo cáo đi ra luyện khí thất trực tiếp hướng phía mộ dung ra phía sau núi vị sư thúc kia động phủ mà đi mộ dung bác động phủ hoàn toàn như trước đây thanh tịnh làm lâm việt đem kia phần biết đầy cổ vái ký hiệu cùng miêu tả quyền gia thú tính cả khối kêu ư hải tinh thạch cùng nhau đưa tới trước mặt hắn lúc vị này kim đan chân nhân rõ ràng sửng hắn cầm lấy kia phần báo cáo lúc đầu còn mang theo vài phần xem kỹ nhưng càng xem trong mắt của hắn vẻ mặt thì càng cổ quái theo ban đầu nghĩ hoặc tới nửa đường kinh ngạc cuối cùng kia vẻ kinh ngạc biến thành một vệ không giấu được t à n thưởng hắn không có đánh giá lâm việt cái này có thể xưng l y kinh phản đạo phương pháp khảo sát mà là cầm lấy khối kia ưu hại tinh thạch nhắm mắt lại dùng chính mình kim đan kỳ t h ầ n thức cẩn thận từng ly từng tí dò xét sau một lát hắn mở mắt ra c a o mày quả là thế hắn tự lẩm bẩm sau đó lục tùng theo một đống rơi đầy cho bụi cổ láo trong ngọc giản tìm ra một bản trang bịa đều đã tàn phá dị hắn nhanh chóng lật xem cuối cùng ngón tay dừng ở một tờ hắn đem ngọc giản đưa cho lâm việt chỉ vào trong đó một đoạn ghi chép chính ngươi xem đi lâm việt tiếp nhận ngọc giản định thần nhìn lại chỉ thấy trên đ ó viết ưu hải tinh thạch sinh tại quỷ vụ chi hải cực sâu chỗ không phải vàng không phải đá chính là thiên địa linh vận cùng hải nhãn sát khí sen lẫn mà sinh chi k ỳ v ậ t tính chi âm c h í hàn linh tính nội liễm ngủ say bình thường thủy hỏa bất xâm thần thức khó nhậm rời đi âm sát sau đó không lâu hóa thành ngon thạch chỉ có tại quỷ vụ chi hải đặc thù linh khí tẩm bổ hạng lấy hải nhãn đặc hữu âm sát chi phong quét ba ngày linh tính mới có thể thất tỉnh hóa ngoan thạch là bảo ngọc ghi lại cuối cùng còn có một nhóm chu s a chữ nhỏ phê bình chú giải bút tích cứng cấp hữu lực vật này chính là hoàn cảnh linh tài cách vùng đất bản nguyên thì c ũ n g phạm vật không khác muốn dùng chứ phải về chi lâm việt trong nháy mắt cái gì đều hiểu trước đó tất cả thất bại tất cả hoang mang tại thời khắc này đều có giải thích hợp lý nhất vấn đề căn bản không xuất hiện ở kỹ thuật của hắn bên trên mà là hắn từ vừa mới bắt đầu liền dùng n h ầ m chỗ cái này giống như là muốn trong sa mạc cho một khối cần ngâm mình ở trong nước khả năng kích hoạt b ọ t biển rót nước như thế phương hướng theo dễ bên trên liền sai mục tiêu trong n g á y mắt theo như thế nào giải quyết kỹ thuật nan để chuyển biến thành như thế nào tới mục đích đa t ạ sư thúc giải thích nghi hoặc lâm việt đệ nén kích động trong lòng đối với mộ dung bắt thật sâu túi đầu không cần mộ dung bắc khoát tay á o nhìn xem lâm việt ánh mắt lại biến có chút phức tạp hắn thu hồi n g ọ c giản trầm mặc một lát mới chậm rãi nói rằng ủi vụ chi hải chỗ kia cũng không chỉ là linh khí hoàn cảnh đặc thù đơn giản như vậy trong biện dị thú hình hành, hắn ả i dài không tiêu kim nói tặc tan quỷ sương ngủ, có thể thôn phệ thần thức, nhớ loạn hướng. Chính là kim tu sĩ, cũng không dám nói có thể toàn thân trở càng có có Chính cũng có như hoàng, không sương ngủ, nhớ loạn phương hướng. đan không phệ là lâu quỷ dám ra. sĩ, nói lời này lúc ngữ khí bình tĩnh nhưng lâm việt lại nhạy cảm bắt được tại hắn đề cập quỷ vụ hai chữ lúc vị này kim đ a n chân nhân đ á y mắt cực nhanh lướt qua một vệ n h cực kỳ nhạt cùng loại với y ê n kỵ cảm xúc đây không phải là đối h ả i tặc hoặc yêu thú cảnh giác mà là một loại cấp độ càng sâu phản phất tại đề cập cái nào đó cấm kỵ tồn tại lúc sầu lo cái này xóa cảm xúc lóe lên liền biến mất nhanh đến nhường lâm việt tưởng rằng ảo giác của mình mộ dung bắc dường như cũng phát giác được chính mình bộc lộ dư thừa cảm xúc lời nói xoay chuyển nói các ngươi như thật muốn đi nhớ lấy vạn sự coi chừng nhất là vĩnh viễn không nên tin kia phiến trên biển sương mù lâm việt đem phần này nhìn như bình thường c ă n giặt một mực ghi tặc trong lòng hắn lần nữa nói tại sau quay người rời đi nhìn xem lâm việt bóng lưng biến mất mộ dung bắc đứng tại đậu p h ủ cổng nhìn qua phương xa chân trời thật lâu không nói môi của hắn mới không thể xem xét giật giật phun ra ba cái không người nghe thấy chữ long nguyên thành dư âm theo mộ dung bác động phủ đi ra bị gió hồ thổi sảng khoái tinh thần rốt cục giải quyết cuối cùng một vấn đề khó dưới mắt chuyện quan trọng nhất đã có phương hướng mặc kệ tia phiến hải vực có nhiều kỳ dị vì kích hoạt lũ hải tinh thạch vì chế tạo ra cái k i a thanh có thể chân chính nhường hắn sống yên phận súng n ắ m hắn đều phải đi trở lại tạm thời đ ộ n g phủ mộ dung tuyết cùng phương chỉ đang khoanh chân ngồi trong viện gặp hắn trở về mộ dung tuyết lập tức tiến lên đón thanh tịnh trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng thế nào sư thúc có biện pháp không phương chỉ cũng mở mắt ra nàng mặc dù không nói chuyện nhưng này họ tham ánh mắt giống nhau biểu lộ nàng lo lắng. nửa tháng này lâm việt gần như phong ma trạng thái các nàng đều nhìn ở trong mắt có biện pháp lâm việt nhẹ gật đầu đem mộ dung bắc kết luận nói đơn giản một lần quỷ vụ chi hải mộ dung tuyết sắc mặt hơi đổi chỗ kia cũng không phải đất lành ta nghe ca ca nói qua nơi đó là tán tu cầm khu so lâm trạch chi nguyên còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần nguy hiểm là tất nhiên lâm việt ngữ khí rất bình tĩnh nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác vũ khí của ta hệ thống muốn tiến thêm một bước nhất định phải giải quyết vật liệu vấn đề phương chỉ chấm ngâm một lát tỉnh táo mở miệng xuất phát trước chúng ta nhất định phải làm tốt bạn toàn chuẩn bị đầu tiên cần siêu tập liên quan tới quỷ vụ c h i hại tình báo mới nhất bao quát hải đồ chủ yếu thế lực phân bố gần đây có hay không dị động chờ một chút nàng nhìn về phía lâm việt chúng ta bê quan hồi lâu đối với ngoại giới tình báo đã là hậu lâm việt rất tán thành h ắ n tới này cái thế giới thời gian không dài nhưng đã khắc sâu hiểu được tin tức t r ê n l ệ n h tại tu tiên giới đủ để trí mạng Tốt, chúng ta ngày mai liền đi phường thị một chuyến n g à y kế tiếp ba người làm sơ dịch d u n g đi tới mộ dung gia phạm vi thế lực dưới một chỗ cỡ lớn phường thị người ở đây âm thanh huyền áo qua lại tu sĩ khí tức thu tạp tiếng giao hàng tiếng trả giá liên tục không ngừng tràn đầy khói lửa phương chỉ xe nhẹ đường quen mang theo bọn hắn vòng qua mấy đầu phồn hoa đường lớn đi vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ đi vào một nhà tên là bách hiểu lâu cửa hàng trước cái này cửa hàng bề ngoài không lớn nhìn không chút nào thu hút nhưng cổng ra vào tu sĩ lại từng cái khí tức trầm ổn ánh mắt cảnh giác nơi này là phụ cận lớn nhất tình báo giao dịch địa phương chỉ thấp giọng giải thích nói chỉ cần xuất ra nổi linh thạch không có bọn hắn không lấy được tình báo đi vào trong lầu một gã hỏa kế lập tất t i ế n lên đón phương chỉ trực tiếp đưa lên một khối trung phẩm linh thạch chúng ta muốn quỷ vụ chi hải kỹ càng hải đô cùng gần nhất trong vòng ba tháng tất cả liên quan tới long nguyên thành cùng quỷ vụ chi hải nội hải công khai tình báo hỏa kế trên mặt lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười ba vị xin chờ một lát sau hỏa kế bưng lấy một cái ngọc giản đi trở về lâm v i y ệ n tiếp nhận ngọc giản thân thức do b ả o hải lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu hắn dẫn đầu lướt qua liên quan tới quỷ vụ chi hải bộ phận trực tiếp nhìn về phía long nguyên thành tin tức xem xét phía dưới con người của hắn đống nhiên qua vào bên cạnh bộ dung tuyết cùng phương chị cũng riêng phần mình cầm một phần tình báo ngọc giản cơ hồ trong cùng một lúc hai nữ sắc mặt đều biến chấm bệnh cái này Cái có này sao tại h thanh đều đang run dậy, nàng nhìn chầm chập phản phất muốn đem nó xem thấu, long nguyên, Thành chủ, thành linh ể Mộ âm muốn đem xem m nội rung run tuyết đều đang nàng Ngọc Giản, nó Long Nguyên. dẫn nổ rời, c chỉ h Phương không n ó gì, nhưng nàng cầm Ngọc Giản tay, đốt ngón nốt cầm tay, tay bọn ở i vì dùng sức mà chuẩn trắng bệnh. Trong n sức mà bị c g i ả g hắn i thoại người Tại chép, khốc còn nhất h so sợ tàn làm bản muốn run. bọn sau khi rời đi không lâu long nguyên thành thế cục chuyển tiếp đ ộ t l ộ t sâu hải thú chiều quy mô viễn siêu mong muốn tại thành phá một khắc cuối cùng hắn khởi động cái gọi là hỏa trùng kế h ạ c h hắn cũng không có cùng thành trì cùng tồn vong mà là mang theo trong thành sảng chọn đi ra trúc cơ trở lên tu sĩ trận pháp sư luyện k h í sư phú thương cùng vô số chân quý tài nguyên leo lên sớm đã chuẩn bị x o n g cự hình phi thuyền vì cho phi thuyền tranh thủ đầy đủ khởi động thời gian hắn làm ra một cái nhường tất cả người sống sót đều không thể tưởng tượng quyết định dẫn nổ long nguyên thành hạ tối hậu hiệu mạnh cùng bạo linh khí hồng lưu phóng lên tận trời đem vương viên t r ă m g i ả m hóa thành một cái biển lửa đến trăm bạn mà tính không rút lui kịp phạm nhân còn có những cái kia tại trên tường thành dục h ế t phân chiến chờ mong viện quân tầng dưới chót tu sĩ tính cả vô cùng v cùng nhau trở thành trận k i a n h â n tạo hai nạn bật hy sinh không có kêu gen không có gen gì chỉ có một nháy mắt thiên tĩnh dùng trăm vạn sinh linh tính mệnh là số ít tinh anh thoát đi chạy bằng con đường lâm việt cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu hắn trải qua tận thế tàn khốc cũng đã gặp nhân tính lê tợm nhưng loại này đem sinh mệnh coi là nhiên liệu lãnh k h ố c ăn khớp vẫn như cũng nhường hắn cảm thấy từng đợt sinh lý tính c ó chịu đây cũng không phải là thiện ác có khả năng hình dung đây là một loại tuyệt đối lý tính làm cho người sởn hết cả gai úc chủ nghĩa t h dụng mộ dung tuyết vành mắt đỏ lên thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc n ư c nở chúng ta chúng ta l i ề u chết bảo hộ tòa thành kia những người kia cứ như vậy không có nàng nhớ tới những cái kia tại trên tường thành cùng nàng kề vai chiến đấu thành b ệ quân nhớ tới thiết sơn tấm kia thật thà mặt bọn hắn cuối cùng có phải hay không cũng thành kế hoạch một bộ phận phương chỉ đệ đệ phương tiếu cũng chết tại trận kia thú chiều bên trong nàng nhắm mắt lại lại mở ra lúc trong mắt chỉ còn lại băng lãnh bình tĩnh kia bình tĩnh phía dưới là kiểm chế đến cực hạ n bi phẫn nhưng mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau trong ngọc giảm tình báo biểu hiện ngay tại nửa tháng trước làm thú chiều hoàn toàn t ố i lui tia chức gánh t r i ệ u lấy hỏa trùng cự hình phi t h u y ề n vậy mà quay trở về long nguyên thành phế tích thanh chủ lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn bắt đầu triệu tập phụ cận tất cả may mắn còn sống sót u tu sĩ tuyên bố muốn tại vùng đất khô cằn này phía trên trùng kiến long nguyên thành hắn ban bố cái thứ nhất pháp lệnh chính là tất cả quy thuận tu sĩ nhất định phải nộp lên tự thân tài nguyên thống nhất đăng ký thống nhất phân phối thuận theo người nhưng phải che chở cùng tài nguyên tu luyện chống lại người giết chết bất luận tội trở về bảo hộ người lắc mình biến hóa thành trật tự kẻ tài tên yên hắn là từ đầu đến đôi tên yên mộ dung viết lẩm nói không hắn không phải tên đ i ê n lâm việt chậm rãi mở miệng thanh âm hơi khô chắc chát, chát hắn so bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh hắn dùng một trận hiến tế hoàn thành quyền lực tuyệt đối tập trung hiện tại long nguyên thành mới là hắn mong muốn bền chắc như thép kỷ luật nghiêm minh tất cả tài nguyên tất cả lực lượng đều một mực nắm giữ tại một mình hắn trong tay tin tức này so trước đó hiến tế càng làm cho ba người cảm thấy không dép mà run t i ê u mang ý nghĩa một cái so với quá khứ bất luận tông môn gì đều càng tập quyền càng có xâm lược tính quái vật khổ ngay tại đông hải chi tân tử từ, từ bay lên mà bọn hắn những ngày đã từng theo trong thành thoát đi quân lính tản mạng chỉ sợ sớm đã ở đằng kia vị thành chủ danh sách tất sát phía trên trở lại độc phủ không khí ngột ngạt tới cực điểm đã từng cộng đồng chiến đấu qua thành thị thành một mảnh tử đ i ệ m đã từng lấy vì cái gì anh hùng t h à n h tàn sát trăm vạn sinh linh đạo phủ cái này hiện thực tàn khốc giống một tòa núi lớn g ặ t ở trái tim của mỗi người lâm việt nhìn xem sĩ khí xa suốt hai người hít sâu một hơi hắn đi đến trong sân trầm giọng nói ta biết các người đang suy nghĩ gì phẫn nộ thậm chí sợ hãi nhưng những ngày đều không dùng ánh mắt của hắn đảo qua mộ dung tuyết cùng phương chỉ mặt thế giới này xưa nay cũng không phải là dạng đạo lý long nguyên thành chủ dùng trăm vạn người tính mệnh nói cho chúng ta biết là ngươi lực lượng áp đảo quy tắc phía trên lúc ngươi liền có thể chế định quy tắc chúng ta phẫn nộ là bởi vì chúng ta là bị quy tắc bài bố m ộ t phương ta không muốn đi phán xét hắn là đúng hay sai bởi vì vậy không có ý nghĩa ta chỉ muốn để các ngươi nhớ kỹ hôm nay loại cảm giác này loại này vận mệnh bị người khác trưởng không cảm giác bất lực lâm việt thanh em không lớn nhưng từng chữ đập vào hai nữ trong lòng chúng ta không cầu cải biến thế giới này cũng không cầu trở thành cái gì chúa cứu thế chúng ta sợ cầu b ẹ n vẹn có thể quyết định sinh tử của mình có thể bảo vệ mình muốn bảo hộ người mà hết thể này tiền đề chính là lực lượng là loại kia có thể khiến cho long nguyên thành chủ chi lưu đang suy nghĩ đụng đến bọn ta trước đó đều phải cân nhắc một chút chính mình sẽ bỏ ra cái giá gì lực lượng hán giống một cái trọng truy đập vỡ trong lòng hai người mê man cùng bị thương đúng vậy a phẫn nộ có làm được cái gì chỉ có lực lượng mới là chân thực mộ dung tuyết lau khô nước mắt ánh mắt một lần nữa biến sắc bén phương c h ỉ cũng n g ầ n đầu cặp kia trí tuệ trong con người loé ra trước nay chưa từng có quyết tuyệt đoàn đội mục tiêu cùng giá trị oan tại thời khắc này bị hiện thực tàn khốc rèn luyện đến vô cùng thống nhất đạo tâm càng thêm kiên định chương 32, thiên ngai hải các thần bí khách tới thăm chương 32, thiên ngai hải các thần bí khách tới thăm liền tại bọn hắn chuẩn bị kỹ càng quy hoạch tiến về quỷ vụ chi hải hành chính lúc một cái không tưởng tượng được khách tới thăm làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch kia là một cái hoàng hôn lâm việt ngay tại chính mình luyện khí thất bên trong đối với quỷ vụ chi hải hải đồ thôi diễn tốt nhất đường thuyền cùng khả năng gặp phải nguy hiểm mộ dung tuyết ở trong h u ệ n lao sạch lấy làng trường kiếm mà phương chỉ thì tại phía ngoài đập p h một lần nữa bố trí một bộ giản dị cảnh giới trận pháp đ n g nhiên trong nội viện quan g ảnh l ó e lên một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong sân đó là một thị nữ thân mang một bộ một mạc áo xanh dung mạo thanh tú nhưng thần sắc lại như là tượng gỗ không có chút nào tâm tình chậm c h ở n lâm việt con người đột nhiên co r ụ t lại cơ hồ là trong nháy mắt sau lưng của hắn cơ bắp liền căng thẳng và bằng cách nào phương chỉ bố trí trận pháp mặc dù đơn sơ nhưng ít ra cũng có thể đưa đến dự cảnh tác dụng có thể người thị nữ này xuất hiện lại giống như là trống g i n g xuất hiện đồng dạng không có xúc động bất kỳ cấm chế gì không có gây nên một tia linh lực ba động khen mộ dung tuyết phản ứng cực nhanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc kiếm khí bén nhọn trực chỉ người tới phương chỉ cũng theo ngoài động lách mình mà vào trong tay nàng nắm đuốt vài trường phụ lục s á t mặt ngưng trọng tới cực điểm người tới thực lực sâu không lường được nhưng mà kia áo xanh thị nữ đối hai người địch ý nhìn như không thấy ánh mắt của nàng tinh chuẩn rơi vào theo luyện khí thất bên trong đi ra lâm việt trên thân nàng có chút không người hai tay n â n g bên trên một cái tinh xảo thanh đồng lệ bài dùng một loại không có chút nào chập chủng ngữ điệu nói rằng lâm việt các hạng nhà ta thiếu các chủ mệnh ta đưa tới bật này nhà ngươi thiếu các chủ là ai lâm việt trầm giọng hỏi trong lòng đã bắt đầu tính toán nếu như đối phương đột nhiên gây khó khăn hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể khởi động vũ khí phản kích thiên ngai hải cát thạch thanh toản thị nữ báo ra một cái n h ư ờ n g lâm việt cảm thấy vô cùng xa lạ danh tự nhưng một bên phương chỉ đang nghe thiên ngai hải các bốn chữ lúc sắc mặt lại lộ ra kinh ngạc thân sắc liền hô hấp đều dừng lại một cái t r ớ c mắt thị nữ tiếp tục dùng kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào n ữ điệu nghệ thuật lại lấy nhà nàng thiếu các chủ nguyên thoại nhà ta thiếu các chủ tại long nguyên thành đầu từng có may mắn đứng xa nhìn các hạ tiểu đội tác chiến nàng nói các hạ dùng kim loại cùng trận pháp chỗ diễn tấu tử vong trương nhạc là nàng đời này thấy là đặc biệt nhất nghệ thuật nghệ thuật trương nhạc lâm việt trái tim đột nhiên ngày một cái hắn cảm giác chính mình giống như là bị một con rắn độc để mắt tới một cô ý lệnh theo đôi xương cụt h ẳ n g bọt đỉnh đầu đem hắn bộ kia lấy tối cao hiệu sát thương làm mục đích hệ thống vũ khí xưng là nghệ thuật đây là như thế nào kỵ dị hình dung như thế nào bệnh trạng thưởng thức góc độ thị nữ dường như hoàn toàn không có phát giác được trong nội viện kia đã ngưng kết tới cực điểm bầu không khí tiếp tục nói nhà ta thiếu các chủ còn nói cái này mai lệnh bài là dự chi vé vào cửa nàng rất chờ mong ngài trận tiếp theo diễn xuất câu nói này nhường lâm việt trong lòng còi báo động đại t á c đây cũng không phải là ám hiệu cái này gần như là chỉ rõ đối phương không chỉ có biết lai lịch của hắn thậm chí liền hắn tiếp xuống động tĩnh đều như lòng bàn tay cảm giác này tựa như một cái trần như n ợ người bại lộ tại một cái toàn t r í toàn năng bọn d ì n h dập trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói nếu như chúng ta không đi đâu lâm việt thanh âm lạnh xuống thiếu các chủ chưa hề nói thị nữ bình tĩnh trả lời nàng chỉ là để cho ta đem lệnh bài đưa đến đang lúc lâm việt coi là đây là một trận không cách nào cự tuyệt bước hết lúc thị nữ lại bổ sung một câu thiếu các chủ nói bằng này lệnh bài nhưng tại tứ phương v i ệ t vực bất kỳ một chỗ thiên ngai h ả i các cứ điểm miễn phí đổi lấy một lần không cao hơn năng lực phạm vi tình báo hoặc là tới một lần đủ khả năng trợ r ú t vừa dứt tiếng ere cố cơ hồ khiến người hít thở không thông cảm giác uy hiếp trong nháy mắt bị hòa tan ngược lại biến thành một cố hấp dẫn lớn một cái đỉnh cấp thế lực thần bí ân tình chi phiếu đối với sẽ phải tiến về quỷ vụ chi hải cái loại này không biết hiểm đ ị a bọn hắn mà nói đây quả thực là một chương thời khắc mấu chốt có thể cứu mạ n g át chủ bài thị nữ đem lệnh bài nhẹ nhàng đặt ở trong m i ệ n g trên bàn đá lần nữa không mình hành lễ sau đó thân ảnh của nàng tựa như xuất hiện lúc như thế tại nguyên chỗ chậm dai trở thành n h ạ t hóa thành điểm điểm vừa sáng biến mất không thấy hình bóng từ đầu tới đ h ô i phương chỉ cảnh giới chật pháp liền một tia gợn sóng cũng không từng hứng khởi trong nội viện hoàn toàn tính mình mộ dung tuyết hơn nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình nàng nhìn xem trên bàn đá lệnh bài lòng vẫn còn sợ hãi hỏi kia、yeah, đó là cái gì người thiên mai hải các là địa phương nào phương chỉ sắc mặt vẫn tái n h ợ t như cũ nàng hít sâu một hơi chậm rãi nói kia là trải rộng toàn bộ thương hiệu liền giới thần bí nhất khổng lồ nhất thương minh cùng tổ chức tình báo truyền thuyết chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền bọn hắn thậm chí có thể bán cho ngươi hóa thần tu sĩ tung tích lâm việt đi đến trước bàn đá cầm lên viên kia băng lanh thanh đồng lệnh bài lệnh bài vào tay cực n ạ o chính diện khắc lây phức tạp sóng biển cùng vân văn mặt sau thì là một cái cổ phát thạch chữ hắn nắm bước cái này mai lệnh bài đầu ngón tay có thể cảm nhận được kia kim loại bên trên truyền đến thấu xương hàn ý uy hiếp cùng k ỳ n g ộ nguy hiểm cùng hứa hẹn bị quỷ dị nhào nặn ở cùng nhau hóa thành cái này mai nho nhỏ lệnh bài giao cho trên tay của hắn tác phẩm nghệ thuật lâm việt t h ấ p giọng tự nói khoe miệng nổi lên một vệ cười lạnh ánh mắt lại trước nay chưa từng có ngưng trọng cái này gọi thạch thanh toàn nữ nhân đến t ộ t cùng là ai nàng đầu tư mục đích của mình đến cùng là cái gì phần này từ trên trời giáng xuống tiện ý phía sau đến tội cùng là có thể khiến cho bọn hắn tại quỷ vụ chi hải nhiều một con đường sống k i ngộ vẫn là một cái mê người xâm nhập không cách nào tránh thoát vực sâu hắn nhìn về phía phương xa quỷ vụ chi hại phương hướng trong lòng lần thứ nhất đối kia phiến không biết hải vực sinh ra siêu việt yêu thú cùng hải tặc tốc độ càng sâu kiếm kỵ hắn có một loại dự cảm chính mình tiếp xuống trận này diễn xuất người xem chỉ sợ không chỉ một cái chương 3 a m quang dự phá sóng thuyền chương 3 a m quang dự phá sóng thuyền thạch t h à n h toàn thị nữ biến mất sau trong v i ệ n tĩnh mịch kéo dài thật lâu kia cố như bóng với hình v ô a không bất nhập nhìn trộm cảm giác cũng không theo nàng rời đi mà tiêu tán ngược lại hóa thành chầm hơn nặng bóng ma đặt ở trái tim của mỗi người mộ dung viết tay nắm c h u i kiếm chỉ bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh nàng hạ giọng mang theo vài phần nghĩ mà sợ hỏi phương chỉ người mới vừa nói thiên ngai hải các có thể bán ra hóa thần tu sĩ tung tích phương chỉ sắc mặt vẫn tái n h ợ t như cũ nàng đi đến bên cạnh cái bàn đá lại không có đụng biển kia lệ n h bài chỉ là nhìn xa xa dường như đó là cái gì c ủ khoai nóng b ỏ n g tay nàng nhẹ gật đầu t h a n h â m k h ô khốc đây chỉ là truyền thuyết nhưng đủ để giải thích do năng lượng của bọn hắn thiên ngai hải các là một cái tuyệt đối trung lập thương minh chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ thương biên giới bọn hắn không tham dự bất luận tông môn gì phân tranh chỉ làm giao dịch chỉ cần ngươi giao nổi một cái giá lớn liền có thể theo bọn hắn nơi đó mua được bất kỳ vật gì bất luận là pháp bảo đan lượng vẫn là tình báo nàng dừng một chút nói bổ sung trái lại nếu như bị bọn hắn để mắt tới cũng liền mang ý nghĩa bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thoát khỏi được tầm mắt của bọn hắn câu nói này đường bầu không khí lần nữa ngưng trọng lâm việt u ố t ve trong tay thanh đồng lệ bài kia băng lãnh xúc cảm lường hắn phân loạn suy nghĩ tỉnh táo lại tác phẩm nghệ thuật t ử vong chương n h lâm việt não hải không khỏi hiện ra phá lãng chu bên trên cái kia thanh lịch váy dài thiếu nữ chẳng lẽ là nàng cái này gọi thạch thanh toàn nữ nhân hoặc là người điên hoặc là chính là cái đứng tại cao hơn c h i ề u không gian lấy quan sát chúng sinh làm thú vui v á i vật bất luận là loại kia đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể trêu chọc đổi xem ra chúng ta không có lựa chọn khác lâm việt chậm rãi mở miệng đem lệnh bài thu vào t r ư ơ n vận đại đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tìm tới nơi này liền có thể tại hắn tiến về quỷ vụ chi hải bất kỳ ngóc ngách nào xuất hiện lần nữa loại này y mắng uy hiếp so bất kỳ trực tiếp bức hiếp đều càng làm cho người ta sợ hãi nàng cho lệnh bài phụ tặng một cái ân tình giải thích do tạm thời không có ác ý lâm v i ệ t phân tích nói càng giống là một trận đầu tư nàng muốn nhìn dưới mặt ta một trận diễn xuất vậy chúng ta liền diễn cho nàng nhìn chương này v é vào cửa thời khắc mấu chốt có lẽ thật có thể cứu mạng ngữ khí của hắn rất bình tĩnh nhưng mộ dung tuyết cùng phương c h ỉ đều có thể nghe ra kêu bình tĩnh phía dưới quyết tuyệt đối mặt loại này không cách nào chống cự quái vật khổng lộ lùi bước cùng sợ hãi không dùng được chỉ có đón gió sóng đi xuống mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống phương chỉ hít sâu một hơi trong mắt kinh ngạc rút đi khôi phục quen co tỉnh táo ngươi nói đúng đã tránh cũng không thể tránh vậy thì thiện thêm lợi dụng u y vụ chi hải tình báo hỗn loạn thiên n g a i hải các cứ điểm đối với chúng ta mà nói giá trị to lớn kế hoạch đã định ba người không trần trở nữa sáng sớm hôm sau một chiếc ước trường dài mười mét toàn thân từ thanh ngọc một chế tạo cỡ nhỏ phi thuyền chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng lui tới phương đông đây cũng là mộ dung ra phá lãng chu thân thuyền đường con trôi chạy đầu thuyền điêu khắc một cái sinh động như thật tị thủy thú thân tàu mặt ngoài linh quang lưu chuyển hiển nhiên kèm theo phòng ngự trợ pháp nhưng mà vừa mới lên thuyền lâm việt lông mày liền nhữ lại hắn ngồi sổ người xuống dùng tay vớt ve lấy màn thuyền khi thì gõ khi thì quan sát dòng nước qua thần tàu vết tích thế nào mộ dung viết nhìn thấy hắn bộ dáng này tò mò hỏi thiết kế quá thô giáp lâm việt đứng người lên không khách khí chút nào bình luận nó chỉ suy tính kiên cố cùng trận pháp ổn định hoàn toàn không nghĩ tới như thế nào giảm bớt dòng nước được cản ngươi nhìn thuyền này đ ấ y quá bằng thẳng cao tốc đi thuyền lúc toàn bộ thân tàu đều đặt ở trên mặt nước thuần dựa vào linh thạch khu động trận pháp đối cứng lấy nước lực cản tiến lên có ít nhất ba thành năng lượng bị không công lãng phí hết mộ dung t u y ế t nghe được không hiểu ra sao thuyền không đều là dạng này sao lâm việt lắc đầu trong mắt lõe ra một loại tên là dân kỹ thuật quan mang hắn nhìn về phía một bên phương chỉ còn nhớ rõ chúng ta tịch thu được kia đối quang vân x í sao phương chỉ tâm tư kỳ đ á o trong nháy mắt minh bạch lâm việt ý đồ người làm muốn không sai lâm việt vô đủi cải tạo ta muốn cho nó lắp đặt nước cánh nói làm liền làm lâm việt trực tiếp đem thuyền rừng sắt ở một chỗ không người đá ngầm trô nước cạn xuất r a mộ dung t u y ế t tạm thời không cần đến kia đối thu được tự kỷ r a pháp bảo quan vân sĩ. đôi cánh này vốn là gia tốc pháp khí nhưng lâm việt căn bản không nghĩ tới để nó trên đất bằng gia tốc tại hắn tư tưởng bên trong đây là hoàn mỹ thủy động học bộ phận hắn đem hai mảnh cánh pháp khí lắp đặt tại phá lãng chu hai bên nước ăn tuyến trở xuống vị trí cũng lặp đi lặp lại điều chỉnh thử góc độ làm t u y ế n nhanh tăng lên dòng nước sẽ ở đôi cánh này phía dưới sinh ra một cái to lớn dốc l ê n lực đem đa số thân tàu kéo rời mặt nước chỉ có cánh cùng đ ô i thuyền cùng nước tiếp xúc lâm việt một bên khoa tay một bên hưng phấn giải thích lấy dường như một vị ngay tại hướng học sinh c h u y ể n thụ c h i thức lao sư cứ như vậy thân tàu tiếp xúc nước diện tích kịch liệt giảm nhỏ lực cản tự nhiên cũng diện rộng hạ thấp chúng ta liền có thể dùng càng ít linh lực chạy ra tốc độ nhanh hơn mộ dung tuyết nghe được như lọt vào trong sương n g ù nhưng nhìn xem lâm việt cặp kia sáng lấp lánh ánh mắt cùng kia phần ánh mắt chuyên chú nàng chỉ cảm thấy an tâm nặng nề mà nhẹ gật đầu ngươi nói tính cần ta làm cái gì phương chỉ thì là theo trong túi chữ vật lấy ra giấy bút cấp tốc đem lâm việt sơ đồ phát thảo cùng lý luận ghi chép lại trong mắt lóe lên vẻ khâm phục loại này chưa từng nghe thấy nhưng lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa t r í lý mạch suy nghĩ n h ờ ề u nàng đối lâm việt nhận biết lại sâu hơn một tầng trải qua nửa ngày gõ gõ đập đập cùng trận pháp tuyến đường nối lại một chiếc tạo hình cổ quái phá lãng c h u đồi ra đời làm lâm việt thôi động trận pháp phi thuyền chậm rãi ra tốc lúc kỳ tích đã xảy ra thân tàu hai bên quang dực đống nhiên triển khai bia lớn kích thích hai đạo tuyết trắng bọc nước theo tốc độ càng lúc càng nhanh làm con thuyền lại thật bị chậm rãi nâng lên thân thuyền nhấp rời mặt nước gần một thước như cùng ở tại trên mặt nước lướt đi đổng dạng thật nhanh mộ dung tuyết ngạc nhiên kêu ra tiếng nắ tốc độ ít ra so trước đó tăng lên năm thành mặc dù linh thạch tiêu hao cũng bởi vì làm quan trọng đồng thời khu động thân tàu cùng trên cánh trận pháp mà tăng lên một chút nhưng đổi lấy tính cơ động giá trị không thể đánh giá lâm việt thỏa mãn cười tốc độ mới là chạy chối chết căn bản khô khăn đi thuyền biến thú vị mấy ngày sau bọn hắn chính thức tiến vào vụ hải khu vực nhưng mà tiến vào quỷ vụ chi hải sau tất cả biến quỷ dị sừng sững nơi này sương mù càng thêm nồng đậm nồng chỗ thậm chí tầm mắt dò xét phạm vi thậm chí không đủ chăm chượng cứ như vậy hướng phía địa đô chỉ dẫn đi thuyền mấy ngày sau chương ba mươi b ố hải vực trận chiến mở màn t r ư ờ n g ba mươi b ố hải vực trận chiến mở màn sương mù nồng đậm dưới mặt biển thẳng lặng một cái cự đại bóng ma lạng yên tiếp cận có cái gì phương chỉ trước hết nhất phát giác không đúng nàng mi tâm cao lại một tay bấm n i ệ m phát q u y ế t một viên nóng ánh loại bỏ thấu băng tinh tại nàng lòng bàn tay hiện hiện sau một khắc phi thuyền nước biển t r u n g quanh không có dấu hiệu nào bắt đầu v ạ t mẹo cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ả o bọn hắn phảng phất đưa thân vào một tòa tráng lệ đáy biển cung điện vô số mỹ lệ ngư nhân vừa múa vừa hát vê người tiên lạc trận trận chuyển đến huế cảnh giữ vững tâm thần l chúc cơ kỳ thần thức toàn lực vận chuyển trước mắt huyễn tượng giống như thủy chiều thối lui nhưng mộ dung tuyết cùng phương chỉ tu bi hơi yếu trên mặt đều hiện lên một tia mê mang ngay tại lúc này một cái bao trùm lấy hoa lệ quần sáng xúc tu c h ổ n g lồ vô thanh vô tức từ dưới nước n ô ra cuốn về phía tâm thần thất thủ mộ dung tuyết coi chừng lâm việt con ngươi co g i ụ t lại đốt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phương chỉ lòng bàn tay băng tinh vỡ n v ụ n một luồng hơi lạnh bạo tảng ra để nàng trong nháy mắt thanh tình nàng nhìn cũng không nhìn trở tay vung ra mấy đạo phù lục hóa thành băng lanh xiềng xích cuốn về cái tia xúc tu ẩm siêng xích vừa mới tiếp xúc xúc tu liền bị mặt n g o à i lưu quang ăn mòn hòa tan là h u y ê n quang sao tốc độ rất nhanh sẽ chế h u y ễ n phương chỉ gấp r ộ n g nhắc nhở đồng thời hai tay k ế t ấ n từng đạo băng truy bắn về phía dưới nước bóng ma ý đồ chỉ h o á n động tác của nó mộ dung tuyết cũng đã hoàn hồn nhìn thấy cái kia gần trong gang tất xúc tu nàng không những không sợ ngược lại kích phát một cô rung manh chi khí m u ố n chết nàng quát một tiếng lại không lùi mà tiến tới trong tay thanh kia bị lâm biệt mệnh danh là lòng tức súng bắn đạn g é m nhắm ngay xúc tu gốc n g n g nhiên bóc cỏ và anh c bạo linh năng bão kim loại trong nháy mắt bộ phát trên t r ă m khỏa huyền thiết cắt hình thành một đạo tử vong m ặ t quạt hung hăng đánh vào trên xúc tu huyết nục văng tung tóe cái kêu hoa lệ xúc tu bị t ạ c đến da chóc tị h t vong phát ra một tiếng bén nhọn tê minh đông nhiên lùi về dưới nước làm tốt lắm lâm việt khen nhưng hắn không có chút nào buông lỏng trong tay mắt ư ơ n g súng n g ắ m sớm đã lắp xong trên ống nhắm giản dị thiên lý nhãn trận p h á p toàn lực thôi động thần tức h độ cao tập trung loại bỏ lấy dưới nước cái kêu bể bụn sóng linh khí thứ này rất già h ạ t một cách không chúng tất nhiên sẽ biến hóa vị trí phương chỉ k h ó chặt nó đại khái vị trí lâm việt hô to bên trái đằng trước ba mươi triệu dưới nước năm trượng sâu phương chỉ tỉnh táo đáp lại hai mắt của nàng chẳng biết lúc nào đã chụp lên một tầng nhàn n h ạ t màu băng lam đây là nàng đặc thù thiên phú có thể làm cho nàng đối với linh lực lưu động dị thường mất cảm đồng thời nàng hai tay đ ỗ n g nhiên đặt tại trên mặt biển băng xương lan tràn g i a n g rác i a n g rác lấy phi thuyền làm trung tâm băng lãnh hàn k h í hướng về phương chỉ chỉ phương hướng cấp tốc quyết tán mặt biển bị đông cứng ra một mảnh to lớn tầm băng tự đại hạn chế vên i quang sao tại dưới nước hoạt động không gian mộ dung t u y ế t thì dẫn theo long t ứ c đứng ở đầu thuyền giống một tôn tư thế hiên ngang nữ chiến thần cảnh giác nhìn chằm chằm mặt băng dư là lâm việt cung cấp cận t r ì n g h i ệ m hộ. tam giác s á t chiến thuật tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế phương chỉ không tràng tác địch mộ dung t u y ế t cận chiến áp chế xung làm khiết thịt mà lâm việt chính là cái kia giấu ở cuối cùng cho một k í c h trí mạng tích h khách dưới lớp băng cái kia to lớn âm ảnh nóng nảy v và a đập vào y đổ phá băng mà ra lâm việt hô hấp trở nên kéo dài mà bình ổn xuyên đấu qua ống nhắm hắn gắt gao tập trung vào đoàn kia tại bóng ma thể nội nhanh chóng dù tẩu cao lượng độ linh lực hạch tâm ngay tại lúc này tại linh lực hạch tâm di động đến bóng ma biên giới xuất hiện một cái ngắn n g i ngưng trệ trong n á y mắt lâm việt trong mắt lóe lên một đạo hạ à quan g ngón tay của hắn quả quyết bót có súng、Phúc. một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được chầm đ ụ n g do tịch diệt tiêu âm khí bao k h ỏ a đặc chế đạn xuyên giáp im lặng xé rách không khí mang theo xoắn ốc k ì n h phòng tinh chuẩn chui vào tầm băng tiếp theo một cái trước mắt mặt băng dưới bóng ma khổng lồ đ ố n g nhiên cứng đở ngay sau đó v a n h một tiếng băng thật lớn dày đặc tầm băng bị từ phía dưới nổ tung một cái đ ộ n lớn vô số màu xanh sấm huyết dịch ô n tạp thịt nát phun ra ngoài đem nước biển chung quanh nhuộn thành một mảnh ô trọc một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ bạch t u ộ c kh đầu lâu của nó chính trung tâm một cái trước sau thông tấu h lô i thủng to lớn còn đ ạ i bốc lên từng tia từng tia khói xanh một kích mất mạng mộ dung tuyết cùng phương chỉ đều nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía lâm việt trong ánh mắt tràn đầy tin cậy cùng khâm phục đừng buông lỏng nhanh đi xử lý thi thể mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức lâm việt thu hồi súng n ắ m vớt vớt bởi vì quá độ tiêu hao thần thức mà có chút nợ việt thái dương đang giải phẫu đầu này chúc cơ trung kỳ nguyễn quang sao lúc lâm việt quả nhiên tại nó cái kia bị đánh nát linh lực hạch tâm bên cạnh có ngoài ý muốn phát hiện đó là một khối lớn chừng bàn tay toàn thân đen kịt mảnh kim、loại. mảnh vỡ vào tay cực nặng chất liệu không phải vàng không phải sát mặt ngoài hiện đầy bất quy tắc dạng tổ ong lỗ khảm phản phất tự nhiên tạo ra nhưng lại mang theo một k i a nhân công tạo vật cảm giác quỷ dị lâm việt nếm thử dùng phi kiếm đi cắt chém mà ngay cả một k i a vết tích đều không thể lưu lại thứ này là cái gì nó có thể tại nguyễn quan g sao thể nội hoàn hảo không chút tổn hại hiển nhiên không phải là phản vật mà lại lỗ khảm này kết cấu lâm việt trong não phi t ố p vận chuyển đem chính mình điểm này đáng thương vật liệu học chi thức lật cả đấy lên trời lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì tới đối ứng tin tức cái này không thuộc về hắn biết bất luận một loại nào vật liệu luyện khí hắn đem khối này thần bí mảnh vỡ thu hồi nhưng trong lòng lưu lại một cái ưu cục một loại trực giác nói cho hắn biết thứ này lai lịch chỉ sợ không đơn giản san viết h u y ễ n quang sao thắng lợi để đoàn đội lòng tin tăng nhiều vì khao mọi người cũng vì chúc mừng đoàn đội lần thứ nhất hoàn mỹ phối hợp lâm việt quyết định hiện ra một chút hắn áp đáy hỏng trượt chiêu thiêu nướng hắn đem h u y ễ n quang sao màu mỡ nhất xúc tu thịt cắt thành phiến mỏng dùng bí chế linh thực hương liệu ướp gia vị lại lấy khống hỏa thuật thôi động ôn hòa linh hỏa từ từ thiêu đốt rất nhanh một Hoa!、Wow. thơm qua mộ dung tuyết nước bọn đều nhanh chạy ra hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thịt nướng c h i ệ t để bại lộ nàng ẩn tàng g ă n hàng t h u tính phương chỉ mặc dù vẫn như c ũ duy trì thận trọng nhưng này thỉnh thoảng trôi hướng thịt nướng ánh mắt cũng bán rẻ nội tâm của nàng khát vọng nhìn xem hai cái tính cách khác lạ thiếu nữ t u y ệ t s ắ c giờ phút này cũng giống như gào khóc đòi ăn chim non một d ạ n g nhìn lấy mình lâm việt trong lòng dâng lên một cô đã lâu ấm áp cùng phá mãn đào vong giết chóc tính toán tại cái này tàn khốc thế giới tu tiên bên trong nhẹ nhàng như vậy hài lòng thời gian thực sự quá mức chân quý ngay tại hắn đem một chuỗi nướng xong thịt đưa cho mộ dung tuyết đoàn đội bầu không khí nhất là hòa hợp thời khắc d ị biến nảy sinh t r ư ờ n g ba mươi lăm nhân vật phản diện đều là như thế không nói võ đức sao t r ư ờ n g ba mươi lăm nhân vật phản diện đều là như thế không nói võ đức sao dễ biến nảy sinh phía trước trong sương mù dày đặc một cái vô cùng to lớn bóng đen giống như quỷ mị vô thanh vô tức vật ra đó là một chiếc toàn thân đen kị cự hình t h u y ề n biển so với bọn hắn phá lãng chu lớn không chỉ gấp mười lần thân thuyền treo một viên dữ tợn xịt l ọ khô lâu một mặt vẽ lấy khô lâu cùng dao nhau cốt nhận b ó n đen tại không có gió tình h ù n g dưới quỷ dị tung bay lấy vốn đen phương chỉ sắc mặt trong nháy mắt chắn bệnh là thất thanh lâm việt trái tim cũng đ ố n g nhiên chìm xuống dưới quỷ vụ chi hải nhất nổi tiếng xấu đoàn hải tặc không chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào t r ư ớ c k i a trên thuyền lớn màu đen mấy chục đạo lưu quang đã gào thét mà đến không chút nào phân do phải trái đánh phía bọn hắn phi chu mở phòng ngự trận lâm việt g ầ m thét trước tiên đem linh thạch trung phẩm đánh vào trận pháp h ạ c tâm ông một tầm màu lam nhạt màn ánh sáng trong nháy mắt chống ra đem phi chu b a phủ vê anh vê anh vê anh dây đặc công kích như là như mưa rơi rơi vào trên màn sáng ném ra từng vòng từng vòng kịch liệt sóng vợ vợ màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên làm đ ạ o treo chống trận pháp linh thạch đang lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao thuyền của bọn hắn trên có hạng nặng công kích trận pháp tại chiếc k i a buồm đen thuyền bong thuyền đứng đ ấ y mười mấy tên khí tức hung hãn hải tặc cả đám đều l i ế môi m dùng nhìn con mồi giống như ánh mắt hái n ư ớ c nhìn qua bọn hắn mà đứng ở đầu thuyền một tên nam tử càng làm cho lâm việt cảm thấy một trận nạt t ở cái tia thân người tài tạo lớn làn ra ngâm đen một đạo dữ tợn vết s để hắn nhìn luôn luôn tại nghe răng cười hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó một c ố cường đại đến làm người tuyệt vọng khí tức liền phô thiên cái điệu mà đến kim đan dù là chỉ là mới vào kim đan hoặc là chỉ là già đan vậy cũng không phải bọn hắn có thể chống lại ha ha ha vận khí không tệ thế mà đụng phải một đầu phí ngư tên i kia cầm đầu đầu b ụ n g phát ra tùy tiện cười to nam giết cho ca ăn nữ lưu lại thuyền cung đ ồ v ậ t đều là lão tử lời còn chưa dứt thân hình hắn l o i lên lại trực tiếp từ trên thuyền vật lên như là một cái săn mồi t h ư ơ ứng vượt qua mấy chục trượng khoảng cách một quyền đánh phía lung lay sắp đổ phòng ngự màn sáng gian g i á c một tiếng văn giòn màn sáng ưng thanh màn át kinh khủng quyền phong dư ba đ ả o qua cả chiếc phi chu đều kịch liệt lắc lư lâm việt cùng phương chỉ cùng nhau p h u n ra một n g ụ m máu tươi sát mặt trắng bệnh đây chính là thực lực nghiền ép tại trước mặt lực lượng tuyệt đối bọn hắn hết thể chiến thuật hết thể phối hợp đều lộ ra buồn cười như vậy mộ dung tuyết tiến lên một bước trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt thủ lĩnh thân ảnh đã gần trong g ă n tấc hắn gái kêu tham lam mà tản nhận ánh mắt khóa chặt mộ dung tuyết cùng phương chỉ phản vất tại thưởng thức chính mình sắp tới tay chiến lợi phẩm ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lâm việt trong mắt không có tuyệt vọng chỉ có một c ố bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng cùng ngân lệ hắn bỗng nhiên từ trong túi chữ vật móc ra một tấm tre kín phủ văn huyền ảo ngọc p h ù không chút do dự đem thể nội vốn cũng không nhiều linh lực điên cuồng quản c h ú trong đó nghĩ hay lắm hắn g à o thét một tiếng đem ngọc phù hung hăng ném ra ông ngọc phù ở giữa không trung trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đạo sáng trói đến cực h ạ n phà phất có thể chặt đứt thiên địa kiếm quang lăng lệ một cỗ có thể so với kim đan tu sĩ một kích toàn lực khủng bố kiếm ý khóa chặt tên thủ lĩnh kia mặc dao cái tia tùy tiện khuôn mặt tươi cười lần thứ nhất biến sắc hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng không chút nghĩ ngợi lập tức thu quyển trở về thủ hai tay dao nhau ở trước ngực toàn thân linh lực bộc phát hình thành một đạo nặng nề màu đen hậu thuẫn v i anh kế q u ă n g cùng hậu thuẫn ẩm bang chạm vào nhau ánh sáng trói mắt làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch từ phương v u ờ n đen thuyền hải tặc bị to lớn sóng sung kích đẩy đến liên tục lũi lại mà lâm việt bọn hắn chiếc này nho nhỏ phá lãng tru đ i thì giống một mảnh lá cây bị xa xa ném đi ra ngoài đi lâm việt phun ra một v đối với còn tại s ư n g s ờ mộ dung tuyết cùng phương chỉ gấm thét đem mấy khối linh thạch trung phẩm trực tiếp nhét vào khu động h ạ c h tâm triển khai q u ă n g dựng đem phi chu tốc độ thôi động đến cực hạn khi quan g mang t á n đi mặc dao thân ảnh lại xuất hiện hắn có vẻ hơi chật vật trên cánh tay quần áo đã hóa thành cho bụi lộ ra trên da có một vết máu đỏ sớm hắn vậy mà thụ thương mặc dao nhìn xem cái kia đ ã o hốt hoảng chạy trốn lưu quang đầu tiên là s ư n g s ờ lập tức trên mặt lộ ra càng thêm tham lam cùng hưng phấn n h e ra cười phu bảo lại có thứ đồ tốt này đổi lao tử hôm nay nhất định phải đem bọn hắn ngay cả người mang sương cốt đều nhai nát không thể vùng đen thuyền lớn phát ra một tiếng oanh minh thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh hơn hướng về lâm việt bọn hắn biến mất phương hướng đuổi sát mà đi trên phi thuyền lâm việt nửa quỳ trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn sắc mặt tái nhập giống như giấy thôi động p h ù bảo cơ hồ dành thời gian hắn tất cả linh lực ngay sau lưng mơ hồ chuyển đến cái tiếp như là vừa đòi mạng giống như tiếng oanh minh cùng phách lối tiếng cười tim của hắn chỉ đến đ á n cốc vừa rồi một kia là bọn hắn áp đáy hòm bảo bệnh át chủ bài chỉ có thể dùng bốn lần hiện tại chỉ còn lại có ba lần mà đối phương cường đại viễn siêu tưởng tượng tại mảnh này tên là quỷ vũ c h i hải thuộc về loài săn mồi khu vực săn bắn bên trong bọn hắn đầu này vừa mới chạy ra h ổ khẩu p h í ngư có thể chống đến lần tiếp theo bị đuổi kịp sao chương 36 chuyên nghiệp không n h ọ t gáy nhưng đủ một chương 36 chuyên nghiệp không n h ọ t gáy nhưng đủ một phá lãng c h u đ ổ i ở trên mặt biển bạch ra một đạo thê lương bạch tuyến chu thể thỉnh thoảng phát ra không chịu nổi gánh nặng dê lên gì lâm việt nửa quỷ ở trên bom thuyền cổ họng p u n lên tình điểm bị hắn cưỡng ép luất trở vào thôi động tấm kia kim đ a n cấp phù bảo mặc dù cá cái kia tùy tiện mà tham lam tiếng cười phản phất có thể xuyên thấu không gian cách trở hóa thành ác độc nhất người đền rủa gắt gao đính tại bọn hắn phía sau tiếp tục như vậy không được chúng ta chạy không phát phương chỉ trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào nàng một tay vịn mặn tuyển một tay cực nhanh tại chính mình ngọc thạch trên bàn cờ thôi diễn cái gì nhưng càng là thôi diễn ánh mắt của nàng thì càng ảm đạm thực lực sai biệt quá lớn đối phương không chỉ có một tên hư hư thực thực giả đ à n cảnh cường giả trên thuyền càng n ắ m chắc hơn mười tên tội phạm cùng cái kia xem xét liền uy lực bất phàm hạng nặng công kích trật pháp mà bọn hắn bên này mạnh nhất á t chủ bài đã xốc lên một tấm lâm việt linh l ự c hao hết nàng cùng mộ dung tuyết cũng đều tại vừa rồi sóng xung kích bên trong bị nội thương bị đội kịp chỉ là vấn đề thời gian cùng lắm thì liệu mạng với bọn hắn mộ dung tuyết chống kiếm trên gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệnh nhưng ánh mắt lại giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh soi cái loé ra đồng pi vô tận hùng quang cho dù chết cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống một miếng thì đến. lâm việt không để ý đến các nàng tranh luận hắn ép buộc chính mình hỗn loạn suy nghĩ tỉnh táo lại đại não như là quá tải máy xử lý đang đau nhức bên trong điên cuồng vận chuyển sợ hãi phẫn nộ không c ă m lòng những tâm tình này bị hắn gắt gao d i à n xuống đáy lòng hiện tại hắn nhất định phải là một cái tuyệt đối lý tính máy móc hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển tàn phá hải đồ tại kịch liệt lắc lư bong thuyền mở ra đây là từ mộ dung ra phường thị nơi đó mua được hải vượt n ự a đồ phía trên tiêu ký khu vực cũng không hoàn chỉnh nhưng vừa v ặ bao trùn mảnh này quỷ vụ, chi hải bên ngoài. Đen đoàn hải quỷ vụ chi hải thổ hoàng đế bọn hắn chủ thuyền to lớn hỏa lực h u n g mãnh tại khoáng đặt trên hải vực chính mình c h ư ớ c này tiểu phá thuyền tựa như là bị chó săn đuổi theo con thỏ tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng không thể so sánh đấu tốc độ cùng bay liên tục duy nhất tin tức tốt chính là tên thủ lĩnh k i a hư hư thực thực giả đàn kim đan kỳ lời nói đã sớm phi kiếm loại hình đổi tới bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ vậy sẽ phải cải biến quy tắc lâm việt ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên hải đồ một mảnh dùng màu đỏ như máu đầu lâu tiêu ký ra khu vực loạn tiêu hải vực hải đồ chú thích bên trên chỉ có chút ít mấy lời đá ngầm san hải lưu bị quyệt mười thuyền chín chìm đi nơi này lâm việt khàn khàn c ú n g họng ngón tay nặng nề mà đâm tại khô lâu kia đánh dấu lên cái gì phương chỉ cùng mộ dung tuyết đồng thời lên tiếng kinh hô phương chỉ như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn nơi đó là tuyệt đ ị a chúng ta chiếc thuyền này tại khu vực q u ó n đạn chúng ta là con mồi lâm việt ngầm đầu trong mắt hiện đầy t ơ m máu lại l ó e ra một loại gần như điên cồn g tỉnh táo con mang nhưng đến nơi đó tất cả mọi người là tại nhảy múa trên lưới lao so cũng không phải là ai thuyền càng lớn pháo mạnh hơn mà là ai càng linh hoạt ai càng không sợ chết hắn không có thời gian làm nhiều giải thích trực tiếp túm lấy thuyền q u y ề n khống chế đ ô n g nhiên n h ấ t c h u y ể n phương hướng phá lãng tru đồi ở trên mặt biển bạch ra một cái mạo hiểm độ c o n g hướng phía mảnh k i a tử vong hải b ự c đâm thẳng đầu vào hậu phương b u ố n đen chủ trên thuyền mặc dao thấy thế đầu tiên là s ữ n g sở lập tức phát ra càng thêm khinh thường cổng thiếu ha ha ha hoàng hốt chạy bựa muốn s n g loạn tiểu hải b ự c thật sự là muốn chết bên cạnh hắn một tên hải tặc định n à nói nhị đứng g i a mấy cái này bắt con là muốn mượn địa hình bùng ra chúng ta quả thực là người xin ó i mẫu mặc dao liếm môi một cái trong mắt tràn đầy mẹo vờn chuột trêu tức truyền lệnh xuống theo sát lao tử muốn tận mắt nhìn xem bọn hắn đụng vào đá ngầm thuyền hủy người vòng sau đó lại xuống dưới đem cái kia hai cái tiểu mỹ nhân từ trong nước v ớ t lên đến về phần tiểu t ử kia hắn phủ bảo không sai lao tử nhận màu xám đồng vụ trở nên càng sệt sệt trên mặt biển t ừ n g tọa như là quái thú răng n a n h giống như đá ngầm màu đen bọt ra khỏi mặt nước giữ t ậ n đứng sừng sững lấy nước biển ở chỗ này trở nên cuồng bạo không gì sánh được từng đạo mạch nước ngầm không có quy luật chút nào lẫn nhau va chạm cuốn lên từng cái trí mạng vòng xoáy phá lãng tru đổi một đầu sông vào vùng biển này cả chiếc thuyền lập tức giống như là uống rượu say bình thường bị một cô cự lực hung hăng quăng về phía bên trái suýt nữa đụng vào một khối nửa ẩn tại dưới nước đáng ẩm vị chắc lâm việt hai mắt trừng trừng t h â n tức h độ cao tập trung g ắ t gao khống chế lấy bánh lái hắn k i ế p trước điểm này rất tín chỉ máy móc công trình học tri thức tại thời khắc này trước kia chỗ không có rõ ràng độ hiện lên ở n o hải cơ học chất lưu kết cấu cơ học vật liệu học những cái kia bị hắn coi là thôi miên phủ công thức cùng lý luận giờ phút này lại phản phất biến thành khắc vào sâu trong linh hồn bản năng hắn xem không hiểu thế giới này rất nhiều quy tắc nhưng hắn nhìn hiệu dòng nước hắn thần thức cảm thụ được thanh thủy chạy như thế nào cọ rửa đá ngầm tại c u ồ n g bạo trong sóng biển tìm tới cái kia thoáng qua tờ thì nhất bình ổn thông lộ phá lãng chu đổi ở dưới sự khống chế của hắn phản phất biến thành một đầu xào trá tàn nhẫn cám ơi chương ba mươi sáu chuyên nghiệp không đọc gáy nhưng đủ hai chương ba mươi sáu chuyên nghiệp không đọc gáy nhưng đủ hai nó khi thì dán đá ngầm chắc b í c h mạo hiểm s á t qua khi thì mượn nhờ một cỗ mạch nước ngầm đống nhiên tăng tốc lại hoặc là tại hai cái to lớn vòng xoáy trong k h é hẹp lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ nạnh sinh trên bạo trên thuyền vương chỉ cùng m ộ dung tuyết đã sợ đến nói không ra lời các nàng chỉ có thể gắt gao bắt lấy trên thuyền cố đ ị n h bật tùy ý chiếc thuyền nhỏ này mang theo các nàng tại biên giới tử vong lặp đi lặp lại hoành thiêu trái lại hậu phương b u ồ n đen chủ thuyền tình huống thì hoàn toàn khác biệt nó quá lớn to lớn hình thể tại khoáng đạt hải vực là ưu thế nhưng ở nơi này lại thành trí mạng nhất vương hữu bên trái đằng t r ư ớ c có đáng n ầm bầy chuyển không đi qua đáng chết thuyền nhanh quá nhanh bị bên phải vòng xoáy gút vào b á n h l á i m ấ t linh báo cáo nhị đưa ra đáy thuyền giống như bị thứ gì bắt đến v ù n đen chủ trên thuyền chuyển đến từng đợt thất kinh gọi mặc d a o cái kia tùy tiện khuôn mặt tươi cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh tái n h ợ n hắn làm sao cũng nghĩ không thông chiếc kia tiểu p h á thuyền vì cái gì có thể tại mảnh này ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong vùng biển như vậy tơ lụa hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo nho nhỏ lưu quang tại trong bãi đá ngầm xuyên thẳng qua tự nhiên cùng bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa phế v ậ t một đám phế v ậ t mặc d a o tức g i ậ n đến một cước đem bên người người cầm lái đạp lăn trên mặt đất cho lão tử dùng công kích trận phát oanh coi như a n h không chúng cũng muốn dùng dư ba đem nó cho lật mấy chục đạo lưu quan g lại lần nữa sáng lên hướng phía lâm việt phương hướng lung tung oanh kích mà đến lâm việt phảng phất phía sau mặt mắt luôn có thể tại công kích rơi xuống trước m ộ t khắc điều khiển phi thuyền làm ra lần tránh giữ âm nổ mạnh nhất lên thao thiên tự lãng lại ngược lại bị hắn lợi dụng nhiều lần đều thành thôi động phi thuyền tiến lên trợ lực đây cũng không phải là đơn thuần đào vong mà là một trận trần trụi nhục nhã không sai biệt lắm lâm việt cảm thụ được sau lưng càng ngày càng hỗn loạn linh lực ba động tự lẩm bẩm hắn biết cơ hội của mình tới hắn bỗng nhiên từ trong túi chữ vật móc ra ba khối lớn nhỏ cỡ nắm tay bị hắn dùng thủ pháp đặc biệt đóng lại tốt linh năng tờ nở tờ cái đồ chơi này cực không ổn định lại là hắn áp đáy hỏm công thành lợi khí hắn không quay đầu lại mà là căn cứ thần thức cảm ứng cùng đại nao tính toán tính toán buồn đen chủ thuyền đường thuyền cùng tốc độ đang thao túng phi thuyền lại một lần mạo hiểm vòng qua một bãi đá ngầm sau hắn đem trong tay ba khối linh năng tờ nở tờ lấy xếp theo hình tam giác dùng sức ném vào sau lưng ba khu khác biệt hải vực làm xong đây hết thảy đầu hắn cũng không trở về đem phá lãng tru đổi tốc độ thôi động đến cửa hạn hướng về phía trước một chỗ nhìn như chật hẹp khe đá phóng đi hết biện pháp ném mấy khối tảng đá ba o tiếng h cảnh h ấ y này, trên mặt mặt. ngột ngạt lại rung chuyển trời đất tiếng vang không phải từ không trùng mà là từ đáy biển chỗ sâu chuyển đến ba cỗ cùng bạo không gì sánh được năng lượng tại dưới nước nổ tung trong nháy mắt dẫn nổ mảnh này vốn là hỗn loạn hải vực bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên hở ra hóa thành ba đạo cao tới mấy c h ụ c trượng khủng bố song lớn từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía b u n g đen chủ thuyền hung hăng đánh tới đây không phải một lần công kích mà là một lần khiêu động lâm việt lợi dụng chính là vùng biển này lực lượng bản thân mặc d a o con người đột nhiên qua lại hắn rốt cuộc minh bạch lâm việt muốn làm gì thấy l ạ n h cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu mở lớn nhất phòng ngự ổn định thân thuyền nhanh hắn phát ra khàn cả giọng gà ghét nhưng hết thể đã trễ rồi vốn đen chủ thuyền tựa như một cái bị ba cái vô hình cự thủ thúc đẩy đồ chơi khổng lồ mà cổng cảnh thân thuyền tại ba cỗ sóng lớn giáp công bên dưới hoàn toàn mất đi k h ô n g chế bị c ậ y mạnh cải biến hướng đi tại mười mấy tên hải tặc hoảng sợ tuyệt vọng trong tiếng thét trói hai vùng đen chủ thuyền cái kia kiên cố đầu thuyền hung hăng đánh tới bên cạnh một khối dấu ở dưới mặt nước cự hình đáng ẩ m gian giắt một tiếng giận người phản p h ấ t xương cốt đức gây giống như tiếng vang chuyển đến vùng đen chủ thuyền kịch liệt chấn động cả chiếc thuyền đều nghiêng về tới vô số hải tặc như sau như sủi cảo bị quăng tiến vào cồn u g b ã o trong nước biển thao m ặ c dao phát ra như g i ã thú g à o thét hai mắt xích hồng thuyền của hắn hắn tung h à n h q u vụ chi hải gậy vào mắc cạn mà nơi xa chiếc kia nho nhỏ phá lãng trụ đ i đã xuyên qua chật hẹp khe、đá. chỉ để lại một cái s ắ p biến mất tại trong x ư ơ n g mủ dày đ ặ c bóng lưng phương chỉ cùng m ộ dung t u y ế t trợn mắt há h ớ c một mà nhìn phía sau cái kia như là tận thế giống như cảnh tượng lại nhìn một chút trước người cái kia lung lay sắc đổ sắc mặt trắng bệnh lại khỏe miệng hơi bệnh thân ảnh trong lúc nhất thời lại nói không nên lời nữa chưa đến k í n h sợ x u n g bái còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tại trong lòng các nàng điên cùng sinh sôi đây chính là chi thức lực lượng đằng sau mấy ngày mấy người thay phiên điên cùng tôi động phá lam chu không ngừng thay đổi phương hướng linh thạch trung phẩm đang không ngừng tiêu hào nàng chưa kịp bọn họ coi là an toàn thời điểm chỉ nghe kết một tiếng phá lãng c h u đổi thân tàu cũng phát ra một tiếng r ê n rỉ, tốc độ đống nhiên chậm lại lâm việt tâm đống nhiên chầm xuống trước đó vì t r á n h n ẽ nhiều lần đều cùng đá ngầm phát sinh phá xoa thân tàu đã sớm bị hao tổn mà liên tục thôi động trên thuyền trận pháp hạch tâm cũng xuất hiện với dạng bọn hắn mặc dù bỏ rơi truy binh nhưng ở mảnh này ủy dị n ồ n g bộ cùng loạn tiểu bên trong bọn hắn triệt để lạc mất phương hướng thuyền cũng sắp phế đi nguy cơ tựa hồ vừa mới bắt đầu c h ư ơ n ba mươi bảy bắt đầu một đầu、thuyền. trang bị toàn bộ nhờ nhạc t r ư ờ n g ba mươi bảy bắt đầu một đầu thuyền trang bị toàn bộ nhờ nhạc gió biển trở nên âm lánh mà ở m ớ t bốn phía hoàn toàn tính mịch chỉ còn lại có nước biển đập thân thuyền đơn điệu tiếng vang trước kia không ai bị nổi buồn đen thuyền lớn tính cả cái kia già đ à n thủ lĩnh là người sợ hai áp bách sớm đã hoàn toàn biến mất tại đồng vụ cuối cùng sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác chỉ ở trong lòng dừng lại không đến ba hơi liền bị càng thêm thâm trầm tuyệt vọng thay thế phá lãng c h u đổi giống như là đầu bị rút gân cá chết hữu khí vô lực phiêu ở trên mặt biển thân tàu các nơi đều đang phát ra kéo kẹo kẹo kẹt gà vét phán khu động hạch tâm trên trật bàn, cuối cùng một khối linh thạch trung phẩm quan mang, cũng triệt để phai nhạt xuống. b ọ n hắn, triệt để đã mất đi động lực. Lâm việt đặt mông ngồi ở trên b o n g thuyền, từng ngụm từng ngụm thở h ộ n hệ. Lúc trước cái kia cố rửa vào huyết dung cùng trí kế chống lên tinh khí thần một tiết, vô biên mọi mệnh giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. các nàng xem lấy bốn phía đã hình thành thì không thay đổi dạy đặc xương mù s á m trong mắt phần kia c ư ơ n g nghị bị mở mị thay thế. mộ dung tuyết trầm mặc không nói, chỉ là xuất ra một phương sạch sẽ khăn tay, yên lặng thay lâm việt lao đi vết máu ở khoe miệm. tay của nàng rất ổn, nhưng hơi trắng đốt ngón tay. hay là bại lộ nội tâm của nàng bất an mê thất tại mảnh này bị tất cả hàng hải người coi là cấm khu loạn tiểu hải vực phi thuyền báo hỏng cái này cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào lâm v i ệ t t ự a ở trên mặt thuyền nhắm mắt lại ép buộc chính mình nghỉ ngơi hắn không thể ngã xuống hắn là cái này lâm thời đoàn đội chủ tâm cốt một khi hắn toát ra nửa phần mềm yếu cái kia vừa mới ngưng tụ sĩ khí liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ thời gian ngay tại cái này kiềm chế trong trầm mặc từng giờ từng phút trôi qua nông vụ không có chút nào tán đi dấu hiệu ngược lại càng nồng hậu dày đặc tầm nhìn không đủ ba mét bọn hắn tựa như là bị cất vào một cái kín không kẽ hở màu xám trong b ì n h cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra chỉ có thể không ngừng tiêu hao thần thức đến dò xét t r u n g quanh không biết qua bao lâu ngay tại lâm việt cảm giác mình ý thức đều nhanh muốn bị cái này tĩnh mịch thôn vẽ lúc bên hai b ô n g nhiên chuyển đến mộ dung tuyết mang theo sự không chắc chắn kinh hô cái kia đó là cái gì lâm việt đ ỗ n g nhiên mở mắt ra thần thức tuận h ngón tay nàng phương hướng tìm kiếm tại đồng vụ cuối cùng mơ hồ xuất hiện một cái cự đại mà mơ hồ màu đen hình dáng không phải đáng ẩm đáng ấm u đầy từ khí mà cái kia hình dáng lại lộ ra một cố sinh cơ là đảo ba người trong mắt đồng thời b ộ c phát ra không thể tưởng tượng nổi ánh sáng quan g vân xí lâm việt cơ hồ là gào t h é t dùng pháp lực thôi động bản năng cầu sinh áp đảo hết thể mọi bệnh cùng đau xót c á c nàng hoặc trực tiếp dùng vũ khí có thể là pháp thuật hướng phía cái tia mơ hồ hình dáng ra sức m ạ c h tới phản g phất một thế kỷ như vậy dài dàn g d ặ c khi phá lãng c h u đ ổ i đ á y truyền rốt cục cùng bãi cắt mềm mại phát sinh ma sát lúc ba người cơ hồ là đồng thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn lại cử động đạn bọn hắn được cứu lâm việt nằm tại lạnh bút màu đen trên bờ cát tùy ý băng lanh nước biển cọ rửa thân thể của hắn hắn tham lam hô hấp lấy không khí cái kia mang theo dâm đãng cùng một tia kỳ lạ c ỏ cây thanh hương không khí chưa từng như hương này ngọn ba người trọn vẹn tại trên bờ cắt tầm gần nửa canh giờ mới khôi phục một chút thể lực lâm việt đứng người lên bắt đầu dò xét tòa này đem bọn hắn từ quỷ môn quan kéo trở về vô danh hoang đ ả o rất kỳ quái h o a n g đ ả o bãi cắt làm à u đen tinh tế tỉ mỉ đến như là bột sắt đi vào trong thì là một mảnh rậm rạp đến có chút quá phận rừng dẫm nguyên thủy rất nhiều thực vật hình thái đều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tại trong xương mù như là ẩn nút q u á c thú nhất làm cho lâm việt để ý là nơi này linh khí trên đảo linh khí khi thì nồng nặc kinh người phản phất đưa thân vào cái nào đó động thiên phúc đ ị a khi thì lại mỏng manh đến hầu như không tồn tại ngay cả ngoại giới cũng công bằng loại này quỷ dị triều tịch giống như dao động không có quy luật chút nào có thể nói để lâm việt cảm thấy từng đợt tim đập nhanh đảo này giống như không có bất kỳ cái gì hải đồ đánh dấu qua phương chỉ kiểm tra một chút bọn hắn chỉ có mấy phần hải đồ đôi mi thanh tú n h ư chặt mặc kệ nó có thể còn sống sót cũng không tệ rồi mộ dung tuyết ngược lại là lộ ra rất lạc quan nàng tò mò đánh giá một gốc lại phát ra v ầ n g sáng bảy màu c â y nấm nơi này nói không chừng có cái gì thiên tài địa bảo chờ chúng ta khôi phục hảo hảo vơ vét một phen coi như là cái kia hải tặc đầu lĩnh cho chúng ta phí tổn thất tinh thần lâm việt không có nàng lạc quan như vậy sự tình r a khác thường t ấ t có yêu một cái tồn tại ở loạn tiểu hải vực chỗ sâu không bị phát hiện linh khí còn cổ quái như vậy hòn đảo thấy thế nào đều không giống đất lành hắn đang muốn nhắc nhở hai người coi chừng đã thấy mộ dung tuyết hai nha một tiếng chỉ mình cánh tay mặt mũi tràn đầy kinh hỉ các ngươi nhịn lâm việt cùng phương chỉ tiến tới chỉ gặp mộ dung tuyết trên cánh tay một đạo lúc trước trong chiến đấu bị pháp thuật dư ba vạch ra vết thương đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại mà vết thương chung quanh chính quanh q u ầ n lấy từng tia màu xanh nhạt kỳ dị hương khí mùi hương đầu mườn là bên cạnh một gốc cao cỡ nửa người t i ế n lá như ngọc bích kỳ lạ thực vật mùi thương này có thể chưa thương phương chỉ cũng phát hiện dị thường nàng hít sâu một hơi chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi ý thuận hô hấp tiến vào phế phủ mấy ngày liên tiếp mọi bệnh cùng nội thương đều tựa hộ bị vớt lên rất nhiều lâm việt cũng cảm nhận được loại thực vật này tán phát hương、khí. vậy mà có thể tự hành chui vào trong cơ thể của bọn hắn tầm bộ kinh mạch bị tổn thương chấn an bọn hắn bởi vì quá độ tiêu hao mà mọi bệnh không chịu nổi thần hồn cái này quả thực là thánh dược c h ư a thương ba người lết nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt c h ấ n kinh cùng c u ố n hỉ bọn hắn lập tức tiến đến mảnh kia thực vật phụ cận khoanh chân ngồi xuống tham lam hấp thu cố này kỳ dị hương khí hiệu quả viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn bất quá ngắn ngủi nửa ngày công phu trên người bọn họ ngoại thương liền đã đều khỏi hẳn liền ngay cả nội thương liền đã đều khỏi hẳn liền ngay cả nội thương cùng kinh mạch hao tổn cũng tại lấy một loại tốc độ hắn chẳng những khỏi hắn thương thế thậm chí cảm giác mình hao tổn c h ố n g không linh lực đều tại cái này kỳ lạ linh khí trong triệu t h ị c được bổ sung đến bảy tám phần hắn đứng người lên hoạt động một chút gân cốt cảm thụ được thể nội đã lâu tràn đầy lực lượng trong lòng nhất định chỉ cần khôi phục thực lực vô luận trên đảo này có nguy hiểm nào đó bọn hắn chí ít có sức tự vệ hắn đang chuẩn bị dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh thân thức lại tại đảo qua trung tâm hòn đảo phương hướng lúc n g ẫ nhiên một trận ở mảnh này dày đặc nhất nơi sâu rừng cây hắn cảm giác đến một cô yêu đ t lại vô cùng có quy luật năng lượng ba đậu cảm có một cái ngay tại xoay c h ầ m c h ầ m vòng xoáy nó đang phun ra nuốt vào lấy cả hòn đảo nhỏ linh khí mỗi một lần hấp khí trên đảo linh khí liền trở nên mỏng manh mỗi một lần hơi thở linh khí lại sẽ trở nên nồng độc cái kia linh khí triều tịch đầu m ư ờ n lại là ở nơi đó lâm việt con ngươi có chút c o vào nhìn về phía mảnh kia bị n ồ n g vụ bao phủ trung tâm hòn đảo là không biết to lớn nguy hiểm hay là trong truyền thuyết kinh thiên cơ duyên hắn không biết nhưng hắn viên kia thuộc về dân cờ bạc tâm lại tại giờ khác này không bị khống chế nhảy lên t ị liệt chứ ba mươi tám bánh từ trên trời rớt xuống trên mặt đất có động thiên t r ư ơ n g ba mươi tám bánh từ trên trời rớt xuống trên mặt đất có động thiên lâm việt tiếng t i m h đập tại tĩnh mịch trong rừng như là nổ trống hắn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh kia bị nồng mụ bao phủ trung tâm hòn đảo t h â n thức cảm giác được vòng xoay kia tựa như một cái ẩn nút tại trong đ ự c sâu cự thú mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới cả hòn đảo nhỏ m ắ t độc cũng dẫn động tới thần kinh của hắn là phúc là hoa hắn không biết nhưng hắn rõ ràng một chút ở loại tuyệt điện này bất cứ dị thường nào đều đại biểu cho hai loại khả năng nguy hiểm trí mạng có thể là một bước lên trời cơ duyên mà lấy bọn hắn tình cảnh hiện tại có chọn sao. c h ờ chết hay là một dạng không chút do dự mộ dung tuyết là tin tưởng vô điều kiện mà phương chỉ thì là trong thời gian ngắn nhất tính toán tất cả khả năng sau cho ra cùng lâm việt giống nhau kết luận tiến lên là duy nhất sinh lộ ba người chỉnh đốn hoàn tất do lâm việt bưng a cờ bốn mươi bảy tại phía trước nhất dọ đường phương chỉ ở giữa phối hợp tác chiến mộ dung tuyết vận hậu cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trung tâm hòn đảo cái kia năng lượng ba động đầu nguồn sờ soạn càng đi đi vào trong bụi lâm việt là d ậ dạng nhưng cái kia hình thù kỳ quái thực vật cũng càng phát ra q u dị có trên dây leo mọc ra cực giống mặt người h cục có trong ê lên lên, n cảnh cây chạy xuôi hiện ra hình quang lỏng. chân đen nhẹ văng lên, phản cây chạy chất phốc phát phốc mại đạp xuôi Dưới lên ra ra đất ấm phất ớt, lúc mềm mà à c ũ có có cá chân. thể một tay từ bắt mắt Trong phía hắn sẽ bàn bọn lên ra, dưới vơi lại không khí cái kia cố có thể chữa thương thanh hương càng đ ồ n g đ ậ m nhưng tới làm bạn là một loại như có như không cảm giác áp bách p h ả n phất có thứ gì đang âm thầm dình mò lâm việt đem thần thức dò xét phạm v i co vào đến thực hạng chỉ chuyên trú tại trước người mười m mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận trong đầu hắn cực nhanh vận chuyển đem chung quanh địa hình thực vật phân bố năng lượng triều tịch quy luật tất cả tin tức đều tụ tập thành một tấm đơn sơ bản đồ chiến thuật tại loại này không biết hoàn cảnh bên dưới tin tức chính là mệnh ước chừng đi thời gian một nén nhang cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt một mảnh phương v i ê n trăm mét đất trống xuất hiện trong rừng đất trống trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa tàn phá không chịu nổi tế đàn tế đàn do một loại nào đó không biết tên màu xanh đen nham thạch xây thành dãi dầu sưng gió hiện đầy rêu cùng vết dạng tản ra một cỗ cổ lão mà man hoàng ký t ư c mà cả hòn đảo nhỏ linh khí triều tịch đầu m ư ờ n ngay tại trên tế đàn kia một viên lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân xanh t h ẳ n hạt châu đang lẳng lặng lơ lửng tại chính giữa tế đàn cột đá đ ỉ n h nó phảng phất có được sinh mệnh bình thường theo hòn đảo linh khí triều thịnh chậm rãi co v à và o b à n h trướng mỗi một lần co v à o chung quanh linh khí nồng nặc liền bị nó thôn tính không còn hình thành ngắn ngủi chân không mỗi một lần m à n h trướng đều sẽ phóng xuất ra tinh thuần đến làm cho người dẫn sôi năng lượng t ừ dưỡng cả hòn đảo nhỏ cái k i a cố kỳ dị chưa thương hương khí chính là từ trên hạt châu này phát ra hải nhãn linh châu bộ dung tuyết la thất thanh trong mắt tràn đầy khó có thể tin c u n nghỉ nàng t ừ n g ở gia tộc trên cổ tịch gặp qua liên quan tới vật này đ i chép nghe đồn l à b i ể n sâu linh mạch hạch tâm chống ngưng chính là thiên địa kỳ chân một viên liền đủ để cho một hạng trung t ô n g môn hương thịnh trăm năm loại này chỉ tồn tại ở bảo vật trong truyền thuyết vậy mà liền lớn như vậy lạt lạt bày ở trước mặt bọn hắn nàng vô ý thức liền muốn tiến lên đừng động lâm việt bắt lại cổ tay của nàng thanh âm trầm thấp mà hữu lực mộ dung tuyết s ữ n g sở lập tức kịp phản ứng trên mặt hiện ra một kia nghĩ mà sợ quá dễ dàng dễ dàng đến tựa như một cái vụng bể b ấ dập lâm việt ánh mắt không có dừng lại tại hải nhãn linh châu bên trên mà là gắt gao nhìn chằm chằm tỏa kia tế đàn cổ lão trực giác của hắn nói cho hắn biết hạt c h â u này cùng tế đàn là một thể cái này không chỉ là cái bày ra bảo vật cái bản càng giống là một cái chốt mở phương chỉ cũng đi tới nàng không có nhìn hạt c h â u kia mà là vòng quanh tế đàn cẩn thận quan sát đến phía trên những cái kia bị thuế nguyệt ăn mòn đến mơ hồ không rõ phủ văn lông mày của nàng càng nhăn càng chặt trong mắt tràn đầy hoang mang cùng suy tư thế nào lâm việt hỏi phương chỉ lắc đầu lại gật đầu một cái thần xác của q á i những phụ văn này ta một cái đều xem không hiểu nhưng nó cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác thật giống như trong thân thể ta linh lực tại cùng nó sinh ra cộng minh nói nàng thăm dò tính vận chuyển lên chính mình chủ tung ngưng sưng ơ quyết trong nháy mắt d i biến nảy sinh trên tế đàn những phủ văn kia phản phất nhận lấy một loại nào đó triệu hắn vậy mà cùng nhau sáng lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu băng lam vầng sáng một cỗ vô hình sức đẩy từ trên tế đàn lan ra phản phất tại cảnh cáo bọn hắn không nên tới gần có cửa lâm việt trong nao trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này hắn lập tức làm ra phán đoán t ế đàn này là một c ơ chế cường công được. không tuyệt đối không được. phương chỉ công khoanh á p c g ư ơ chân n h ngồi tại tế đàn ba vị trí đầu mét chỗ hai mắt nhắm nghiện hết sức chăm chú cảm ứng đến cấm chế vận chuyển quy luật lâm việt cùng mộ dung t đầu. i ế t một trái một phải song trưởng chống đỡ tại hậu tâm của nàng đem trong cơ thể mình vừa mới khôi phục linh lực không giữ lại chút nào liên tục không ngừng rót vào t r o n g cơ thể của nàng ông phương chỉ thân thể run lên bần bật s ắ t mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận đồng thời khống chế ba cỗ thuộc tính khác nhau chúc cơ kỳ linh lực còn muốn phân tâm đi giải tích cái k i a huyền ảo không gì sánh được thượng cổ cấm chế đối với nàng thần thức cùng kinh mạch là khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từ nàng trên cái chán chân bóng chảy ra theo gương mặt trở xuống ổn định đi theo ta tiết tàu đến phương chỉ cắn răng khó khăn phun ra mấy chữ nàng tựa như một cái tinh vi chuyển đổi khí đem lâm việt cùng mộ dung tiết cái kêu quần bạo linh lực đưa vào trải qua tự thân công pháp chuyển hóa lại lấy một loại đặc biệt tần suất cùng v ậ n luận cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tế đàn cơm chế hạch tâm tìm kiếm thời gian tại thời khắc này trở nên vô cùng dài lâm việt có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình linh lực ngay tại phi tốc trôi qua nhưng hắn không dám có chút phân tâm chỉ là gắt gao khống chế chuyển v ậ n cường độ phối hợp với phương chỉ dẫn đạo ngay tại hắn cảm giác chính mình sắp bị rút khô thời điểm tế đàn đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng văn giòn ngay sau đó cái kia màu xanh đen thạch đài vậy mà từ giữa đó chậm rãi vỡ ra lộ ra một cái sâu t h ẳ n hướng phía dưới cửa hang một cỗ so ngoại giới lồng đậm gấp mười lần linh khí. sen lẫn tấm h v à o ruột gan hương hoa từ trong động khẩu phun ra ngoài thành công ba người đồng thời thở dài m ộ t hơi cơ hồ muốn hư thoát trên mặt đất không để ý tới nghỉ n ơ i lâm việt người đầu tiên đứng lên thần thức hướng cửa hàng tìm kiếm không có nguy hiểm cửa hàng phía dưới mấy chục mét chỗ có động tiết h khác không có chút nào n h â n khí đó là một chỗ bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng không gian bí ẩn chim hót hoa nở tựa như t i ê n cảnh một toa đẹp đẽ chút lâu lẳng lặng đứng sừng sững ở trong bụi hoa bên cạnh còn có một ngụm không ngừng bốc lên h à n khí linh tuyển trong phòng bài trí đẹp đẽ trăng nhã lộ ra đại gia khuê tú phong bị rất hiển nhiên đây là một vị nữ tu sĩ ẩn c ư chi đ i ệ m bọn hắn không chỉ có tìm được một cái hòa mỹ ngăn cách với đời trụ sở bí mật viên kia lơ lửng tại trên cột đá hải nhãn linh châu cũng theo cấm chế giải trừ quan mang thu v à o chậm rãi rơi xuống mộ dung tuyết tay mắt lanh lẹ một tay lấy nó xét ở trong tay trên mặt tràn đầy thu m ệ ạ h vui sướng bất quá lâm việt lông mày lại lần nữa nhữ lại hắn nhìn xem mộ dung tuyết trong tay viên kia ôn nhuận như ngọc hạt châu ngay tại vừa rồi hắn thăm dò tính dùng một kia thần thức đi dò xét hạt châu nội bộ kết quả cái kia kia thần thức phản phất bị một đầu cuồng bạo cự thú trong nháy mắt xé nát một cỗ k h ó nói nên lời đâm nói h bay thẳng náo hải hắn kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt có chút trắng bệnh thứ này căn bản không phải bọn hắn hiện tại có thể khống chế nó năng lượng ẩn chứa quá mức to lớn và cuồng bạo tựa như một cái bị cực hạn áp súc linh khí tạc đạn trực tiếp hấp thu chỉ sợ ngay cả kim đàn tu sĩ nhục thần đều sẽ bị năng lượng kinh khủng kia chống tại chỗ nổ tung vương lấy trong truyền thuyết trí bảo lại phát hiện đó là cái tùy thời có thể muốn m ạ n bọn họ k h a i lang vòng tay lâm biệt nhìn xem hạt châu kia lại nhìn một chút hai đồng bạn một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế từ đáy lòng sông ra chương ba mươi chín trụ sở bí mật chương ba mươi chín trụ sở bí mật trong chúc lâu không nhuốm bụi trần ba người ngồi vây quanh tại một phương bên cạnh cái bàn đá bầu không khí có chút nghiêm trọng viên kia hải nhãn linh châu đang l ặ n g lặng nằm tại cái bàn trung ương tản ra nhu hòa vầng sáng xanh lam đem ba người mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối trực tiếp hấp thu khẳng định không được lâm việt dẫn đầu phá vỡ trợ mặc xoa nở huyện thái dương vừa rồi thần thức bị phản chấn đâm nhói cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất thứ này nội bộ linh lực tính chất cùng chúng ta bình thường tu luyện hoàn toàn khác biệt hôn bạo, hôn loạn. càng giống lạ không bị thuần phục g i á thú hắn dùng một cái rất công khoa ví bon cái đồ chơi này không phải tinh luyện qua dầu nhiên liệu mà là cao bạo thuốc nổ chúng ta muốn dùng nó kết quả chỉ có thể là đem chính mình nổ t h ư ợ n g t i ê n mộ dung tuyết có chút không cam lòng miết miệng vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta liền trông coi bảo sơn làm cái giữ cửa nàng hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng bọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì là thực lực một cái giả đang cảnh hắc phàm thuyền trưởng liền làm cho bọn hắn lên trời không đường xuống đất không cửa kém chút bằng diện vậy nếu là chân chính kim đàn tu sĩ、si、đâu khát vọng đối với lực lượng như là cỏ dại giống như tại trong lòng mỗi người điên cuồng phát sinh phương chỉ trầm ngâm hồi lâu ánh mắt từ linh châu bên trên lên rời quét mắt căn này đậu phủ nói khẽ có lẽ chúng ta nghĩ sai phương hướng lâm việt cùng mộ dung tuyết ánh mắt cùng nhau hội tụ đến trên người nàng phương chỉ dôi ra ngón tay chỉ chỉ bên ngoài chúng ta vì cái gì có thể nhanh như vậy khôi phục thương thế là bởi vì trong động phủ này linh khí mà linh khí này lại là từ đâu mà đến nàng dưng một chút gàn tương chữ là hải nhãn linh châu tiêu tán đi ra nó tựa như một khối nung đỏ q u é hàn chúng ta không có khả năng trực tiếp dây vào nhưng có thể lợi dụng nó tản ra nhiệt lượng lâm v i ệ t con mắt trong nháy mắt sáng lên đúng a hắn làm sao không nghĩ tới cái này toàn bộ đậu phủ bởi vì hải nhãn linh châu tồn tại đã biến thành một cái tự nhiên hiệu quả tốt đến nghịch thiên đ ỉ n h cấp phòng tu luyện nơi này tiêu tán linh khí trải qua đậu phủ cấm chế cùng hoàn cảnh tầng tầng loại bỏ đã trở nên ôn hòa mà tinh thần có thể trực tiếp hấp thu ý của ngươi là lâm v i ệ t thanh em hơi khô chắc chát, chát một cái điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu hắn thành hình phương chỉ nhìn xem hắn ánh mắt thanh minh mà kiên định chúng ta vừa đã trải qua sinh tử một đường tâm cảnh c ẳ n g ngộ đều ở làn giành bật phá hiện tại lại giống như này tuyệt hảo hoàn cảnh không nhân cơ hội này trùng kích bình cảnh chờ đến khi nào điên rồi lâm việt phản ứng đầu tiên chính là cái này tại loại này trước co truy m i n h sau có không biết nguy hiểm trong tuyệt cảnh lựa chọn tập thể bế quan đây quả thực là đem mệnh của mình giao cho vật lý có thể hắn nhìn thoáng qua mộ dung t u y ế t trong mắt chiến ý thiếu đốt lại liếc mắt nhìn phương chỉ cái kia không thể nghi ngờ tỉnh táo hắn đ ỗ n g nhiên cười sợ cái gì bọn hắn muốn là trở về từ coi chết cái mạng này đều là nhặt được không cá cược là nước cấm nấu hết xanh sớm muộn sẽ bị hắc phàm thế lực tìm tới có thể là vây chết tại trên đảo này đánh cược một lần tháng chính là trời cao biển rộng làm lâm việt chỉ nói một chữ hắn không phải không quả quyết người một khi làm ra quyết định liền lại không nửa phần do dự ta đến hộ pháp hắn trầm giọng nói hai người các ngươi tới trước ai cảm thấy bình cảnh bung l ỏ n g ai trước hết bắt đầu ba người không cần phải nhiều lời nữa lập tức ở trong trúc lâu khoanh chân ngồi xuống hiện lên xếp theo hình tam giác hải nhãn linh châu bị để đặt tại trong ba n g ờ i cái kia tinh thuần linh khí như là nước chạy chấm rãi quần q u ầ n không tuyệt rửa sạch thân thể của bọn hắn cùng thần hồn vẹn vẹn đi qua bảy ngày phương chỉ thân thể liền có phản ứng một cỗ mắt trần có thể thấy hàm khí lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành nhỏ vụ băng tinh vòng quanh nàng bay múa khí tức của nàng bắt đầu liên tục tăng lên lâm việt cùng mộ dung tuyết lập tức dừng lại tu luyện đem toàn bộ tâm thần đều dùng đến cảnh giới chỉ gặp phương chỉ cao mày sắc mặt khi thì tái nhận khi thì ửng hồng hiển nhiên ngay tại kinh lịch đột phá lúc mấu chốt nhất tâm mạ quan nhưng nàng trung v i n là tâm tính cứng cỏi hạng người b ấ t quá thời gian một nén nhang cái kia c ố kéo lên khí tức liền đ ỗ n g nhiên x ô n g phá một tầng vô hình b ứ c trướng ông một cỗ cường đại khí lãng tử trong cơ thể nàng b ộ c phát ra trong chúc lâu cái b à n bị thổi làm ngã t r á i ngã phải chúc cơ hậu kỳ tầng thứ bảy thành phương chỉ chậm rãi mở mắt ra trong mắt một sợi màu băng làm tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất nàng cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi so trước đó cường đại mấy lần linh lực trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng mỉm cười có cái thứ nhất thành công ví dụ mộ dung tuyết lòng tin cũng chưa từng có tăng gọn nàng vốn là thiên tư bất phàm tăng thêm trước đó đệ đệ chết thảm mang tới kích thích cùng cùng lâm việt đồng sinh cộng tử kinh lịch tâm cảnh đã sớm bị rèn luyện viễn siêu cùng d a i cơ hồ tại phương chỉ đột phá sau m ộ t khắc trên người nàng cũng dấy lên một cô nóng r ự c khí tức nàng đột phá so phương chỉ càng thêm bá đạo nàng bên hông chừng đau không bị k h ô n g chế tranh tranh rung động phản phất muốn tuốt ra khỏi vỏ một cố lăng lệ đao ý phóng lên tận trời nếu không có động phủ này có cấm chế ngăn cách chỉ sợ sớm đã dẫn động thiên tượng lại là nửa canh giờ trôi qua mộ dung tuyết khét têu một tiếng đồng dạng thành công bước vào trúc cơ đại viên mãn m ã cửa hiện tại chỉ còn lại có lâm b i ệ t hắn nhìn xem hai đồng bạn thành công đột phá trong lòng nhất định lại không nỗi lo về sau chậm rãi nhắm mắt lại hắn đột phá cùng hai người hoàn toàn khác biệt không có dị tượng kinh người cũng không có khí tức bá đạo thân thức của hắn chỉ vào chính mình khí hải cùng hát phàm thuyền trưởng giao chiến từng màn trong đầu phi t ố c chiếu lại đối phương cái kia là người tuyệt vọng thực lực chính mình những cái kia nhìn như tinh diệu chiến thuật đứng trước sức mạnh tuyệt đối tái n h ậ n vô lực còn có trong tay trận pháp súng trường tấn công cái kia thô giáp năng lượng hiệu suất chuyển đổi không ổn định trận pháp hiệp đồng tất cả thất bại tất cả không cam lòng tất cả c ả n hộ tại thời khắc này đều biến thành hắn t r ù n g kích bình cảnh tư lương trong cơ thể hắn linh lực dưới khống chế của hắn một lần lại một lần chờ một mà hữu lực đụng chạm lấy tầng kia kiên cố bị trướng không biết qua bao lâu vâng lâm việt trong đầu phản phất có thứ gì bị triệt để đánh nát một cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng từ khí hải chỗ sâu dâng lên mà ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân thân t h ứ c của hắn tăng vọt hơn hai lần hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác chỉ cần hắn mới hắn hiện tại liền có thể đem thành kia trận pháp súng trường tấn công năng lượng tỷ lệ lợi dụng lại để thang một thành ba người liên tiếp đột phá lâm việt cùng mộ dung t u y ế t toàn bộ tiến vào trúc cơ đại viên mãn toàn bộ đoàn đội thực lực phát sinh một lần bay vọt về chất trong lúc nhất thời h a n g hái trước đó bị đuổi r ế t biệt khuất cùng x a suốt tinh thần quét sạch sành xanh quá tốt rồi mộ dung t u y ế t hưng phấn mài nhảy dựng lên gơ nằm đấm hiện tại gặp lại k i a cái gì h ắ t phàm thuyền trưởng nhìn ta không đem hắn đánh cho giang rơi lấy đất lâm việt cũng là cảm xúc bành trướng cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng một cô cường đại tự tin tự nhiên sinh ra nhưng mà nhưng vào lúc này vừa mới củng cố tu vi phương trị lại không biết đi khi nào đến chúc lâu trước cậy sách cầm lên một bản bị thất lạc ở nơi hẻo l á n h do gia thú chế thành b ú t ký nàng lật nhìn bài trang sắc mặt dần dần thay đổi lâm việt mộ dung tỷ tỷ thanh n â m của nàng mang theo một chút không bình thường ngưng trọng đánh gãy hai người hưng phấn các ngươi đến xem lâm việt cùng mộ dung t u y ế t nghi ngờ đi qua chỉ gặp phương chỉ chỉ vào gia thú trong bút ký một bàn văn cái kia xinh đẹp chữ biết trải qua tuyến n g u y ệ t vẫn như c ũ rõ ràng dư tìm được hải nhãn linh châu muốn mượn kỷ lực phá đan thanh anh nhưng châu này chính là thượng cổ đại n ă n g phong ấ n nguyên hải chi nhãn trận tâm một trong nội b ẩn một tia chấn áp chi lực không hiểm khó l ư ợ n g Dư không dám n vọng động chỉ có thể khốn thủ đảo này tìm vương pháp k h á c trong c h ú c lâu trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ba người trên mặt vui sướng một chút xíu ngưng kết chấn áp nguyên hải chi nhãn trận tâm lâm việt chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu t r ư ơ n g bốn mươi nguyên lai là khỏa lôi t r ư ơ n g bốn mươi nguyên lai là khỏa lôi trong trúc lâu tĩnh mịch vừa rồi bởi vì thực lực tăng vọt mà dâng lên hào tình b ằ n trượng bị ra thú kia trong bút ký ngắn n g i một hạt chữ tới đến hôi phi yên、diện. trấn áp viên hải chi nhãn trận tâm lâm việt cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi một luồng hơi lạnh thuận xương cuộc sống bay thẳng chán hắn không phải thế giới này thổ dân nhưng hắn cơ bản nhất lo dịp còn lại trận tâm mang ý nghĩa đây là một cái khổng lồ trong hệ thống khâu mấu chốt nhất trấn áp mang ý nghĩa bị áp chế đổ vật một khi thoát khốn hậu quả khó mà lường được mà bọn hắn vừa mới còn tại yên tâm t h o ả i mái lợi dụng cái này trận tâm tiêu tán ra năng lượng hoàn thành tập thể đột phá cái này không gọi tu luyện cái này gọi hủy đi tạc đạn sát ngoài cho mình sửa ấm cái này đây là ý gì mộ dung t u y ế t sắc mặt hơi trắng bệnh nàng vô ý thức nắm chặt bên hông trường đao phản phất dạng này có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn nàng mặc dù lỗ mãng lại không đốc hàng chữ này bên trong lộ ra h u n g hiểm để nàng lạnh cả người phương chỉ hô hấp cũng biến thành rồn rập lên nàng bước nhanh đi đến trước bàn đá gắt gao nhìn chằm chằm biền kia hải nhãn linh châu giờ phút này viên này tản ra nhu h ò a làm quang bảo vật ở trong mắt nàng không còn là cơ duyên mà làm ộ t viên lúc nào cũng có thể nổ tung hung sát đồ vật đ ộ n phủ chủ nhân không dám hoạt đ ộ n chỉ có thể k h ố n thủ đạo này phương chỉ tự lẩm tư duy phi tốc vận chuyển h ắ n không nói không thể dùng chỉ nói không dám b ọ c động động chỉ là cái gì là muốn đem luyện hóa hay là muốn đem nó mang đi lâm v i ệ t một cái bước xa vọt tới trước kệ sách tú lấy quyển kia ra thú bút ký t ừ n g tờ một lần xem tiếp bút ký bộ phận sau chữ b i ế t bắt đầu trở nên viết q u á i thậm chí có chút điên cuồng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cắm lòng linh châu chi lực ngày càng suy giảm uyên mắt chi khí đã tiết ra ngoài ở trên đảo có cây khô bại sinh cơ đoạn tuyệt khí thế bung áp xâm thể thần trí hôn mê ta nhanh khống chế không nổi chính mình thường xuyên sẽ sinh ra hủy đi hết thể xúc động chỉ có thất lạc chi đạo cựu thiếu khóa thần ngọc có thể trung hòa châu này hùng tính đem nó năng lượng triệt để tiêu tan nhưng quỷ vụ minh n ô n g hải đồ đã h ủy trời muốn g i ệ t ta ta không cam tâm lấy thân là lô lấy hồn làm dẫn có thể đánh cược lần cuối nội dung phía sau bị mảng lớn vết máu nhùn dần rốt cuộc nhìn không rõ ràng nhưng để lộ ra tin tức đã đầy đủ để ba người như rơi vào hờ băng lâm v i ệ t bỗng nhiên ngần g đầu nhìn khắp b ố n phía hắn bỗng nhiên minh mạch trong động phủ này linh khí vì sao tinh thần như thế mà ôn hòa bởi vì bị động phủ bản thân cấm chế loại bỏ nhưng đầu n đầu đầu n g u ồ n là viên k i a hải nhãn linh châu linh châu lực lượng tại suy giảm cho nên mới sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán năng lượng cái này năng lượng trải qua loại bỏ thành bọn hắn tu luyện thuốc bổ nhưng năng lượng tiêu tán phía sau là bị chấn áp viên hải chi nhãn phong ấn b u n g l ỏ n g đồng thời cái kia cũng bị động phụ chủ nhân xưng là khí thế hung á c đổ bật cũng tất nhiên theo linh khí cùng nhau tiết lộ đi ra lâm việt đ n g nhiên cảm thấy một trận không hiểu bực bội được giống như là đè ép một khối nặng nề khối chỉ xem ai đều có chút không vừa mắt hắn liếc qua mộ dung viết phát hiện nàng chính vô ý thức vớt ve chua đào ánh mắt chỗ sâu cất giấu một k i a khó mà phát g i á c lệ khí mà phương chỉ đôi mi thanh tú khóa chặt sắc mặt so bình thường càng thêm t h a n h lãnh bọn hắn đều bị ảnh hưởng chỉ là bởi vì vừa mới đột phá tâm thần vững chắc mới không có giống động phủ chủ nhân nghiêm trọng như vậy nhưng nếu là tiếp tục tiếp tục chờ đợi lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển một viên này hải nhãn linh châu chính là một viên ngay tại đ ế m ngược tạc đạn dưới chân bọn hắn hòn đảo này chính là thùng thuốc nổ một khi linh châu năng lượng a o hết phong ấn triệt để mất đi hiệu lực uyên hải chi nhãn bộc phát cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị nổ t h ư ợ tiên bọn hắn ngay cả cho cốt đều không thừa nổi hai tại bạo tạc trước đó linh châu tiết lộ khí thế hung ác sẽ trước tiên đem bọn hắn biến thành mất lý trí tên đ i ê n ba duy nhất đường sống là tìm tới vị kia động p h ủ chủ nhân trong bút ký nâng lên thất lạc chi đ ả o dùng nơi đó cựu khiếu khóa thần ngọc đến xử lý sạch củ khoai nóng bỏng tay này đúng dịp bút ký cũng biết trên hòn đảo kia có đại lượng âm sát chi khí lâm việt trong lòng một mảnh lạnh bớt hắn là súng ngắm phá quân mới thiết kế tịch diệt tiêu âm khí cùng chất pháp nó hạch tâm vật liệu hữ hải tinh thạch chính cần cái này mục đích lại là cùng một nơi vận mệnh phản phất tại từ nơi sâu xa cho hắn trải tốt một đầu nguy cơ tứ phía quỹ đạo chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này lâm việt thanh âm trầm thấp mà khẳng k h à n không được xế bảo vậy cái này khỏa linh châu phương chỉ chỉ vào nó mặt mũi tràn đầy kiếm kỵ lưu hắn lại lâm việt chém đinh chặt sắt ta đến nghĩ biện pháp lâm việt không còn nói nhảm tại trong túi chữ vật cuối cùng tìm được một cái s ắ t mạ hộp cũng không lâu lắm một cái đơn sơ thô giáp ba tầng kết cấu phạ dạ đẩy lồng bị hắn tạo đi ra hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng hai cây cách biệt gậy cao su kẹp lên viên kia hải nhãn linh châu đem nó để vào trong hộp cái nắp khép lại trong n y mắt cái kia cố để cho người phiền lòng ý loạn cảm giác đè nén lập tức giảm b ớ t bảy tám phần đi ba người không dám có một lát trì hoãn cấp tốc thu thập xong hành trang xông ra chúc lâu chạy về phía rừng sắt ở bên mở, bản năng cầu sinh để mọi người chỉ tốn nửa ngày thời gian liền chữa trị phá lãng t r u đội thuyền hành thủy bên trên rất nhanh liền cách xa tòa đảo hoàng kia quay đầu nhìn lại hòn đảo kia tại trong quỷ vụ như ẩn như hiện lại không nửa điểm tiên ra động phủ tường hòa ngược lại giống một cái ẩn nút ở trên mặt biển c ự thú tản ra chẳng lành khí tước chúng ta đi đâu mộ dung t u y ế t nhìn qua mênh mông vụ hải một mặt m ở m i ệ n g đây cũng là lâm việt cùng phương chỉ gặp phải vấn đề thất lạc chi đ ả o ở đâu trời mới biết ở đâu lâm việt từ trong túi chữ vật xuất ra tấm k i a từ mộ dung ra có được tàn phá hải đồ ở phía trên tìm tòi nửa n g à y ngay cả thất lạc chi đ ả o v u ỷ n h tử đều không có tìm tới tấm đồ này tại mảnh này khu vực biển sâu đã triệt để thành một tờ giấy lộn bọn hắn lại một lần lạc mất phương hướng thuyên nhỏ tại trong vụ hải chẳng có mục đích phiêu lưu lấy bầu không khí ngột ngạt lần nữa bao phủ ba người vừa thoát đi một cái tịch cảnh lại lâm vào một cái khác không cảnh thời gian một chút xíu trôi qua ba người tâm cũng một chút xíu chìm xuống ngay tại mộ dung tuyết sắp nhịn không được lúc phát tác lâm việt ánh mắt đẫu nhiên rơi vào bên hông mình trên túi chữ vật hắn đưa tay đi vào lấy ra một viên phong cách cổ xưa thanh đồng liệm bài thiên mai hải cát thạch thanh toàn cái kia nhìn không thấu nữ nhân cùng nàng câu kia trở mong tác phẩm của ngươi k h e i nói đây là nàng cho tí vật cũng là một lá bài tầy lâm việt nguyên bản định tại thời điểm mấu chốt nhất hoặc là tại có đầy đủ tiền vốn cùng nàng giao dịch thời điểm lại sử dụng lá bài t ẩ y này nhưng bây giờ bọn hắn đã không có lựa chọn khác lâm việt hít sâu một hơi đem một sợi thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào thanh đồng trong lệnh bài một đạo yếu đ ớt thanh quang từ trên lệnh bài sáng lên tại trước mặt bọn hắn trong hải vụ bắn ra ra một cái hư hảo không ngừng lắc lư chỉ hướng đánh dấu cái kia con trọ chính chỉ hướng hướng tây nam có có phản ứng chỉ phương hướng là địa đổ bên trên thận lâu thành mộ dung viết ngạc nhiên kêu ra tiếng phương chỉ cũng thở dài một hơi căng cứng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mỉ cười đi lâm việt mừng ỡ lập tức thay đổi đầu thuyền hướng phía con t r ỏ chỉ dẫn phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước t r ư ơ n g bốn mươi mốt trên biển cô thành thật lâu t r ư ơ n g bốn mươi mốt trên biển cô thành thật lâu ủy vụ chi hải vĩnh b i ễ n không b ằ n g ngày phá l ã n g c h u đổi tại thanh đồng lệnh bài chỉ dẫn bên dưới không biết mệnh m ỏ i đi thuyền ba ngày ba đêm cảnh tượng chung quanh đã hình thành thì không thay đổi màu xám nồng b g ụ nước biển màu đen ngẫu nhiên từ dưới nước s ẹ t qua bóng ma khổng l ồ cùng cái kia ở khắp mọi nơi làm người sợ hãi tính mình dù là ba người đều đã là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ thời gian dài cảnh giới cùng tinh thần căng cứng cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được một t i ê mọi m ệ n h nhất là lâm việt hắn lúc cần phải khắc phân ra một bộ phận thần thức duy trì lệnh bài chỉ dẫn tiêu hao rất lớn còn bao lâu nữa mộ dung tuyết tựa ở trên mặt thuyền hữu khí vô lực hỏi không biết lâm việt lắc đầu bờ môi hơi khô n ư ớ c nhưng phương hướng không sai trên lệnh bài con trỏ từ ban sơ đung đưa không ngừng đến bây giờ đã trở nên tương đương vững chắc điều này nói rõ bọn hắn ngay tại không ngừng tiếp cận mục tiêu lại qua nửa ngày một mực trầm mặc không nói phương chỉ đ ỗ n g nhiên đứng lên ngừng thuyền thanh âm của nàng rất nhẹ nhưng rất rõ ràng lâm việt lập tức dừng lại phi chu nghi ngờ nhìn về phía nàng đến không phương chỉ lắc đầu ánh mắt của nàng không có nhìn phía trước con trỏ mà là quét mắt t r u n g quanh mặt biển cùng sương ngủ, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nơi này t r ậ t pháp không giống với t r ậ t pháp lâm việt trong lòng hơi đậu lập tức thả ra t h ầ n thức cẩn thận cảm ứ n g biểu tượng phía dưới nơi đây linh khí lưu động d ấ u dếm một loại cực kỳ phức tạp mà huyền diệu quy luật lại hướng phía trước nhìn phía trước không gian pha ả phất mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá tạo nên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng nồng vụ hướng hai bên tản ra nước biển hướng phía dưới lõm một đạo do dòng nước tạo thành không ngừng xoay tròn vòng xoáy thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thông đạo chỗ sâu đen nước s á n g trưng mơ hồ có thể thấy được quỳnh lâu ngập ú ba người lưng nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động lâm việt không do dự lái phá lãng c h u đổi một đầu đâm vào trong vòng xoáy mất trọng lượng cảm giác chỉ kéo dài một lát khi phi chu s ô n g ra thông đạo s á t n a cảnh tượng trước mắt để ba người đều dừng lại hô hấp bọn hắn giờ phút này chính lơ lửng tại một mảnh to lớn trong suốt mái vòm phía dưới mái vòm bên ngoài là đen kịp thâm thúy nước biển cùng ngẫu nhiên bơi qua hình thể khổng lồ trong biển dị thú mà mái vòm bên trong là một tòa xây dựng ở đáy biển trên dây núi khổng lồ đến vượt quá tưởng tượng thành thị vô số tòa phong cách khác nhau kiến trúc san sát nối tiếp nhau trên đường phố người đến người đi đều là tu vi không tầm thường tu sĩ các loại tu sĩ ở trong thành xuyên t h ẳ n g qua hình thành từng đạo lưu quang toàn bộ thành thị đèn đốt s á n g trưng t h ư ợ n h ư bất d ạ i ã chi thành thận lâu thành lâm việt trong đầu một cách tự nhiên hiện ra cái tên này lệnh bài chỉ dẫn đến một tòa điệu thấp xa hoa cửa ra vào lúc bên trong đi ra một người thậm chí không có trải qua bất luận cái gì để ra nghi vấn người mặc chế thức trưởng bảo trúc cơ kỳ tu sĩ liền cung cung kính kính đem bọn hắn vấn bảo ba vị quý khách các chủ sớm có phân phó nắm lệnh này người có thể thỏa mãn một hợp lý phạm vi bên trong yêu cầu không biết ba vị cần gì c ô n g pháp đan dược hay là pháp bảo quản sự thái độ khiêm tốn đến vừa đúng lâm việt đ è xuống trong lòng vận sóng trầm giọng nói ta cần một tấm hải đồ quản sự sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới yêu cầu sẽ đơn giản như vậy cái gì hải đồ tiến về thất lạc chi đạo tinh chuẩn hải đồ quản sự sắp mặt lần thứ nhất có biến hóa rõ ràng hắn thật sâu nhìn thoáng qua lâm việt trong ánh mắt nhiều một tia tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không người nói quý khách sinh ợ i hắn quay người rời đi rất nhanh liền bưng lấy một cái ngọc đồng lần nữa trở về đây cũng là ba vị cần thiết đồ vật mặt khác ba vị tại thận lâu thành nội hết thẻ chi tiêu đều do ta các gánh chịu có thể tùy ý chọn mua lâm việt tiếp nhận ngọc đồng thân thức do b à o một bức không gì sánh được t i n h tế lập thể hải đ ồ liền tại trong đầu hắn triển khai hắn cố nén kích động trong lòng đối với quản sự nhẹ gật đầu đa tạng không cần nói cảm ơn chờ mong cùng các hạ tương lai giao dịch quản sự nói xong liền cáo tử rời đi lấy được phá cục mấu chốt đồ vật lâm việt ba người cũng không muốn ở chỗ này ở lâu tòa này đáy biển chi thành mặc dù phồn hoa an toàn nhưng cũng cho bọn hắn một loại không h i ể u cảm giác đè nén bọn hắn không có đi chọn mua bất kỳ vật gì trực tiếp lai phá lãng chu đổi rời đi t h ậ t lâu thành l i ê n tại bọn hắn thuyền nhỏ biến mất tại vòng xoáy trong thông đạo mực khắc trong thành một cái mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n ngay tại uống từng n g ụ m lớn rượu đ ạ i hắn lơ đãng liếc nhìn thông đạo phương hướng ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng kết tại c h i ế c kia vừa mới biến mất trên phi thuyền hắn mặc dù không thấy rõ người trên thuyền nhưng hắn nhận ra chiếc thuyền kia kiểu dáng cái kia đặc biệt gắn thêm quan mới vừa từ một tấm đen phèn hại tặc tuyên bố truy tìm làm cho trên bất h ỏ a gặp qua đại hán độc nhãn trên mặt men say trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một mảnh tham lam cùng q u a lệ hắn bất động thanh sắc đặt chén rượu xuống lạc yên đứng dậy gặt ra quảng h n rượu quèo vào một đầu không người hẻm nhỏ trở lại quỷ vụ chi hại nhưng ba người tâm cảnh đã là cách biệt một trời nếu như nói trước đó là tại h ắ cám trong lôi khu tìm tòi như vậy hiện tại bọn hắn tựa như là lấy được quyền hạn tối cao vít địa đồ phía bên trái lệnh ba mươi hai độ đi thuyền một trăm ba mươi dặm phía trước có một đầu kim đan sơ kỳ thâm h ả i ma kình đang ngủ say chúng ta theo nó l á n h địa biên giới đi và qua phương chỉ cầm trong tay ngọc đồng không ngừng báo ra tinh chuẩn đường thuyền chỉ lệ nét mặt của nàng là trước nay chưa có chuyên chú cùng rung động phía trước có linh khí triều tịch dự tính sau một nén nhăn đến chu tốc giảm xuống ba thành r á n mảnh kia đá san hô đi có thể tránh chủ sóng tại hải đồ chỉ dẫn biên giới phá lang chu đổi như là một đuôi nhất chân trượt cá bơi tại nguy cơ tứ phía trong hải vực luôn có thể tìm tới đầu kia an toàn nhất hiệu suất cao nhất con đường nhiều lần lâm việt thần thức đều có thể cảm ứng được nơi xa chuyển đến đủ để cho bọn hắn t h u y ề n vị người vong yêu thú cường đại khí tức nhưng bọn hắn luôn có thể sớm nửa canh giờ liền bình tĩnh lét qua loại này đem hoàn cảnh đùa bỡn tại bàn tay phía trên cảm giác để lâm việt trong lòng dâng lên một cô khác sảng khoái tình báo mới là hiệu suất cao nhất vũ khí hắn nhịn không được cảm t hắn nói một thanh lợi hại hơn nước thương cũng cần con mắt ngắm t r n g chuẩn mà tấm này h ả i đồ chính là bọn hắn tại mảnh này m ê n mông trong vụ hải con mắt tấm đồ này một mực đắm chìm tại trong nghiên cứu phương chỉ đống nhiên mở miệm trong thanh nhâm man không phải tu sĩ chí ít không đơn thuần là tu sĩ có ý tứ gì lâm b i ệ t hỏi ngươi nhìn nơi này phương chỉ chỉ vào ngọc đồng bắn ra ra màn ánh sáng hải đồ tiêu chú thâm hải ma kình ngủ say chu kỳ tiêu chú linh khí triều tịch giao động quy luật thậm chí ngay cả vùng biển này tương lai trong bảy ngày nơi nào sương ngủ sẽ trở nên đồng nơi nào sẽ trở thành nhạn đều có dự đoán cái này không giống như là tu sĩ bói toán càng giống là một loại một loại không thể nào hiểu được thôi diễn cùng tính toán nàng dưng một chút tìm được một cái thích hợp tử vẽ tấm đồ này người Hắn không có lâm việt tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới phương chỉ lời nói để tình hắn hắn một mực đem thạch thanh toàn cùng nàng phía sau thiên n g a i hải các coi là một cái cường đại nắm giữ lấy tài nguyên khan hiếm tổ chức buôn bán nhưng hiện tại xem ra hắn sai đó căn bản không phải một cái tổ chức buôn bán mà là một cái có được khủng bố tình báo phân tích cùng tính toán năng lực k h á i vật khổng lồ bọn hắn có thể đem toàn bộ q u ỷ vụ chi h ả i số liệu đều đặt vào tính toán vậy thế giới này bên trên còn có cái gì là bọn hắn coi không ra thạch thanh toàn đối với mình đầu tư thật là nhìn c h u n g chính mình điểm này cái gọi là bạo lực mỹ học sao hay là nói bản thân mình chính là nàng một lần nào đó thôi diễn tính toán sau cho ra một cái tối ưu dài hắn cảm giác chính mình giống như là bị người lộ t sạch quần áo đặt ở một cái dụng cụ tinh vi bên dưới trong trong ngoài ngoài bị nghiên cứu đến toàn diện t ấ u t ấ u hắng đầu nhìn về phía hải đô chỉ dẫn xa xôi điểm cuối cùng á chương bốn n mươi hai hàng hải nhật ký cùng nữ quỷ dọng hát chương bốn mươi hai hàng hải nhật ký cùng nữ quỷ dọng hát phá lãng trụ đội tại hải đồ chỉ dẫn bên dưới lại đi thuyền dòng ra hai ngày bốn phía quỷ vụ tựa hồ trở nên càng thêm nồng đậm ngay cả tia sáng đều khó mà xuyên đấu tầm nhìn không đủ mười t r ư ợ n g càng q u ỷ dị chính là gió ngưng thổi không phải sức gió yếu bớt mà là hoàn toàn biến mất mặt biển trơn nhắn như gương không dậy nổi một tia vận sóng phá lãng c h u đội đã mất đi lực cản của gió ngược lại giống như là lâm vào một loại nào đó x ề n xẹt chất keo bên trong tốc độ giảm mạnh phương chỉ thu hồi ngọc đồng thanh lanh trong con ngươi tràn đầy cảnh giác chúng ta tiến nhập một mảnh vùng không gió trên hải đồ không có đánh dấu nơi này không có đánh dấu mang ý nghĩa không biết mà tại mảnh này quỷ vụ chi hải không biết giống như là nguy hiểm lâm việt dừng lại phi chu thần t ứ c toàn lực tảng ra lại giống như là c h â u đất xuống biển bị t r u n g quanh tính mịch sương mù t ắ n nuốt không còn một mảnh ngươi nhìn đó là cái gì mộ dung tuyết đ ố n g nhiên chỉ vào bên trái đằng trước trong thanh â m mang theo một tia không xác định thuận n ă n g chỉ phương hướng một chiếc lâu thuyền khổng lồ hình dáng tại trong x ư ơ n g mù dày đặc như ẩn như hiện đó là một chiếc cao ba tầng cách cổ lâu thuyền thân thuyền đen kịp phong cách phong cách cổ xưa nhưng so với bọn h ắ n phá lãng chu lớn không chỉ gấp mười lần trên thân tàu treo đầy hạ biển cùng hải tạo vài lần tàn phá b u ồ vô lực v ư n g phóng cả chiếc thuyền tản ra một cỗ mục nát cùng tính mịch khí tức giống như là một đầu mắc cạn tại bên trong dòng sông thời gian một chiếc phế thuyền lâm việt nhăn nhăn lông mày chỉ sợ không phải phế thuyền đơn giản như vậy phương chỉ sắc mặt có chút hơi trắng nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh băng tinh băng tinh tại nàng lòng bàn tay có chút rung động tản mát ra hôn loạn mà ai đoán ánh sáng nhạt nơi này linh khí lưu lại rất cổ quái tràn đầy t u y ệ t v ọ n g cùng sợ hãi lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển một chiếc không nên xuất hiện ở chỗ này thuyền một mảnh trên hải đồ không có vùng không gió còn có phương chỉ cảm ứng được quỵ dị linh khí phong hiểm cực cao nhưng k h ngộng dạng tồn tại có thể tại mảnh này ủy vụ chi h ả i đi thuyền lâu thuyền bản thân liền là một kiện to lớn bảo vật nếu như có thể tìm tới khu động nó phương pháp có thể là vơ vét đến một chút hữu dụng vật tư cực tính lần nữa từ lâm việt đáy lòng sông ra đi lên xem một chút hắn làm ra quyết định tuyết nhi ngươi dùng giữ vững đầu thuyền tùy thời chuẩn bị khai hỏa phương chỉ duy trì phòng ngự trật pháp giám sát b ố n phía chúng ta tới gần nhưng không lên thuyền chứ dùng t i ê n lý nhãn nhìn xem tình huống phá lãng tru đổi lạc yên không một tiếng động trượt đi qua tại khoảng cách lâu thuyền trăm trượng địa phương xa dừng lại lâm việt nhấc lên mắt lưng đánh lén hệ thống đem con mắt tiến tới trên ống nhắm giản dị thiên lý nhãn trận pháp khởi động xa xa cảnh tượng trong nháy mắt bị r u ngắn đ b o g thuyền không có một hay trên lan can treo phơi nắng quần áo trên một cái bàn bày biện đồ uống trà thậm chí còn có một cái bàn cờ phía trên quân cờ đèn trắng tung hành tựa h ồ xuống đến một nửa đánh cờ người liền đ ộ i vàng rời đi hết t h ạ đều quá bình thường bình thường đến quỷ dị lâm việt điều chỉnh ống nhắm ánh mắt xuyên thấu qua một cánh rộng mở cửa sổ thấy được trong khoang thuyền cảnh tượng một tấm trên bàn c ơ bày biện mấy bản linh quả món ngon còn bốc lên từng tia từng tia nhiệt khí lâm việt con ngươi bỗng nhiên co、vào. nhiễm k h điều này nói rõ người trên thuyền là tại trước đây không lâu mới biến mất có vấn đề lâm việt trầm giọng nói ra đem chính mình nhìn thấy cảnh tượng nói cho hai nữ giống như là trong nháy mắt tập thể bốc hơi một dạng mộ dung tuyết nghe được lông tơ dựng thẳng phương chỉ lông mày khóa càng c h ặ t hơn là huyết trận hay là một loại nào đó nhằm vào thần hồn công kích lâm việt trầm mặc một lát làm ra một cái to gan hơn quyết định t a một người đi lên các ngươi lưu tại trên thuyền tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ta nếu như nửa nén hương nội ngã không có phát tín hiệu hoặc là phòng ngự trận pháp nhận công kích các ngươi lập tức tốc độ cao nhất rời đi không nên bay đầu lại không được quá nguy hiểm mộ dung t u y ế t cái thứ nhất phản đối đây là hiệu suất cao nhất biện pháp lâm biệt ngữ khí không thể nghi ngờ ta một người mục tiêu nhỏ hành động thuận tiện mà lại không làm rõ ràng chiếc thuyền này bí mật chúng ta rất có thể sẽ bước bọn hắn theo gót hắn thuyết phục hai nữ đem một cây đặc chế băng tầm tia thắt ở bên hông một đầu khác giao cho phương chỉ sau đó thôi động linh lực thân hình như ly miêu giống như lặng lẽ im lặng nhảy lên lầu thuyền khổng lồ hai chân rơi xuống đất trong n g y mắt một ố khí tức âm lanh thuận bàn chân bay thẳng đỉnh đầu vong thuyền phủ lên một tầng thật mỏng cho đùi vết chân của hắn rõ ràng lưu tại phía trên hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến b á n cờ kia trước r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái quân cờ b a n g lãnh cứng rắn hắn lại đi đến bộ kia đồ uống trà bên cạnh nâng c h u n g trà lên bên trong nước hay là ấm lâm v i ệ t nhịp tim lập b ỗ hắn cưỡng chế bất an trong lòng bắt đầu tìm t ò i tỉ mỉ hắn không có tiến vào khoang thuyền mà là tại b o n g thuyền chậm rãi di động giống một cái n h ấ t chuyên nghiệp thám tử không vông tha bất luận cái gì dấu vết để lại rất nhanh hắn tại phòng thuyền trưởng cửa ra vào dừng bước cửa khép hờ lấy bên trong lộ ra một cỗ mùi máu tanh nồng lâm việt hít sâu một hơi dùng thương quản nhẹ nhàng đẩy cửa ra p h o n g thuyền trưởng không lớn bố trí được rất s a n g hoa một tấm to lớn hải đồ c h ả y tại trên bàn phía trên dùng chu sa bút ghi chú lít nha lít nhít đường thuyền mà tại hải đồ bên cạnh nằm sấp một người đó là một người mặc hoa phục tu sĩ trung niên đã không có khí t ứ c một cây trùy thủ từ hậu tâm hắn x u y ê n qua máu tươi nhuộm đỏ cả tấm hải đồ hắn muốn mô hình thi nhưng lại sợ sinh ra không thể làm gì biến cố nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tu sĩ trung niên n g ó tay dính lấy máu tươi của mình tại trước mặt một bản hàng hải nhật ký bên trên viết xuống mấy chữ lâm việt đi lên trước thấy rõ quyển kia mở ra nhật ký nhật ký là dùng một loại đặc thù yêu thú ra chế thành ghi chép chiếc này tầm bảo thuyền tại quỷ vụ chi hải đi thuyền kinh lịch trước mặt ghi chép đều rất bình thường thẳng đến ba ngày trước hôm nay chúng ta nghe đến tiếng ca tiếng ca kia rất đẹp giống như là đến từ thiên ngoại tất cả mọi người say mê l a i chính nói đây là hải yêu tiếng ca là tường t h ủ y hiện ra thủy thủ lao tam điên rồi hắn hôm qua còn tại nói tiếng ca mỹ diệu hôm nay liền ôm cột mùm vừa khóc lại cười nói hắn nhìn thấy tiên nữ tại hướng hắn gác chúng ta chói hắn đứng lên càng nhiều người điên bọn hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác công kích lẫn nhau ta hạ lệnh ngăn chặn tất cả mọi người lỗ thai nhưng không dùng tiếng ca kia giống như là trực tiếp tại trong đầu v ă n g lên xong lái chính vừa mới mỉm cười nhảy xuống biển hắn nói hắn muốn đi ôm hắn t i ề n nữ ta nhìn hắn bị nước biển mất hết trên mặt còn mang theo vẻ hạnh phúc ta cũng nghe đến tiếng ca kia càng ngày càng rõ ràng nó đang kêu gọi tên của ta n h ậ t ký chữ viết đến nơi đây đã trở nên không gì sánh được viết n g a y cùng bà t mẹo tràn đầy vô tận sợ hãi một trang cuối cùng không có ngày chỉ có một cái dùng máu tươi viết xuống siêu siêu mẹo mẹo từ ngữ nàng tới ngay tại lâm việt thấy rõ ba chữ này trong nháy mắt một trận xa xăm linh hoạt kỳ hảo nhưng lại mang theo vô tận ai h o á n tiếng ca không có dấu hiệu nào từ ngoài thuyền chuyển đến chui vào lỗ thai của hắn phảng phất một nữ nhân chính dán hắn phần gáy nhẹ nhàng ngâm nga đinh linh thắt ở bên hông hắn băng tầm tia bỗng nhiên kéo căng một đầu khác phương chỉ chuyển đến một trận rồn rập linh đang âm thanh đây là bọn hắn ước định cảnh báo lâm việt toàn thân lông tơ dựng thẳng một cô bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run dậy cảm giác trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn không chút nghĩ ngợi quay người liền hướng phòng thuyền trưởng bên ngoài phòng đi nhưng mà cử đã đứng một thân ảnh đó là một người mặc quần dài trắng nữ nhân bóng lưng t ó c dài màu đen như thác nước giống như rủ xuống tới mắt cá chân che khuất thân hình của nàng nàng không hề động chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó phản phất đã đợi thật lâu cái kia câu hồn đ o ạ n phách tiếng ca chính là từ trên người nàng chuyển đến nàng tới lâm càng trong đầu chỉ còn lại có ba chữ này hắn cơ h ồ i là bản nàng giơ tay lên bên trong phá quân súng tắm hoặc súng nhắm ngay cái kia màu trắng bóng lưng h ắ n nhìn không thấy mặt của đối phương lại có thể cảm giác được một cỗ không cách nào hình dùng băng lanh thâu xương ánh mắt đã khóa chặt chính mình đây không phải là tu sĩ thần thức k hóa chặt mà là một loại cao cấp hơn càng quỳ dị nhìn chăm chú làm lâm việt nội tâm đang gầm thét không chút do dự bóp lấy cỏ súng chương 4 ố n trong gió lốc nhảy đ ị cổ h c thuận tiện làm thịt chỉ dây béo một chương 4 ố n trong gió lốc nhảy đ ị cổ h c thuận tiện làm thịt chỉ dây béo một n g o a n h k h ắ t gió r u ệ kim trận đặc chế đạn xuyên giáp mang theo lấy màu lam nhạt linh năng đuôi lửa trong nháy mắt bay ra khỏi nòng súng nhưng mà đạn tại khoảng cách cái kêu bóng lưng màu trắng còn có xa ba thước địa phương lại giống như là đụng phải một bức bức tường mô hình bỗng nhiên đình trệ sau đó vô t h a n h vô tức biến thành của m i ể n t ấ m l ư n g kia thậm chí ngay cả một tia gọn s ó n g cũng không từng nổi lên lâm v i ệ t tâm chìm đến đ á y cốc vật lý công kích vô hiệu hắn không kịp nghi nhiều bên h ô n g băng tầm tia b ỗ n g nhiên chuyển đến một cố cự lực đem hắn cả người hướng về hậu phương b o n g thuyền bên ngoài k é o đi la phương c h ỉ m ư ợ n nhờ nguồn lực lượng này lâm v i ệ t hai chân ở trên b o n g thuyền b ỗ n g nhiên đạm một cái thân thể như như đạn pháo hướng về sau bay rớt ra ngoài ngay tại hắn bay ra bông thuyền sân a hắn khoe mắt quét nhìn lư thấy thân ảnh màu chấm kia chấm dãi chấm dãi vừa quay đầu hắn không có thấy rõ mặt. chỉ thấy một mảnh làm lòng người t h ầ n sụp đổ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thư bô phù phù lâm việt nặng nề mà rơi vào phá lãng c h u đổi b o n g thuyền đi hắn dùng hết lực khí toàn thân hô lên một chữ không cần hắn phân phó phá lãng c h u đổi sớm đã thay đổi đầu thuyền đôi thuyền quang vân xí quang mang đại tác tại phương chỉ bất kể chi phí linh thạch tiêu hao bên d ư ớ i cả chiếc thuyền nhỏ như làm múi tên rời cùng trong nháy mắt liền s ô n g ra ngoài tại t ĩ n h mịt trên mặt biển kéo ra khỏi một đạo thật dài sống bạc tiếng ca vẫn tại sau lưng quanh quẩn như giỏi trong xương mộ dung tuyết sắc mặt trắn bệnh ánh m khoe miệng thậm chí treo một tia q u ỷ dị m ì n h cười trong miệng lẩm bẩm nói bài hát hay quá tỉnh lâm việt một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt nàng tiếng b a n g lanh lảnh để mộ dung tuyết một cái giật mình ánh mắt khôi phục một tia thanh minh nhưng rất nhanh lại bắt đầu mê mang phương chỉ b ă n g truy thuật lâm việt quát phương chỉ không chút do dự cũng chỉ một chút một cây thật nhỏ b ă n g truy trong nháy mắt hình thành đâm vào mộ dung tuyết trên lùi a đau nhức kịch liệt để mộ dung tuyết triệt để tỉnh táo lại nàng hoảng sợ nhìn xem trạng thái của mình lại nhìn một chút sau lưng chiếc kia càng ngày càng xa q u thuyền sợ không thôi lâm việt cũng cảm giác mình trong đầu giống như là có vô số cây kim đang thắt tiếng ca kia p h ả n g phất có sinh mệnh bình thường muốn xâm chiếm thần thức của hắn hắn bông nhiên cắn c h ố t lưỡi đau nhức kịch liệt để hắn duy trì thanh tỉnh toàn lực lái phi thuyền bọn hắn một hơi trốn ra hơn trăm dặm thẳng đến sau lưng tiếng ca hoàn toàn biến mất ba người mới giống hư thoát bình thường tê liệt ngã xuống ở trên b o g thuyền từng ngụm mụ từng ngụm thở h ư n hện cái kia vậy rốt cuộc là cái gì mộ dung tuyết lòng vẫn còn sợ hãi hỏi thanh âm đều đang run dậy không biết lâm việt lắc đầu hồi tưởng lại mảnh hư vô kia trái tim vẫn tại của loạn nhưng tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó ủy vụ chi h ả i khủng bố vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta phương chỉ trầm mặc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói thiên ngai hải cắt trên hải đồ không có mảnh kia vùng không gió cũng không có chiếc t u y ệ n kia chỉ có hai loại khả năng thứ nhất bọn hắn cũng không biết thứ hai bọn hắn cố ý không có vẽ lên đi lâm việt nhìn về phía hải đồ chỉ dẫn phương hướng ánh mắt trở nên càng ngưng trọng vô luận là loại nào khả năng đều để hắn cảm thấy không rét mà run tiếp xuống đi tuyển bầu không khí trở nên không gì sánh được kiềm chế ba người đều trầm mặc không nói đem tính cảnh giác nâng lên cao nhất không biết qua bao lâu trên mặt biển rốt cục lần nữa gió bắt đầu thổi nhưng lần này gió lại mang theo một cỗ cùng bạo khí tức hủy diệt phương xa chân trời xuất hiện một đạo kết nối thiên hải gió xoáy khổng lồ bạo trong gió lốc sấm sét văng rội vô số n h ỏ vụn vết n ư ớ c không gian như tia chớp màu đen lúc ẩn lúc hiện linh khí phong bạo mang phương chỉ nhìn xem ngọc đồng trầm giọng nói trên hải đồ có đánh dấu đây là chúng ta đi thất lạc chi đạo con đường phải đi qua phong bạo sẽ kéo dài ba cách giờ chúng ta nhất định phải vượt qua ngồi bước vàng lâm việt gầm nhẹ một tiếng trong mắt chẳng những không có sợ hãi ngược lại bốc cháy lên một cô đấu trí vừa mới bị cái kia nữ quỷ đệ lên đánh bếp quất vừa vặn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để phát tiết phá l ã n g c h u đổi một đầu đâm vào phong bạo biên giới ẩm ẩm cả chiếc thuyền kịch liệt lắc lư phản phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh tuyết nhi mạng trái thuyền ba mươi độ mưa đá lâm việt đỉnh lấy cuốn phong giống to tới mộ dung tuyết cầm trong tay long tức súng bắn đạn é m tư thế hiên ngang đứng ở đầu thuyền đối với một khối xoắn tới to bằng cái thất cự hình mưa đá ngang nhiên khai hỏa và anh cùng bạo linh năng bão kim loại trong nháy mắt đem mưa đá đánh cho vỡ nát phương chỉ hộ thuẫn năng lượng hạ xuống đến b ả y thành ổn định minh mạch phương chỉ ngồi xếp bằng tinh la kỷ bàn lơ lửng tại trước người nàng ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ giống như trận kỳ vởn quanh bay múa nàng hai tay cực nhanh bấm m i ệ m p h á p q u y ế t t ừ n g đạo linh quang đánh vào hộ thuẫn ổn định sắp tán loạn màn ánh sáng phía trước có không gian vết nước tuyết nhi dùng long nha độc đầu đạn đảo lộn nó thu đến mộ dung tuyết cấp tốc đổi đạn đối với cái tia đạo vạn mẹo vết nước màu đen lần nữa bóc cỏ long nha độc đầu đạn mang theo cực hạn lực xuyên tấu tinh chuẩn đánh vào vết nước hạch tâm cùng bạo linh năng tạm thời nhiễu loạn không gian kết cấu để cái khe kia khó khăn lắm khép kín ba c a n h giờ như là ba năm một dạng dài dàn g dặc khi phá lãng c h u đổi vết thương chẳng t r ị xông ra phong bạo mang lúc ba người đều m ệ t đến sắp nằm xuống mộ dung tuyết cánh tay nhít m ỏ i hổ khẩu đều đã đánh rách t ả t ơ i phương chỉ thần thức tiêu hao quá độ s á t mặt tái nhợt như tờ giấy lâm việt càng là hai mắt v à n bệ tiên máu mặc dù chật vật nhưng bọn hắn đã xông qua được lần này không còn là chật vật chạy trốn mà là đường đường chính chính bằng thực lực chinh phục thiên uy ha, ha ha lâm việt nhịn không được cười ha hả trong lồng ngực tích tụ chi khí quét sạch sành xanh, xanh vườn c ư ờ i lấy c ư i sắc mặt của hắn liền cứng đờ chứ bốn mươi ba trong gió lốc nhảy đi cổ thuận tiện làm thị chỉ dây béo hai chứ bốn mươi ba trong gió lốc nhảy đi cổ thuận tiện làm thị chỉ dây béo hai hắn kiểm tra một chút nguồn năng lượng hạnh tâm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi thế nào phương chỉ hữu khí vô lực hỏi linh thạch trung phẩm chỉ còn lại có cối u cùng ba mươi khối lâm việt thanh n m hơi khô c h á t chát bị tập kích đen phèn cùng đằng sau đi thuyền cùng sông phác bạo tiêu hao quá lớn chút linh thạch này đến thất lạc chi đảo khả năng liền không đủ dùng vừa mới cũng bởi vì chiến thắng tiên uy mà sụp sôi bầu không khí trong n g á y mắt biến mất không có linh t hạch bọn hắn chính là trên mảnh đại dương bao la này một chiếc thuyền đơn độc tùy tiện một đầu yêu thú đều có thể đem bọn hắn xé nát làm sao bây giờ mộ dung tuyết cũng luôn cuống lâm việt không có trả lời hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngọc trong tay ống hải đồ đại nao tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển nhất định phải nghĩ biện pháp ánh mắt của hắn tại trên hải đồ cực nhanh mà qua tìm kiếm lấy bất kỳ một cái nào khả năng cơ hội đông nhiên tầm mắt của hắn như ngừng lại một chỗ bị màu đỏ chu xa tru xa tr kim đan sơ kỳ y ê u thú tính tình ôn hòa hành động chậm chạp nó trên mai rủa sẽ xen lẫn loại linh thạch kết tinh năng lượng h ư n tạm nhưng cũng miễn cưỡng khu động p h á c k h í lâm việt trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng qua mang một cái kế hoạch to gan tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình lấy chiến dưỡng chiến chúng ta đi săn giết một đầu kim đan kỳ y ê u thú lâm việt ngầm đầu nhìn xem hai nữ nói từng chữ từng câu hai nữ đều sợ ngây người coi bọn nàng ba cái t r ú c cơ kỳ tu vi đi săn giết một đầu kim đan kỳ yếu thú cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào hãy nghe ta nói hết lâm việt ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ l i ề u mạng chúng ta ngay cả nó một cọng lông đều không đả thương được nhưng nó có cái được điểm trí mạng hành động chậm chạp mà lại chúng ta có tấm địa đồ này h á n chỉ vào trên hải đồ tinh nham thú khu vực hoạt động trên địa đồ tiêu chú nó mỗi ngày săn mồi cần phải trải qua tuyến đường chúng ta có thể sớm bố trí mai phục phương chỉ người băng hệ pháp thuật có thể hay không ở trên mặt biển chế tạo một cái cũng đủ lớn tầng băng bấy d ậ p phương chỉ suy tư một lát nhẹ gật đầu nếu như chỉ là đông kết tầng ngoài có thể làm được、Tức. lâm việt vừa nhìn về phía mộ dung t u y ế t tuyết, tuyết nhi đao pháp của người theo đuổi là cực hạn lực bộ phát đi bộ dung tiết không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nhẹ gật đầu vậy là được rồi lâm việt khoe miệng câu lên một vòng trí tuệ vững vàng độ cong đầu này d â y béo chúng ta làm t h ì định nửa ngày sau tại một mảnh yên tĩnh hải b ự c ba người ngừng thở trốn ở một mảnh to lớn đá san hô sau tại phía trước bọn họ trên mặt biển là một mảnh trong phạm vi cho phép to lớn t ầ n g băng tại trong quỷ vụ hiện ra sâu k í n lăng quang đây là phương chỉ hao hết một tia linh lực cuối cùng chế tạo kiệt tác tới lâm việt thông qua ẩu nhắm thấy được phương xa cái kia chậm rãi di động cái vật khổng lộ đó là một đầu hình thể giống như núi nhỏ cự quy toàn thân hiện lên nham thạch sắc trên mai rùa khảm nạm lấy to to nhỏ nhỏ tinh thạch tại m ờ tối trong nước b i ể n chiếu lấp lánh nó không có chút nào phát giác được nguy hiểm chậm rãi bơi tới đâm đầu vào t ầ n g băng phanh lực lượng khổng lồ để t ầ n g băng chấn động kịch liệt nhưng cũng không vỡ vụn tinh nham thú tựa hồ có chút nghi hoặc nó ý đồ leo lên mặt b ă n g nhưng bóng loáng t ầ n g băng để nó móng luất to lớn không chố gắng sức ngay tại lúc này lâm việt gầm nhẹ một tiếng mắt ư n g h ọ n súng sớm đã khóa chặt chỗ then chốt của nó phanh phanh phanh phanh hiện lên xếp theo hình tam giác tinh chuẩn chúng đích tinh nham thú phía trước bên phải chi khớp đ ố i giống tinh nham thú bị đau phát ra một tiếng c h ẩ m m u ộ n gà ghét nó thân thể cao lớn tại trên mặt băng trượt đi đã mất đi cân bằng cơ hội phương chỉ đông cứng nó chi trái phương chỉ lập tức thôi động pháp thuật mấy đạo xương giá s ạ tuyến đánh vào tinh nham thú k h á c một bên trên thân thể hàn khí trong nháy mắt lan tràn trì trệ động tác của nó quái vật khổng lồ tại bóng l o á n g bụng về dãy rồi lấy cuối cùng tại trong một tiếng nổ vàng ở bang l ậ n g h ê n lộ ra nó mềm mại không có chút nào phòng bị phần bụn tuyết nhi bên trên lâm việt tiếng giống còn chưa rơi xuống mộ dung tuyết sớm đã hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài trường đao trong tay của nàng tại thời khắc này sáng lên hào quang sáng chói tất cả linh lực đều hội tụ ở trên mũi đao người giữa không trung một đao đâm ra một đao này ngưng tụ nàng toàn bộ tinh khí thần trường kiếm tinh chuẩn không trở ngại chút nào đâm thật sâu vào tinh nham thu phần bụng được điểm mở cái dài hơn năm thước lô hưởng lớn bên cạnh lâm việt khởi động phong linh pháp y tế tinh chuẩn hướng trong phần bụng ném vào ba viên định tốt lúc tờ nờ thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại q a n h một tiếng To lớn tinh nham thú trong nháy mắt chia năm xẻ bảy sau đó biến rơi xuống như ngọn núi nhỏ thi thể thành công ba người nhìn xem đống kia như ngọn núi nhỏ thi thể trong lúc nhất thời lại có chút không dám tin tưởng bọn hắn ba cái trúc cơ tu sĩ thật săn giết một đầu kim đàn kỳ yêu thú to lớn vui sướng cùng cảm giác thành t i ể u s ô n g lên đầu bọn hắn luôn cuống tay chân từ tinh nham thú hư hao chưa hết một ngày trên mai rùa lại ra xuống tới trên trăm khối lớn nhỏ không đều linh thạch kết tinh mặc dù phẩm chất hô tạp nhưng đủ để giải bọn hắn khẩn cấp giải quyết lớn nhất nguy cơ đoàn đội bầu không khí lần nữa tăng bọn đứng lên khống chế lấy bổ sung nhiên liệu phá l ã n g t r u đội lại trải qua mười mấy ngày đi thuyền bọn hắn rốt cục đã tới trên hải đổ đánh dấu điểm cuối cùng nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho ba người dáng t ư ơ i cười lần nữa ngưng cách trên mặt phía trước không có h ồ n đảo chỉ có một mảnh bao phủ tại vĩnh hằng trong sương mù hải vực nơi đó sương mù phá phất cùng thiên địa linh khí triệt để hòa thành một thể tạo thành một tòa nhìn không thấy bên d ư ớ i tìm không thấy trận nhãn tự nhiên hết trận giống như một đạo không thể vượt qua lại trời lẳng bắt ngang tại trước mặt bọn hắn lâm việt nhìn xem mảnh này vô giải có thể kích tự nhiên đại trận cao mày trong đầu đã bắt đầu phi tốc tối diễn tấm này vip ế điệu đồ chỉ phụ trách đem bọn hắn đưa đến cửa ra v à o v ề phần làm sao đi v à o còn phải dựa vào bọn họ chính mình